Mời các bạn cùng nghe phần 17 của truyện Con dâu nuôi từ bé chi đạo lý khắp thiên hạ. Chương 316, Miễu Thành Hoàng Tam. Miệng vết thương khâu lại sau khép lại tốc độ muốn mau rất nhiều, mà khâu lại thuật sớm tại chiến quốc khi liền có ứng dụng, lưỡng tấn khi từng có thư tịch ghi lại, đến đường khi càng là có người dùng ở hình phạt chung tra tấn phạm nhân. Lê bác này một chi đều thiện phụ khoa cùng nhi khoa, mà phụ khoa chung có một cái khó sinh chứng bệnh thông thường thai phụ cập hài tử đều là cựu tử nhất sinh, vì giữ được hài tử có khi sẽ tiến hành mổ bụng lấy con. Nhưng lê gia tổ tiên đã sớm phát hiện, nếu là giải phẫu thích đáng, tránh cho xuất huyết nhiều, mổ bụng mẹ kế tử sinh tồn tỷ lệ muốn cao hơn trong bụng biến chuyển, bởi vì có trẻ con cái đầu quá lớn, ở trong cung rất khó biến chuyển đến lại đây. Đáng tiếc trên đời này rất ít có người nguyện ý tiếp thu như vậy giải phẫu, mà đến bất đắc dĩ chọn dùng này pháp khi thường thường thai phụ đã vong, nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ chỉ mong đợi với mổ bụng cứu ra trong bụng hài tử. Cho nên có nghiên cứu trường hợp rất ít, nhưng ở khâu lại hạng nhất thượng, lê gia tổ tiên nhóm lại tiến hành quá rất nhiều thứ thí nghiệm. Trước tiên ở động vật thượng thí, sau lại thiếu cánh tay gãy chân, các loại bị thương người bệnh, tóm lại nghiên cứu trường hợp rất nhiều, bởi vì thái y viện cũng khi hữu dụng đến khâu lại thuật dân gian đối này cũng không phản cảm cho nên lê gia truyền xuống y thư chung đối khâu lại thuật giới thiệu phi thường tường tận bao gồm kim chỉ như thế nào chế tác đều có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Lê Bảo Lộ chờ năm thị vệ miệng vết thương không hề xuất huyết sau mới bắt đầu rửa sạch vết miệng vết thương dơ đồ vật bắt đầu khâu lại, sau đó mới lại thượng một lần cầm máu dược dùng băng gạc tinh thế bao hào. Lo liệu đối người bệnh yêu đãi, Lê Bảo Lộ còn đem ấm sành đồ ăn phân hắn một nửa, cũng hữu nghị cung cấp một giường chăn bông. Thấy năm thị vệ vành mắt đỏ bừng, Lê Bảo Lộ liền nói, không cần quá cảm động, chờ ngươi thương hảo giúp ta đánh chỉ hưu bào còn ân liền hảo. Nam thị vệ không nghe được nàng đang nói cái gì, hắn trông khí không đủ hướng viên mặt tiểu thị vệ quát: "15 ngươi muốn huân chết ta, chạy nhanh đem hỏa cho ta rời đi một ít." Lê Bảo Lộ mộc mộc cúi đầu xem hắn, Cố Cảnh Vân nhịn không được khẽ cười một tiếng, duỗi tay dắt lấy nàng nói: "Hảo, ta còn không có ăn no đâu, ngươi đi hạ hai chén mì sợi đi, ta cùng ngươi một khối ăn." Thị vệ Trưởng đem Bạch Nhất Đường kéo đến một bên thấp giọng nói: "Phía Tây tình huống có chút dị thường, ta muốn mang hai người sờ lên nhìn xem, Bạch Đại hiệp nhíu thành hoàng bên này giao cho ngươi như thế nào?" Bạch Nhất Đường nhíu mày: "Ngươi hoài nghi có người nhằm vào chúng ta?" Kia bẫy dập nói: "Không chừng là trước đây lưu lại tới đâu, dấu hiệu biến mất cũng là thường có sự, chúng ta liền một đám người giang hồ ai sẽ nhằm vào chúng ta?" thị vệ trưởng nói chúng ta mã đều là chịu quá huấn luyện quân mã trừ phi đặc biệt đại kinh hách bằng không chúng nó là sẽ không tự tiện rời đi chỉ dựa vào bọn họ hai người rơi vào bẫy dập thanh âm còn không đủ để đem ngựa dọa chạy ngươi hoài nghi là có người đem chúng nó dắt đi rồi thị vệ trưởng gật đầu hơn nữa lòng ta luôn có chút bất an phía trước ta thường thời tiết duyên cớ nhưng hiện tại xem ra có lẽ không phải Người tập võ tổng càng tin tưởng chính mình trực giác phía trước hắn bất an, lại không nghĩ tới nhân họa, thượng rốt cuộc trận này tuyết quá lớn, hiện tại tuyết đã hạ gần một canh giờ thiên lại vẫn là hôn trầm trầm còn không biết khi nào mới đình cho nên hắn cho rằng bất an chết đến từ chính thời tiết. Nhưng nếu này cảnh cáo là đến từ chính nhân họa đâu. Làm ngự tiền thị vệ trường, ở có hoài nghi khi là nhất định phải đi bài trường nguy hiểm. Bạch nhất đừng nghĩ sơ thường liền gật đầu nói, hành a ngươi đi đi, có ta ở đây không ai dám tạo phản. Thị vệ trưởng yên lòng, xoay người điểm ba cái thân thủ tương đối linh hoạt thị vệ theo, bốn người thay đổi thiền sắc quần áo liền mạo hiểm đại tuyết đi ra ngoài. Viên thiện đình thấy lại không có dò hỏi, mà là tiếp đón đại gia ngồi xuống tiếp tục ăn lầu, không có biện pháp, đại gia mới ăn đến một nửa, này bụng vẫn là bị đói đâu. Mà lúc này, phía tây một chỗ khe núi chỉnh hạo hung hăng mà một cái tát vứt ra, đem một cái bóng trắng đánh tới trên mặt đất. Ngu xuẩn, ai làm ngươi đem bọn họ mã sát trở về? bóng trắng lập tức xoay người quỳ trên mặt đất cúi đầu nói tiểu nhân tiểu nhân cũng là sợ bọn họ tồn tại trở về như vậy lãnh thiên không có mã bọn họ lại bị trọng thương khẳng định sống không được bao lâu vậy ngươi như thế nào không tự mình đi lên chém bọn họ như vậy chẳng phải là càng bảo hiểm chút Bóng trắng lầm bầm không nói, trịnh đại vội ngăn lại trịnh bảo chủ nói, cha kỳ thật hắn làm mới là đối, hai người là ngã ở bẫy dập bị thương, bọn họ nếu là chết ở trên đường tự nhiên tốt nhất những người đó tìm được bọn họ cũng sẽ không hoài nghi cái gì, nhưng nếu là hắn động thủ, vậy để lại dấu vết, bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi. Lưu lại mã làm cho bọn họ tồn tại trở về cũng phiền toái, đến lúc đó bọn họ đi tìm tới, mặt khác bẫy dập cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng, những cái đó bẫy dập đều là tân đào, dấu vết có thể nhìn ra được tới, mà phụ cận không có bóng người. Trịnh bảo chủ sắc mặt lúc này mới đẹp chút phất tay làm bóng trắng lôi ra. Làm người xem trọng các giao lộ một khi có dị thường lập tức tới báo. Là, trịnh bảo chủ khí một hồi, vốn dĩ liền không tốt thân thể lung lay nhoáng lên, trịnh đại cùng trịnh nhị vội đỡ lấy hắn. Cha, trịnh bảo chủ vẫy vẫy tay, sắc mặt xanh mét nói, làm người lại đi thúc dục một thúc dục trịnh dịch cần phải làm hắn chuẩn bị tốt, đêm nay liền nội ứng ngoại hợp. Cha, trịnh nhì có chút buồn bực nói, đường thúc không phải đã gọi người truyền tin tới nói đêm nay thời cơ chưa thành thục sao. Ta cũng tổng cảm thấy chúng ta hành sự quá vội vàng, hôm nay lại hạ như vậy đại một hồi tuyết đối chúng ta phi thường bất lợi. Ai nói đối chúng ta bất lợi? trịnh bảo chủ trừng mắt nói chính là bởi vì có trận này đại tuyết chúng ta áo bào trắng một khoác chỉ sợ tới rồi cửa miếu bọn họ đều sẽ không phát hiện nhưng chúng ta cũng đông cứng trịnh nhị nhấp miệng nói nhân ra chính là ngốc tại trong phòng an nhàn nướng hỏa nhi đâu trịnh bảo chủ tức giận đến đi chụp đầu của hắn chính là bởi vì an nhàn người đường thúc động khởi tay tới khi mới có thể giết bọn hắn một cái trở tay không kịp nhưng đường thúc đều nói hắn sẽ không động thủ vậy đi thúc sục Trịnh bảo trù trong mắt hiện lên tàn nhẫn cắn răng nói ta cho phép hắn nhiều như vậy chỗ tốt cũng không phải là muốn hắn đảm đương người xem, hắn nếu là không ra tay, hừ. Trịnh nhị bất đắc dĩ đi xem hắn đại ca trịnh đại hợp lại mi, đang muốn lại khuyên, một tiếng hừ lạnh liền từ bọn họ phía sau truyền đến. Trịnh đại liền trầm mặc không nói, trịnh bảo trù cũng đã vội vàng xoay người hành lễ, mã đại hiệp miêu đại hiệp. miêu tinh tinh mãn nhãn khói mù quét trịnh đại trịnh nhị liếc mắt một cái cười khởi nói trịnh bảo chủ đều nói hổ phụ vô khuyền từ nhưng ta thấy được ngươi nơi này vừa lúc tương phản đâu hai vị công tử lá gan cũng quá nhỏ như thế do dự không quyết đoán như thế nào thành đại sự trịnh bảo chủ có chút không vui trên mặt cung kính cũng thiền ba phần hai đứa nhỏ làm việc tương đối chu đáo nhiều suy nghĩ một ít cũng là tốt miêu tinh tinh hừ lạnh một tiếng nói ta mặc kệ các ngươi như thế nào suy nghĩ hôm nay buổi tối cần thiết động thủ ta không có kiên nhẫn lại cùng các ngươi chờ đợi trịnh nhị giận dữ trả lời lại một cách mỉa mai nói miêu đại hiệp nếu lợi hại như vậy không bằng đơn thương độc mã xông vào cần gì phải tới tìm ta phụ thân dù sao chúng ta trịnh gia bảo cũng liền điểm này công lực chỉ sợ không thể giúp miêu đại hiệp vội ngươi miêu tinh tinh tức giận đến chừng hướng trịnh bảo chủ Trịnh bảo chủ, ngươi đừng quên ngươi cũng cùng bánh nhất đường có đại thù, lại không phải đơn vì ta cùng sư huynh, nói được chúng ta nhiều chiếm ngươi tiện nghi dường như, không nghĩ hợp tác nhân lúc còn sớm nói, chúng ta khác đi khác. Sư muội, lão nhị cấp Miêu đại hiệp xin lỗi. Trịnh nhị nghiến răng, xoay qua đi không nói lời nào. Mã nhất hồng quét hắn liếc mắt một cái liền quay đầu đối miêu tinh tinh nói, sư muội bánh nhất đường võ công cao cường, trịnh nhị không tử lo lắng nhiều chút cũng là bình thường. Ta biết hai vị công tử đang lo lắng cái gì, chỉ là đêm nay thật là động thủ tốt nhất thời cơ bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, nhiệt độ không khí sậu hàng, lúc này tập kích nhưng công bọn họ một cái trở tay không kịp lại có các người đường thúc nội ứng ngoại hợp tạo thành thương vong liền lớn hơn nữa. Bỏ lỡ đêm nay, liền không còn có như vậy đại tuyết như vậy tốt thời cơ. Nhưng bọn họ nhân số không ít. Trịnh đại nói, đặc biệt là những cái đó thì vệ công phu đều không yếu, khai phong thủ lôi khi chúng ta đều xem ở trong mắt ít có người có thể địch nổi bọn họ. Bọn họ nhân số là không ít nhưng chúng ta nhân số càng nhiều không phải sao? Mã Nhất Hồng lại cười nói, huống chi còn có người đường thúc, hắn không phải hỗn đến trung gian đi sao? Đến lúc đó làm hắn mang theo người của hắn rơi xuống mặt sau, xuất kỳ bất ý dưới cho bọn hắn một đao liền có thể phế bỏ không ít người. Nhưng Bạch Nhất Đường võ công cao cường, chúng ta sao có thể vây được? Mã Nhất Hồng cười lạnh nói, ai nói chúng ta muốn vây Bạch Nhất Đường? Bọn họ đương nhiên vây không được bạch nhất đường, năm đó triều đình có thể bắt lấy bạch nhất đường là bởi vì hắn uống lên bọn họ cho hắn thêm quá liêu rượu, mà hiện tại hắn không phải có cái tiểu đồ đệ sao? miêu Tinh Tinh trong mắt hiện lên hận ý cười khởi nói, nghe nói hắn kia tiểu đồ đệ mới 13 tuổi, đó là năm tuổi tập võ, đến bây giờ cũng bất qua 8 năm, có thể học thành cái dạng gì? đến lúc đó các ngươi chỉ lo đem những cái đó thị vệ bám trụ ta cùng ta sư huynh đi bắt cái kia tiểu nha đầu chỉ cần bắt được nàng không lo bạch nhất đường hắn không phải phạm. Trịnh đại cùng Trịnh nhị toàn trầm mặc, bọn họ cũng là vừa rồi thu được tin tức bạch nhất đường ở Nhữ ninh tiếp hắn đồ đệ muốn hướng thục trung đi, chỉ biết hắn kia tiểu đệ tử là cái nữ mới mười ba bốn tuổi bộ dáng, còn lại tin tức đều không có. bất quá trên giang hồ mười ba tuổi công phu đích xác sẽ không quá cao. Thấy hai người không nói, mã nhất hồng liền đem hai người trầm mặc đương cam chịu, gật đầu nói, hai vị công tử vẫn là lại liên hệ một chút các ngươi đường thúc đi, làm hắn cần phải đúng hạn hành động. Hắn cười lạnh nói, bằng không, bất luận cuối cùng thành bại, hắn cái này đồng mưu giả đều trốn không thoát trừng phạt. Đây là trần trụi uy hiếp trịnh đại tuy không vui, lại chưa nói cái gì, đối trịnh dịch thoái thác hắn cũng có chút bất mãn Trịnh đại đem phụ thân giao cho trịnh nhị đỡ, hắn xoay người đi tìm người cấp trịnh dịch truyền tin. Trịnh gia bảo nhân vi phương tiện che giấu hành tích đều chuẩn bị áo bào trắng, mặc vào hướng tuyết một bò, ai cũng nhìn không ra đó là cá nhân, năm thị vệ cho rằng thấy được Bạch Hồ kỳ thật là không cần thận ngắm tới rồi chính trở về chạy Trịnh gia bảo gia đinh. Này áo bào trắng thật là che giấu hành tung hảo trang bị, nhưng Tái hảo trang bị cũng không chịu nổi bọn họ nhân phẩm kém, vận khí không hảo nha. Kia ra đinh tiếp tân tin liền ra bên ngoài chạy, kết quả mới chạy đến một nửa đón đầu liền đụng phải thị vệ trưởng đoàn người, hai bên một đối mặt liền song song sừng sốt, sau đó đồng thời nhảy lên liền chạy. Áo bào trắng người là xoay người sau này chạy thị vệ trưởng là nhanh chân liền truy. chương 317, Miễu Thành Hoàng 4 Thị vệ trường một chân đá vào áo bào trắng người sau trên eo, trực tiếp đem người đá tiến trên nền tuyết, mặt sau đuổi theo bọn thị vệ một người một chân đem mới bỏ dậy muốn chạy áo bào trắng người ấn đến tuyết còn nghiền nghiền quát chạy cái gì? Chúng ta ăn thịt người sao? Nói, ngươi đều làm cái gì chuyện xấu? Thị vệ trường một cái tát đem hỏi chuyện thị vệ hồ đến một bên, đối khác hai cái thị vệ nói, lục soát Hai cái thị vệ lập tức đem áo bào trắng người cấp lột thực mau liền từ hắn trên người lục soát ra vũ khí bao nhiêu cập một tờ giấy nhỏ, là thật sự tiểu cấp lại cũng liền ngón út đại thị vệ trường triển khai vừa thấy, lập tức cười lạnh. Hắn cúi đầu nhìn bị lột quần áo run bần bật áo bào trắng người tàn cười nói, ta kê hai cái huynh đệ rớt bẫy dập cũng là các ngươi thiết kế đi. Người tốt nhất thành thật công đạo rõ ràng, bằng không thị vệ trường trong mắt hiện lên hàn mang, nói, lão tứ, người phía trước không phải nói phụ cận có cái thủy hố sao. Đi đánh chút thủy tới đảo hắn trên người ta muốn nhìn một chút người ở cái này thời tiết xối tiếp nước có thể hay không kết thành khắc băng Áo bào trắng người vừa nghe, bất chấp tay chân phát run, miệng run, vội vàng run run, run dày dày quỳ dập đầu nói Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân chiêu tiểu nhân toàn chiêu Thị vệ trưởng liền cấp hai cái thủ hạ đưa mắt ra hiệu, hai người lúc này mới đem quần áo ném hắn trên người cho phép hắn mặc vào hai kiện Áo bào trắng người liền biết hắn có thể xuyên nhiều ít kiện quần áo phải xem hắn công khai ra nhiều ít có giá trị đồ vật, ngắn ngủn mấy tức thời gian hắn đã đông lạnh đến nước mũi giàn rụa, lại không dám tâm tồn may mắn, khóc sòng nói tiểu nhân là Trịnh gia bảo gia Đinh Phụng nhà ta bảo chủ chi mệnh đi cấp Đường lão gia truyền tin. Hắn dừng một chút lại nói, Đường lão gia nãi uy viễn tiêu cục tổng tiêu đầu, họ Trịnh húy dịch, bọn họ ước định hảo đêm nay động thủ giết Bạch Nhất Đường báo thù. Thị vệ trường cùng thủ hạ nhóm liếc nhau trong lòng cuồng phong bão tuyết mà qua, lại là hướng về phía bạch nhất đường tới. Này nhưng có điểm quá ngoài dự đoán mọi người. Cuối cùng thị vệ trưởng dùng eo mang bà người cột vào trên cây, đã mặc tốt quần áo áo bào trắng người vẫn là cảm thấy lãnh, hắn khẩu cầu nói, đại nhân ngài thả ta đi, như vậy thời tiết bị trói hai cái canh giờ tiểu nhân phải đông chết tiểu nhân đã tất cả đều công khai, ra là trở về không được chỉ có thể ra bên ngoài chạy trốn, ngài yên tâm tiểu nhân nhất định sẽ không tiết lộ tin tức Thị vệ trưởng liền vỗ đầu của hắn nói, ngươi liền ngươi cống hiến sức lực mười mấy năm chủ tử đều bán đứng, ta sẽ tin ngươi. Thành thật ngốc ta nhưng chưa nói làm ngươi ung dung ngoài vòng pháp luật chờ đem các ngươi bảo chủ trừng trị theo pháp luật sau lại làm ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, niệm ngươi tích cực phối hợp, lập công trục tội phân thượng ta sẽ cùng trong nha môn quan viên chào hỏi đối xử tử tế ngươi. Áo bào trắng người đấu đến lợi hại hơn, hắn thiếu chút nữa liền nhịn không được đái trong quần, người này thật đáng sợ. Thị vệ trường điểm hai cái thị vệ lưu lại, nói, đem người nhìn kỹ, nếu là không thành thật liền chém. Ta cùng lão tứ trở về một chuyến, thực mau trở về tới. Việc này không nhỏ, hơn nữa trong nếu còn có trịnh dịch cái này nội gian ở, như thế nào cũng nói cho bọn họ giống nhau, đừng làm cho bọn họ huynh để có hại mới hào. Kia trịnh dịch nếu muốn cùng bên ngoài người liên hệ kia khẳng định nhìn chằm chằm miếu thành hoàng các cửa ra vào chúng ta từ chỗ nào trở về. Từ chỗ nào trở về đều không tốt cho nên chúng ta nganh ngang từ cửa chính trở về. Thị vệ trưởng vẻ mặt hương phấn chạy về miếu thành hoàng, tiến thiên điện liền hét lên, đừng ăn, đừng ăn, chúng ta mấy ngày nay đồ ăn có rơi xuống, chúng ta ở phía tây một chỗ khe núi phát hiện một đám giã sơn dương cùng giã lộc nãi nãi, chúng nó đang ở chỗ đó uống nước đâu, chạy nhanh, năng động đạn đều đánh với ta săn đi, có này phê thịt chẳng sợ không lương thực ta cũng có thể tồn tại vượt qua lần này tuyết tai. Thanh âm to lớn vang dội không chỉ có thiên điện người nghe được rõ ràng, trong chính điện người giang hồ nhóm cũng sôi nổi nhảy lên chạy đến cửa xem náo nhiệt. Thực sự có nhiều như vậy thịt dê cùng lộc thịt, cùng chính điện cửa ánh mắt sáng ngời mọi người bất đồng, thiên điện người đều vẻ mặt xem ngốc từ biểu tình nhìn lại thị vệ trưởng, bọn thị vệ biểu hiện đến nhất rõ ràng, khi chúng ta là ngốc từ sao, ngài không phải đi làm điều tra đi, như thế nào chạy đi tìm thịt. Thị vệ trưởng liền một người theo chân bọn họ một cái tát quát còn thất thần làm gì chạy nhanh động lên, mặc quần áo thao vũ khí cùng ra thưởng. Xoay người liền đè thấp thanh âm nói, một đám ngô xuẩn còn không mau cho ta làm ầm ý lên. Bọn thị vệ lúc này mới cho hắn mặt mũi ngao ngao gọi bậy, bùm bùng, bùng bắt đầu lăn lộn đồ vật giống như thật sự muốn đứng dậy đi săn thú giống nhau, viên thiện đình thủ hạ nhóm nhìn thú vị, cũng gõ gõ đánh đánh tự mình vũ khí, đi theo ngao ngao kêu ồn ào. Thị vệ trưởng liền nhân cơ hội đem viên thiện đình tô an giản kéo đến bạch nhất đường thầy trò bên người, đơn giản đem áo bào trắng người cung kể rõ, còn đem kia trương tờ giấy nhỏ móc ra tới cấp mọi người xem. Viên thiện đình kinh ngạc, trịnh dịch cùng trịnh Hạo là đường huynh đệ ta như thế nào không biết, người không biết sự tình nhiều lắm đâu. Lê Bảo Lộ đem trong tay tờ giấy còn cấp thị vệ trưởng, hỏi cho nên ngài chạy về tới muốn nhân thủ là muốn làm sao. ta thường thừa dịp bọn họ còn chưa động thù khi động thù trước diệt bọn hắn rốt cuộc bọn họ nhân số cũng không ít thị vệ trưởng nói ta tính toán làm khi áo bào trắng người lại chạy về đi một chuyến cùng trịnh gia bảo người ta nói trịnh dịch đồng ý sau đó đưa bọn họ dụ dỗ ra tới ta mang theo người mai phục tại trên đường đánh bọn họ một cái chờ tay không kịp Thị vệ trưởng nhách miệng cười nói, bàn quan dù chưa thượng quá chiến trường, nhưng ngầm đại gia không thiếu diễn luyện đơn đôi nhân số cùng võ công, chúng ta này đó thị vệ có lẽ so ra kém này đó người giang hồ cần phải luân cùng tiến cùng ra, giết địch lực trận này đó người giang hồ lại là thuốc ngựa cũng không bằng chúng ta. Chỉ là chúng ta bên ngoài vừa động thủ, miếu thành hoàng bên này khả năng liền giấu không được đến lúc đó trịnh dịch phản kích các ngươi có thể đỉnh được sao. Thị vệ trưởng ánh mắt nhìn về phía bạch nhất đường cùng viên thiện đình. Viên thiện đình hơi hơi mỉm cười nói, đại nhân xin yên tâm, viên mỗ một đường cọ xe cọ ăn, khó được có thể vì tiền bối cùng đại nhân tẫn một phần lực tự nhiên sẽ khuynh tận toàn lực. Thị vệ trưởng nếu là đem bọn thị vệ đều mang đi kia thiên điện người nhiều nhất chính là hắn, bên kia chỉ có bạch nhất đường cùng Lê Bảo Lộ sẽ võ ân, cố cảnh vân cũng sẽ một ít nhưng kia công phu mèo quào có thể xem nhẹ không đề cập tới. Cho nên bọn họ áp lực vẫn là rất đại, bất khóa. Chỉnh dịch cũng chỉ có mười mấy người, chúng ta chiếm cứ thiên điện phòng thủ, chỉ cần hắn không cần hòa công đó là thủ thượng mười ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì, mà hắn nếu là dám dùng hòa công chỉ sợ trong chính điện những cái đó hiệp sĩ liền cái thứ nhất không đáp ứng. Hảo thị vệ trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói kia thiên điện liền giao cho các ngươi Bạch nhất đường mấy không thể rác trừ trừ khóe miệng, khinh bỉ liếc hai người liếc mắt một cái, mà có cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ cũng trầm mặc quét hai người liếc mắt một cái, không nói. Ai cũng chưa phát hiện thầy trò ba người dị thường, công đạo xong sự tình tị vệ trưởng liền yếu lĩnh thủ hạ của hắn nhóm đi ra ngoài đánh giặc kết quả xoay người liền thấy bọn họ còn ở lung tung ngao ngao kêu, một chút muốn ra cửa ý tứ đều không có, nháy mắt giận dữ. Hắn nâng lên bàn tay liền một đường đánh qua đi, kêu các ngươi thu thập đồ vật cùng ta đi ra ngoài săn thú không nghe minh bạch sao, ăn thời điểm liền ngao ngao kêu chạy đến phía trước muốn làm việc liền ra sức khước từ. Ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói có phải hay không? bọn thị vệ bị tấu đến ngao ngao kêu, vội vàng túm khởi chính mình áo khoác ôm chính mình đại đao liền ra bên ngoài chạy. thị vệ trưởng thực mau liền giơ đao đem trừ bỏ lão ngũ cùng lão nhị thị vệ đều chạy tới bên ngoài, sau đó chờ xuất phát. Lúc này bầu trời tung bay đại tuyết đã đình chỉ, nhưng sắc trời so phía trước càng thêm hôn mê, bọn họ biết lại quá không lâu khẳng định có một hồi lớn hơn nữa tuyết tiến đến, viên mặt tiểu thị vệ yêu thương ngẩng đầu nhìn trời, hít hít cái mũi hỏi, đại ca thật sự muốn lúc này đi ra ngoài sao, kỳ thật ta có thể ăn ít một chút. Cầm miệng thị vệ trường quát không thấy được sắc trời sao, ai biết trận này tuyết hắn sao muốn hạ bao lâu, người trên tay về điểm này lương khô có thể gặm ba ngày, chẳng lẽ cũng có thể gặm nửa tháng sao. Đến lúc đó nếu là chết đói liền trước đem ngươi thức hầm thịt ăn. Đúng vậy, bọn thị vệ ồn ào nói, 15 béo nhất thịt lại nộn thịt kho tàu khẳng định ăn ngon. Băm thành nhân liêu làm thịt viên cũng không tồi, ha ha ha ha. Viên mặt tiểu thị vệ ai oán nhìn bọn họ. Không ít người giang hồ liền ngồi sổm đại môn chỗ nhìn bọn họ, bởi vì có hôm nay cộng tiến cộng lui trải qua, đại gia chi gian giới hạn không phải thực rõ ràng, thấy bọn họ chi gian không khí hòa hợp nhẹ nhàng, lập tức liền có một cái người giang hồ lớn tiếng hỏi thị vệ đại nhân, chúng ta có thể hay không đi theo các ngươi đi săn thú. Chúng ta trên người lương khô cũng không nhiều lắm, hôm nay tìm trở về những cái đó món ăn thôn quê cũng ăn được không sai biệt lắm. Mọi người đều ánh mắt sáng ngời nhìn thị vệ trường. Thị vệ trưởng liền khóe miệng nhẹ chọn nói, đương nhiên có thể, đại gia từ khai phong một đường đến nơi đây, tuy rằng lẫn nhau gian giao lưu thiếu, nhưng cảm tình vẫn phải có, bằng không phía trước ta cũng sẽ không quản làm đại gia lại là tô nóc nhà, lại là tìm củi gỗ, lại là tìm thực vật. Gặp nạn cùng hưởng, có phúc tự nhiên cũng có thể cùng đương, muốn đi theo đều có thể cùng nhau đi, bất quá ta trước thanh minh, lần này con mồi nhưng rào hoạt thật sự, đại gia muốn gia nhập vậy cần thiết nghe ta chỉ huy. bất quá các ngươi yên tâm nên thuộc về các ngươi công tích ta tuyệt đối không tham nên là các ngươi đó là của các ngươi chúng hiệp sĩ nghe vậy có tâm động có thì tại trong lòng hư lạnh một tiếng căn bản khinh thường nhìn lại vốn dĩ có chút hứng thú vừa nghe cần thiết đến nghe thị vệ trưởng cũng đánh mất ý niệm bọn họ đơn đà độc đấu quán săn thú cũng là tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh khi nào còn muốn nghe mạng người lệnh Bọn họ cảm thấy thị vệ trưởng quá mức chuyện bé xé ra to Dù sao này sơn liền ở chỗ này Bọn họ tổng không thể đem sở hữu động vật đều giết đi Cùng lắm thì bọn họ ngày khác lại đi săn thú Hoặc là đổi cái phương hướng không theo chân bọn họ cùng nhau đó là Cứ như vậy đi theo thị vệ trưởng bọn họ đi Người giang hồ cũng không nhiều tổng cộng chỉ có 12 người nhĩ Thị vệ trưởng đối người này số thực vừa lòng Lại nhiều mấy cách bọn họ khả năng liền khống chế không được Thị vệ trưởng mang theo đại gia hùng dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang hướng phía tây mà đi, mà lưu tại thiên điện người ở hắn đi rồi tắc an tĩnh một cái chớp mắt viên thiện đình ho nhẹ một tiếng đánh vỡ yên lặng nói các ngươi yên tâm thiên điện an toàn từ ta phụ trách ta nhất định sẽ không làm đại gia có việc. Bạch nhất đường, cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ đều yên lặng mà nhìn hắn một cái, sau đó từng người truyền khai. Viên thiện đình ngạc nhiên quay đầu hỏi Tô An Giản. Bọn họ đây là cái gì thái độ? Tô An Giản nhún vai tỏ vẻ không biết. Mà còn lại người càng là ngây thơ, bởi vì bọn họ liền thị vệ trường kia phiên lời nói cũng chưa nghe được Chỉ ẩn ẩn cảm thấy thị vệ trường đem sở hữu thị vệ mang đi cũng không chỉ là đi săn thú đơn giản như vậy chương 318, Miễu Thành Hoàng Năm, Viên Thiện Đình đuổi theo đi liền phải hỏi chuyện kết quả cửa bị người phanh một tiếng đẩy ra Quay đầu nhìn lại, liền gặp mặt sắc không tốt Trần Uyên đứng ở cửa viên thiện đình lời nói liền một đốn trong phòng không phải người của hắn đó là bánh nhất đường người duy dư trần châu cùng lăng bích là dư thừa bất quá đối với các nàng nhân phẩm viên thiện đình vẫn là tin được cho nên tuy không có cố ý báo cho các nàng tình hình thực tế lại cũng sẽ không cố ý tránh đi bọn họ nhưng trần uyên liền không giống nhau này một vị nhìn ngay ngắn cổ hủ nhưng ai biết sẽ làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới cho nên viên thiện đình đem miệng nhắm lại tuy rằng hắn thật sự rất muốn biết kia thầy trò ba cái vì sao kia phó phản ứng Bạch nhất đường tự nhiên cũng nhìn đến Trần Uyên, bất quá hắn hiện tại không có tâm tình để ý tới hắn Cho nên chỉ là hướng đối phương khẽ gật đầu, nhàn nhạt tiếp đón một câu Trần Huynh đã trở lại, Trần Uyên đầy bụng tức giận tức khắc không chỗ để đi Hắn ở bên ngoài đánh cuộc nửa ngày khí kết quả nhân ra căn bản không để trong lòng Hắn nhất thời lại là phẫn nộ lại là ủy khuất Lăng bích sợ sư phụ đương trường nháo ra tới khó coi, vội vàng tiến lên nghênh hắn sư phụ ngài đói bụng đi ta cùng sư muội cho ngài nướng điểm đồ vật ăn các nàng đã ăn no cái lẩu đều đã thu hồi tới lúc này lại giá nổi hiển nhiên là không có khả năng kia rốt cuộc không phải các nàng lê bảo lộ nghe vậy lại cười nói lăng tì tì không vội vốn dĩ ta là tưởng đem những cái đó lộc thịt lưu chút đến ngày mai rốt cuộc ta nơi này đồ ăn cũng không nhiều lắm bất quá nếu bọn họ phát hiện dương đàn cùng lộc đàn kia này đó liền không cần cố ý tỉnh chứ ta trong chốc lát lại hầm hai nồi lộc thịt cho đại gia xem bên ngoài sắc trời đêm nay nhiệt độ không khí nhất định thực lãnh ăn nhiều chút lộc thịt uống nhiều chút lộc canh thịt có thể đuổi hàn lăng bích liền thở dài nhẹ nhõm một hơi đầy mặt là cười nói lời cảm tạ vậy đa tạ lê muội muội lê bảo lộ cười khanh khách nói không tạ không tạ Xoay người liền điểm nhị lâm hòa thuận tâm đi tẩy nồi thịnh thủy, chờ bọn họ từ hậu viện bưng hai nồi thủy trở về, nàng muốn lại hầm hai nồi lộc thịt cho đại gia sự cũng truyền khắp toàn bộ miếu thành hoàng. Chúng hiệp sĩ nhóm trước đó không lâu tài trí được một chén nhỏ, đối kia hương vị còn dư vị vô cùng, nghe vậy đều cao hứng chờ. Lê bảo lộ tự mình đem tay áo chát lên dịch cốt thức thịt cố cảnh vân tắc ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nhặt chút thổ sản vùng núi cùng giao dại ném đến một bên, đây là trong chốc lát muốn bỏ vào canh, một bên nhặt hắn còn một bên giáo ngồi xổm một bên triệu ninh, đây là nhướng mày, cái này có thể bổ khí ích huyết trang bị lộc thịt vừa lúc. viên thiện đình hạ nhân đều biết cố cảnh vân sẽ xuống bếp thậm chí còn thường đến phòng bếp giúp lê bảo lộ nấu cơm bởi vậy thấy nhiều không trách nhưng thật ra trần châu cùng lăng bích nhìn nhiều hắn vài lần mặc dù thời đại này nam tử là rất ít hiểu được trù nghỉ huống chi hắn vẫn là người đọc sách đem lộc cốt lộc thịt ngao hồi lâu lê bảo lộ đem mặt khác ra vị cũng bỏ vào trong nồi Nàng tùy thân mang ra vị đặc biệt nhiều, đại bộ phận còn đều ma thành phấn, đều dùng ống trúc trang, đừng nói một đám đại lão ra, đó là Trần Châu cùng lăng bích hai cái nữ hài ở bên cạnh nhìn đều phân không rõ kia mười mấy ống trúc đều có gì cho nên không ai phát hiện bạch nhất đường ở đồ để đi hành lý nơi đó tìm kiếm gia vị khi đem một cái cái chai cho nàng càng không phát hiện lê bảo lộ cõng người đem kia cái chai thuốc bột đều đảo vào một cái ống trúc rỗng sau đó một tay đem mười mấy ống trúc ôm đến nổi biên làm trò đại gia mặt hướng trong phóng muối tiêu say cầu kỳ thư tư Đại gia thấy nàng mở ra như vậy nhiều ống trúc hướng trong đảo đồ vật tâm tình đều có chút phức tạp, người này cùng người tranh lệch cũng quá lớn, ngày thường bọn họ ăn ngủ ngoài trời có thể ăn thượng thịt nướng liền tính không tồi, chú ý chút sẽ tùy thân mang theo muối bao, có thể điều nguội, đại bộ phận người đều ha ha không muối thịt nướng, nhưng chỉ cần có nhiệt liền tính không tồi. Lại xem nhân ra, rõ ràng liền hai chiếc xe ngựa nhưng nhân ra trên xe không chỉ có có nồi chén gáo bồn, liền thùng gỗ đều có, còn có các loại nguyên liệu nấu ăn, dầu muối tương giấm cha càng là không phải, cuộc sống này cũng quá mỹ. Liền ở đại gia hâm mộ trong ánh mắt, Lê Bảo Lộ bình tĩnh đem kia trang thuốc bột ống trúc mở ra, đặc hào khí đem chúng nó chia làm hai phân toàn đảo tiến hai nồi nấu. cố Cảnh Vân khóe miệng chọn chọn làm nhị lâm hòa thuận tâm đem hắn lấy ra tới đồ vật rửa sạch sẽ cũng ném vào trong nồi Sau đó hắn vỗ vỗ quần áo đứng dậy, đối Lê Bảo Lộ nói tuy rằng đại gia ngốc tại trong phòng không chịu phong tuyết xâm nhập nhưng rốt cuộc không có ấm thân y bị người quá nhiều chúng ta không rảnh lo, nhưng này một phòng người chúng ta vẫn là có thể chiếu cố được đến chúng ta không phải từ trong nhà mang đến không ít dược sao, người đi lựa chút có thể dự phòng phong hàn dược ngao cho đại gia ăn vào đi. Lê Bảo Lộ thống khoái đồng ý. Hào, viên thiện đình cùng Tô An giản càng cảm thấy không đúng rồi, bất quá hai người chỉ liếc nhau, vẫn chưa nói chuyện. Lê Bảo Lộ thực mau liền chọn chút dược tới phòng ấm sành ngao, bọn họ này ấm sành ban đầu là lấy tới trang thịt heo bô, bọn họ là kế hoạch ăn Tết trước mới trở lại kinh thành cho nên Lê Bảo Lộ một hơi trang ba tháng đồ ăn vặt lượng này ấm sành cũng không nhỏ trong phòng mỗi người hơn phân nửa chén dược vẫn là làm được đến. Trong phòng ba cái đống lửa hừng hực thiêu đốt lộc canh thịt trước phòng lạnh dược một bước khởi nồi, Lê bảo lộ tự mình cấp Trần Uyên đổ một chén tự mình cấp đoan qua đi nói Trần bá bá, ngài vừa rồi đi ra ngoài thường tuyết lại là trúng gió lại là suối tuyết nhất định đông lạnh đến hoàng, ngài uống trước một chén nhìn xem trong chốc lát ta lại cho ngài ở lâu hạ lộc thịt lại cho ngài tiếp theo chén mì, hôm nay như vậy lãnh cũng không thể bị đói chịu đông lạnh. trần uyên vẫn luôn khó coi sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt đẹp liếc bánh nhất đường liếc mắt một cái liền theo lê bảo lộ cấp dưới bậc thang tiếp nhận chén gật đầu nói khó được chất nữ còn nhớ rõ ta cái này bá bá lăng bích có chút sốt ruột ngài tính nàng cái gì bá bá nha nàng liếc lê bảo lộ liếc mắt một cái thấy nàng không sinh khí lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Lê Bảo Lộ lại quay đầu đối nàng nói, lăng tỷ tỷ, trần tỷ tỷ, lần này ngao nấu ta nhiều thả chút phối liệu, so phía trước còn ăn ngon, các ngươi cũng ăn một chén chống lạnh đi, sau đó ta mang dư lại đi phân cho đại điện các đại hiệp. Không cần, không cần, chúng ta đã ăn no. Nhị Lâm hòa thuận tâm cũng đã thuận theo bưng hai chén canh đi lên, lăng bích ngượng ngùng hơi hơi nhấp miệng, tiếp nhận nói, này như thế nào không biết xấu hổ. Chúng ta là bằng hữu sao. cho nên không bỏ được cho các ngươi khó xử các ngươi vẫn là đứng ngoài cuộc tương đối hảo thấy lăng bích cùng trần châu đem canh uống xong lại thoáng nhìn trần uyên thấy hắn cũng uống hết nàng liền hơi hơi mỉm cười từ trong nồi chọn một chén hảo thịt hảo đồ ăn làm nhị lâm cấp trần uyên đưa đi sau đó đem ấm sành dược đảo ra tới lưu ra ba chén còn lại phân cho mọi người đại gia đem phòng lạnh dược ăn đi lăng thịt, thịt các ngươi mới ăn lộc thịt tính táo chờ thêm 15 phút mới uống thuốc Trần Châu không hoài nghi, vui sướng đồng ý, lăng bích trực giác có chút không đúng, nhưng thấy trong phòng mọi người đều mặt vô dị sắc hơn nữa bọn họ cũng không cảm giác được không khỏe, liền đem đáy lòng dị dạng cảm giác đè ở đáy lòng. Viên thiện đình bưng lên chính mình chén thuốc cười như không cười hỏi. Không nghĩ tới đi theo lê nữ hiệp còn có này chỗ tốt lại là liền phong hàn đều có thể phòng. Viên đại hiệp nội công thâm hậu có lẽ không uống cũng không có việc gì. cố cảnh vân nhà nhà tiếp nhận hắn lời nói sắc bén đạm mặc liếc mắt nhìn hắn nói nội tử y thuật tuy không cao minh nhưng tổ tiên vẫn là lưu có mấy chương phương thuốc có lẽ viên đại hiệp nguyện ý lấy thân tí dược nhìn xem được phong hàn sau nội từ có thể hay không chữa khỏi viên thiện đình bĩu môi thấy hắn cùng bạch nhất đừng đem dược uống hết lúc này mới đem trong chén dược uống một hơi cạn sạch tô an giản theo sát sau đó lê bảo lộ cũng uống hết trong chén dược điểm năm cái viên thiện đình thủ hạ nâng nổi liền hướng trong đại điện đi Hai người nâng nồi, một người thịnh canh bát đồ ăn, tốc độ mau thật sự. Trong đại điện người giang hồ sớm chờ, người được một cổ một cổ mùi thịt vị không ngừng bay ra, đại gia vốn dĩ đã ăn no bụng lại cảm thấy đói đi lên. Bọn họ nhưng không giống Lê Bảo Lộ có nồi có chén, bọn họ là khát trực tiếp hướng trong miệng tắc một phen tuyết người, bằng không một giang hồ hiệp sĩ trên lưng cõng một cái nồi hành tẩu giang hồ giống cái dạng gì. Cho nên trừ bỏ Lê Bảo Lộ ngay từ đầu gọi người đưa tới đường đỏ khương thủy cùng lộc canh thịt ngoại, đại gia liền không uống qua nhiệt nước canh. Liền chén đều là Lê Bảo Lộ hiểu nghị tài trở. Đương nhiên không có khả năng có nhiều như vậy chén, liền hơn 20 cái, người giang hồ không chú ý, một cái uống xong rồi truyền cho tiếp theo cái. Cho nên ở kiến thức qua hiệp sĩ nhóm giã ngoại sinh tồn trạng huống sau, Lê Bảo Lộ cùng cố cảnh vân không còn có lang bạt giang hồ, rung động đến tâm can tiểu ảo tưởng. Hai người đều thiên với hưởng lạc tuy không giống những cái đó quan n đại như vậy tôi tớ vây quanh, nhưng cũng tuyệt không sẽ ở ăn mặc trụ thượng ủy khuất chính mình cho nên bọn họ mặc dù ra cử cũng sẽ không giống chúng hiệp sĩ như vậy cõng một phen vũ khí nói đi là đi, bọn họ muốn chuẩn bị đồ vật nhiều lắm đâu. Bởi vì Lê Bảo Lộ đã đưa quá bọn họ hai lần uống cho nên luôn luôn cảnh giác giang hồ hiệp sĩ nhóm rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi bọn họ đưa qua canh có còn cùng đưa canh người nói chêm chọc cười, nhiều muốn chút canh nấm rau dại chờ vật bọn họ phía trước ăn không ít thịt nướng, chính xác có chút nhị đâu. Đãi phân đến trịnh dịch đoàn người khi trịnh dịch cũng chỉ do dự một chút liền tiếp nhận rồi bởi vì hắn hôm nay thật sự là quá lãnh nếu có thể uống chút nhiệt đồ vật. Cô Thái Thái thật đúng là thiện tâm. Trịnh dịch nhéo chén phức tạp thở dài nói cũng chỉ có thay thái như vậy xuất thân mới có thương hại thiên hạ tình cảm. Này vỗ mông ngựa, lê bảo lộ cong môi cười thấy hắn uống quang trong chén canh tâm tình càng là sung sướng. Trịnh công từ quá khen kỳ thật cũng là chúng ta vận khí tốt tỵ vệ trưởng vừa vặn lại phát hiện dương đàn cùng lộc đàn, bằng không này còn không biết huyết muốn hạ bao lâu đâu, chúng ta trên tay cũng không nhiều lương thực cho nên phía trước liền không dám phân, nhưng hiện tại không giống nhau, nếu có thể nhiều đánh chút thịt này đó lộc thịt cũng liền không tính cái gì. Trịnh dịch gật đầu, trịnh dịch đều uống lên, thủ hạ của hắn tự nhiên cũng không hề gánh nặng uống lên, lê bảo lộ khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mang theo người đem trống không nổi nâng trở về. Mới vừa vào cửa liền thấy đại gia chính vây quanh Trần Nguyên ba người, bạch nhất đường còn hướng nàng vẫy tay. Mau tới đây nhìn xem, đây là không phải hạ đến có điểm trọng, như thế nào mới 15 phút liền ngủ rồi. Lê bảo lộ tễ đi lên xem, thấy Trần Nguyên thầy trò cha con ba người đã nằm chiếu thượng, nàng sơ sờ bọn họ mạch lắc đầu nói, không phải ta hạ trọng, là bọn họ vốn dĩ liền mệt mỏi. Được rồi, công lớn đã hoàn thành, chúng ta chờ nghiệm thu thành quả chính là... Viên thiện đình cùng tô an giản lúc này mới phục hồi tinh thần lại bọn họ làm cái gì, trợn mắt há hốc mồm nói, các ngươi ở canh hạ dược đem mọi người đều độc hôn mê. Lê bảo lộ mắt trợn trắng, nghiêng tai bàng thính xác định bên ngoài không ai sau so mới đẻ thấp thanh âm nói, không phải độc là an thần dược trợ giấc ngủ. Rõ ràng có thể không đánh mà thắng, chúng ta vì cái gì muốn theo chân bọn họ đánh nhau. chương 319, Miễu Thành Hoàng 6 Viên Thiện Đình cùng tô An giản yên lặng mà nhìn lại thầy trò ba người này không đánh mà thắng dùng. Bạch Nhất Đường tắc khinh bỉ bọn họ, xem ra mấy năm nay Giang Hồ quá mức yên ổn, các ngươi này đó hậu sinh không chỉ có cảnh giác tính giảm xuống, liền đầu óc đều biến xuẩn. Viên Thiện Đình cùng tô An giản. Bạch nhất đường dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường giáo huấn trong phòng 20 tới cá nhân nói nhớ năm đó bổn đại hiệp lang bạt giang hồ khi ra cửa bên ngoài đừng nói người khác cấp đồ ăn cho dù là tới gần ngươi ba trượng trong vòng liền phải chú ý các ngươi cho rằng độc chỉ có thể hạ đến canh huân hương khói bếp thậm chí là một hô một hấp đều có khả năng độc chết đối phương. Bạch nhất đường động tác nhanh chóng từ một bên cố cảnh vân trên vai mơn trớn tựa hồ là giúp hắn bài rớt trên vai dơ đồ vật nhưng hắn lấy ra tay sau liền bàn tay vừa lật lộ ra chỉ gian kẹp hàn mang. chiêu thức ấy nãy núi non tùng vân từ sở trường tuyệt sống ta là so bất qua hắn nhưng các người ở đây người lại có ai nhìn ra được tới. Viên thiện đình cùng tô an giản dùng mình gắt gao mà nhìn chằm chằm bạch nhất đường tay vừa rồi bọn họ thật đúng là không phát hiện dị thường. Bạch nhất đường khẽ lắc đầu. Các ngươi nha, vẫn là quá non, cái này chú ý khi ta ra." Cố Cảnh Vân nhàn nhạt nói, "Ta biết các ngươi người giang hồ thích trả thù, hôm nay qua đi nếu có người không phục, chỉ lo làm hắn đến kinh thành Cố phủ tới tìm ta." Viên Thiện Đình cùng Tô An giản liếc nhau, liền nói, "Việc này có thể nào làm Cố công tử một người gánh vác?" Trịnh Dịch bọn họ thật là tai họa ngầm, mê choáng bọn họ cũng hảo, miễn cho Mộc Lan tràn sự tình. Trong chốc lát ta cùng tô huynh tự mình đi dàn xếp những cái đó hiệp sĩ, chờ bọn họ sau khi tỉnh lại hào hào giải thích một phen, nếu thực sự có người trách tội kia cũng nên chúng ta vấn duyên các cùng tô thị sơn trang cộng đồng gánh vác. Cố cảnh vân cười lạnh, không cần đối bọn họ quá mức khách khí, hiện giờ còn có thể lưu lại nơi này người có mấy cái là thiện lương. Bọn họ đánh chủ ý ta đều biết ta cũng không ngại minh kỳ ta thái độ chỉnh dịch đám người là chúng ta địch nhân, nhưng bọn hắn này đó tùy thời khả năng phản chiến người giang hồ cũng không phải bằng hữu của chúng ta, bất quá là xem ai cờ cao một nước thôi. Bọn họ nếu là chi tình thức thú, đại gia liền tường an không có việc gì, nếu không ta có cảnh vân cũng không sợ bọn họ ta tuy chỉ là cái tứ phẩm quan văn, nhưng triều đình cũng sẽ không làm ta bị một đám người giang hồ khi dễ đi. Đây là trần trụi uy hiếp. Bạch Nhất Đường liền ho nhẹ một tiếng, nhưng khóe miệng như thế nào cũng áp lực không được dơ lên, thật là khó được a, hắn hộ người khác như vậy nhiều năm, cuối cùng là đến phiên hắn bị người che chở. Bạch Nhất Đường tỏ vẻ hắn thực vui vẻ, hắn một vui vẻ liền tự mình đi kiểm tra đại điện thành quả đi. Lê Bảo Lộ cho bọn hắn hả chính là An Thần Dược cùng Mông Hãn Dược bất đồng, thứ này ăn sẽ không chóng mặt nhức đầu, chính là cảm thấy mệt dã rời muốn ngủ. Bất quá lúc này bên ngoài trời đã tối rồi, hơn nữa gào thét gió bắc hô hô rung động trong đại điện màu vàng quất hỏa nhi chiếu ứng ở nhân thân thượng ấm rào rạt hơn nữa mới uống xong lục canh thịt mọi người đều cảm thấy một cổ dòng nước ấm từ trong bụng dâng lên say đến người mơ màng sắp ngủ. Nhìn đến bạch nhất đường băng tiến bước tới, đại gia cũng chỉ là lười biếng dương mắt liếc hắn một chút vẫn chưa nghĩ nhiều. mà vừa rồi tham ăn uống nhiều một chén hiệp sĩ đã nằm ngã vào chính mình vị trí thượng hô hô ngủ nhiều còn phát ra dung trời tiếng ngáy không có ai phát hiện dị thường. Trịnh Dịch chính nhắm mắt lại ở đà tọa, hắn cũng cảm thấy có điểm mệt dã rời hắn mở to mắt quét ngoài cửa liếc mắt một cái thấy bên ngoài đã duỗi tay không thấy năm ngón tay liền nhăn nhăn mày hắn cấp Trịnh Hạo đi tin thoái thác đêm nay hành động hắn thế nhưng liền một tiếng không bác đồng ý dựa theo hắn đối Trịnh Hạo hiểu biết hắn hẳn là gửi thư lại thúc giục một lần mới đúng rồi. trịnh dịch nghi hoặc nếu là trước đây hắn nói không chừng sẽ nghĩ đến càng nhiều chút nhưng hôm nay buổi tối hắn quá mệt nhọc nghi hoặc cũng chỉ là trượt lóe mà qua hắn buông ra tay chân nằm ở phô lá cây cùng quần áo trên mặt đất đôi mắt chậm rãi đóng lại tới ở đóng lại tới trước hắn mơ hồ nhìn đến ở đại điện trung ương lúc ẩn lúc hiện bánh nhất đường trực giác có chút không đúng nhưng mà đầu óc đã bãi công mí mắt trầm trọng trực tiếp gục xuống xuống dưới buồn ngủ lấy vạn phu không thể đỡ chi thế thổi quét hắn đại não trịnh dịch hoàn toàn ngủ rồi Mà thù hạ của hắn cũng đã sớm bảy đảo tá ngoai dựa vào cùng nhau ngủ rồi, không có ai ngờ khởi còn muốn lưu người trực đêm như vậy thưởng thức vấn đề. Trong đại điện thực mau hết đợt này đến đợt khác nhớ tới tiếng ngáy, mọi người đều ngủ rồi. Bạch nhất đường liền vỗ vỗ tay, chỉ huy viên thiện đình thủ hạ đem trong đại điện chúng hiệp sĩ đai lưng đều giải đem người cột lên. Chúng hiệp sĩ nhóm bị tách ra mấy đôi dọc theo đống lửa bầy biển, như vậy liền sẽ không làm cho bọn họ đông lạnh mà trịnh dịch đám người liền không như vậy hào vận khí trực tiếp bị điểm huyệt mang đi ném vào thiên điện trên mặt đất. Bạch nhất đừng cười lạnh nhìn bọn họ nói, những người này liền giao cho các ngươi nếu là không thành thật liền chém. Viên thiện đình cả kinh, Bạch đại hiệp ngài muốn đi đâu nhi? Việc này là bởi vì ta dựng lên, có thể nào làm còn lại nhân vi ta chạy lang thang, mà ta lại an tỏa trong miếu. Bạch nhất đừng nhìn về phía Lê Bảo Lộ nói ta vốn định chờ trở lại môn phái lại thanh lý môn hộ, lại không tưởng ngươi sư bá sư cô sớm như vậy liền tìm tới cửa tới, nếu như thế chúng ta thầy trò không đi gặp một lần bọn họ liền nói bất quá đi. Cố cảnh vân nhíu mày, sư phụ nếu đã ly thục chung không xa chúng ta hà tất huyết đêm mạo hiểm phó bọn họ cục. Bạch nhất đừng liếc mắt nhìn hắn nói ta biết người lo lắng cái gì, nhưng người tập võ có khi đua chính là dũng khí, bảo lộ chưa hỗn quá giang hồ, mặc dù nàng tiếp nhận lăng thiên môn sau sẽ không cùng giang hồ giao thoa quá nhiều, nàng cũng phải nhường mọi người xem đến nàng bản lĩnh. Người thành thật ở thiên điện ngốc là được bảo vệ tốt chính ngươi cùng ngươi học sinh, còn lại không cần ngươi quản. Cố cảnh vân nhấp miệng. lê bảo lộ liền đi duỗi tay dắt hắn lặng lẽ nói ngươi yên tâm ta đánh không lại liền chạy trừ bỏ sư phụ không ai có thể đuổi kịp ta cố cảnh vân nhìn không được nhéo nhéo tay nàng thấp giọng dặn dò nói tiểu tâm chút lê bảo lộ gật đầu nàng là lăng thiên môn hạ nhậm trưởng môn nhân không gặp gỡ cũng liền thôi gặp gỡ như thế nào có thể làm sư phụ một người đi đối phó sư bá sư cô đâu lê bảo lộ đem kia kiện bạch hồ cừu phù thêm liền đi trước khi đi cùng cố cảnh vân truyền âm nói nếu là có việc ngươi liền thổi còi ta nghe được liền gấp trở về cố cảnh vân khẽ gật đầu xem như trả lời viên thiện đình thấy nàng liên tiếp sau này vọng chịu không nổi bọn họ dính bộ dáng chủ động bảo đảm nói lê nữ hiệp yên tâm chúng ta sẽ bảo vệ tốt cố công tử lê bảo lộ cho hắn một cái tê cười như vậy đa tạ viên đại hiệp ngày sau nhưng phân biệt khiển lê bảo lộ mặc dáng không từ Viên thiện đình vui vẻ. Lê nữ hiệp thế nhưng bỏ được cấp ra như vậy hứa hẹn, xem ra tại hạ liều mạng cũng đến bảo vệ tốt cố công từ A. Lê bảo lộ nhiều keo kiệt A, phía trước ân cứu mạng nàng đều ý tưởng nghĩ cách còn rất sợ hắn về sau làm nàng làm cái gì khó xử sự nhưng hôm nay thế nhưng chủ động cấp ra như vậy hứa hẹn. Viên thiện đình đem người đưa ra miếu thành hoàng, xoay người liền thấy cố cảnh vân đang đứng ở đại môn nội yên lặng mà nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, cực kỳ giống những cái đó ngóng trong phu quân quay đầu lại thê tử nhưng thường thường hướng tới càng cao không trung phu quân nhóm rất ít sẽ quay đầu lại xem một cái thê tử Nhưng hiện tại bị vọng lê bảo lộ quay đầu lại, nàng không chỉ có quay đầu lại còn xa xa hướng cố cảnh vân phất tay, đánh xuống tay thế làm hắn mau trở về, đừng đông lạnh. Cái này viên thiện đình là thật sự lo lắng, Lê Bảo Lộ như thế quan tâm bên này, vạn nhất đối địch không nghiêm túc thua làm sao bây giờ. Thua còn không quan trọng, nếu là một không cẩn thận đem mệnh ném nhưng làm sao bây giờ Nga. cố cảnh vân nhìn đến Lê Bảo Lộ thù thế, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, dần dần đi xa bạch nhất đường lại nhịn không được cho đồ đệ đầu một chút giáo huấn nàng nói chạy nhanh đem tâm cho ta thu một chút không biết sắc đẹp lầm người sao. Ta nói cho ngươi người sư bá sư cô tuy không thiên phú. nhưng rốt cuộc sau so ngươi nhiều luyện 30 năm công phu, không dung khinh thường, ngươi cho ta nghiêm túc điểm biết không. Bằng không nếu là ném mạng nhỏ, hừ, đến lúc đó ngươi liền tiến lăng thiên môn môn phổ cũng chưa tư cách. Lê Bảo Lộ vuốt bị tấu cây ót oán giận nói, lại đánh liền biến thành ngốc tử, ngài xem ta như là khinh địch người sao, ngài yên tâm ta nhất định đánh lên 12 vạn phần tinh thần đối phó với địch sẽ không đem mạng nhỏ vứt bỏ. Lê Bảo Lộ nắm tay nói, ta tốc chiến tốc thắng. Bạch nhất đường vẻ mặt đạm nhiên nhận được, sau đó trở về thấy cố cảnh vân phải không, thấy đồ đệ trầm mặc, hắn liền hận sắt không thành thép nói, thật là sắc lệnh trí hôn, người liền không thể ở trên giang hồ đa dụng điểm tâm, sớm biết rằng lúc trước không đáp ứng tần tín phương kia lão thất phu làm ngươi sớm quá môn. Lê bảo lộ ho nhẹ một tiếng, nhực nhực nói, sư phụ ta ba tuổi chính là con dâu nuôi từ bé. bạch nhất đường càng giận đang muốn thâm nhập dạy dỗ đồ đệ đột nhiên cả người dùng mình để ra đồ đệ vạt áo liền đi phía trước phi lê bảo lộ phản ứng chậm một chút nhưng cũng thực mau chính mình vận khởi khinh công đuổi kịp thầy trò hai cái mấy cái lên xuống thực mau liền tới rồi tiếng kêu chỗ lặng lẽ dừng ở trên cây ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm kia chỗ khe núi mặt trái chỉ thấy thị vệ trưởng chính mang theo người ra ra vào vào giết địch mà tiểu đồi núi thượng đang đứng vài người trong đó có một cái chính khan cả giọng chỉ huy một đám người phản kích Đãi thấy rõ đồi núi đứng người, bạch nhất đừng ánh mắt lạnh lùng, nói, người sư bá sư cô đều ở mặt trên Hắn cắn chặt răng, cuối cùng nói, nếu có thể bắt sống tự nhiên hảo, không thể liền lấy giữ được ngươi vì muốn Ý tứ là có thể bắt sống liền bắt sống, không thể liền giết Lê Bảo Lộ lên tiếng, cởi xuống áo choàng, tùy tay đem nó ném tới nhánh cây thượng liền chiều sơn khâu phóng đi, ở nàng hành động khi Bạch Nhất Đường sớm như quỷ mị giống nhau lè ra, rơi vào rồi khe núi hỗn chiến chung, hắn như du long phiên phi ở trong đám người xuyên qua, xuyên qua chỗ, phàm là Trịnh gia bảo người tất cả đều bị điểm trụ đại huyệt không thể động đậy, vốn dĩ đã có chút mỏi mệt bọn thị vệ cùng hiệp sĩ nhóm thấy thế tinh thần chấn động, hét lớn, Bạch đại hiệp tới rồi, sát a. Đại gia đi phía trước hướng thế càng tăng lên. Mà xông lên khe núi Lê Bảo Lộ từ lâu cùng Mã Nhất Hồng miêu Tinh Tinh giao khởi tay tới Nàng ở nhảy xuống nhánh cây khi đã kinh động Mã Nhất Hồng cùng miêu Tinh Tinh Hai người sớm có chuẩn bị bởi vậy nàng xông lên động tác ghi mau Trong tay ám khí càng mau nhưng Mã Nhất Hồng cùng miêu Tinh Tinh né tránh động tác cũng không chậm Hai người hiện lên ám khí sau liền xôi nổi quay người đón nhận Bọn họ cho rằng đây là Bạch Nhất Đường Ai ngờ người đến trước mắt mới phát hiện là cái tiểu cô nương Mà Bạch Nhất Đường sớm tại khe núi Đại Triển thân thủ Hai người lập tức kinh hãi, đối có thể ở bọn họ liên thủ hạ du đi Lê Bảo Lộ kinh hãi không thôi, này tiểu cô nương nhìn tuổi còn trẻ thế nhưng có thể lực khiêng hai người bọn họ. hai 320, Miếu Thành Hoàng bảy Lê Bảo Lộ đồng dạng kinh ngạc, không phải nhạ với bọn họ lợi hại, mà là không nghĩ tới nàng sư bá sư cô như vậy nhược, phải biết rằng hai người bọn họ so nàng sư phụ nhưng lớn tuổi 10 năm trên dưới đâu tập võ cũng so nàng sư phụ sớm, mặc dù thiên tư so ra kém, hơn 30 năm công lực cũng không đến mức như vậy nhược đi. Trước này đều bị sư phụ treo lên đánh, chỉ có thể vắt óc tìm mưu kế chạy trốn tránh né bớt thời giờ phóng ám khí đánh trả Lê Bảo Lộ nháy mắt ở mã nhất hồng cùng Miêu Tinh Tinh trên người tìm được rồi cảm giác thành tựu. Nàng khinh công lực thắng bọn họ một bậc tuy rằng không có kiếm, nhưng nàng có ám khí, Du Tẩu Gian thường thường bớt thời giờ cho bọn hắn tới một chút, hoàn toàn đem hai người bám trụ. Mã Nhất Hồng cùng miêu Tinh Tinh sắc mặt khó coi, không nghĩ tới bạch nhất đường đồ đệ thế nhưng có thể cùng bọn họ hai người ngang tay, không, không đúng, chỉ luôn võ công nàng là so ra kém bọn họ bởi vì nàng vẫn luôn không dám chính diện cùng bọn họ tranh chấp nhưng nàng khinh công thế nhưng lực thắng với bọn họ. Hai người là không tin Lê Bảo Lộ Thiên Tử chắc tuyệt đến chỉ học được mấy năm liền vượt qua bọn họ 30 năm công lực kia chỉ có thể là nàng học võ học chính là so với bọn hắn còn muốn thượng thừa võ học. Hai người như vậy tưởng tượng, không khỏi càng thêm phẫn hận, sư phụ chính là bất công, không chỉ có đem lăng thiên môn truyền cho bánh nhất đường, còn gạt bọn họ truyền cho bánh nhất đường càng thêm thượng thừa võ công, khó trách hắn có thể thiếu niên thành danh, rõ ràng so với bọn hắn vãn nhập môn, võ nghệ lại so với bọn họ cao rất nhiều. Như vậy tưởng tượng hai người kiếm thế càng hung hiểm hơn, này 18 năm tới bọn họ chưa bao giờ chậm trễ quá, bởi vậy võ công cũng tinh tiến không ít lúc này phẫn hận dưới hoàn toàn không màng tự thân công kích Lê Bảo Lộ lập tức làm Lê Bảo Lộ ứng đối có chút gian nan lên. Đối với loại này tính áp đảo đấu pháp nàng quen thuộc không thôi, quay người tránh thoát mã nhất hồng kiếm liền lắc mình mà ra lại là trực tiếp chạy thoát. Mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh trong cơn giận dữ, lập tức đề ra kiếm đổi theo. lê bảo lộ ỉ vào khinh công so với bọn hắn hơn một chút bắt đầu nương trong rừng cây cối liêu bọn họ trịnh đại cùng trịnh nhị vốn dĩ chính một tà một hữu bảo hộ trịnh bảo chủ thấy phía dưới gia đinh bị bạch nhất đường lãnh bọn thị vệ hạ sùi cào giống nhau đà đào lập tức sắc mặt biến đổi quay đầu nhìn về phía trong khi giao chiến mã nhất hồng ba người khi lại thấy bọn họ còn chưa bắt lấy lê bảo lộ hắn lập tức nhanh chóng quyết định nói nhị đệ trước đem bạch nhất đường đồ đệ bắt bằng không ném lợi thế bọn họ một cái cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài Trịnh Bảo chùi nhìn chằm chằm khe núi hạ bánh nhất đường, trong mắt hiện lên hận ý, một phen đẩy ra hai cái như thử nói các ngươi đi chợ mã đại hiệp mau đi. Trịnh đại cùng trịnh nhị lập tức đề ra đao đuổi theo Lê Bảo Lộ, nhưng mã nhất hồng cùng Miêu Tinh Tinh còn chỉ có thể đuổi theo Lê Bảo Lộ đánh, ai không nàng biên, hai người lại sao có thể đuổi theo. Vẫn là Miêu Tinh Tinh dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, kêu lên, sư huynh, người nam ta tây vây quanh nàng. Đem nàng hướng trịnh đại trịnh nhị nơi đó đuổi, đuổi không kịp nàng, chúng ta háo chết nàng, ta không tin nàng nội lực còn có thể so nàng sư phụ thâm hậu không thành. Lê bảo lộ theo thân cây nhảy đến nhánh cây thượng làm lá cây cùng mãn thủ tuyết trắng che lấp trụ thân hình, một bên áp xuống nhân vận động quá độ mà kịch liệt nhảy lên trái tim, một bên cười vang nói ta tự nhiên so ra kém sư phụ, có thể so sư bá cùng sư cô lại vẫn là có thừa lực, sư cô không tin cứ việc tới thử xem. Phốc một tiếng, một phen kiếm trực tiếp xuyên thấu Lê Bảo Lộ vừa rồi đứng thẳng vị trí bắn vào thân cây, Lê Bảo Lộ đứng ở hướng lên trên một cây tế nhánh cây thượng, lay khai lá cây cùng tuyết trắng, đối với đối diện trên cây người làm cái mặt quỷ cười khanh khách nói, sư cô ánh mắt không tốt lắm, bắn chật đâu. Em ma hu chết nàng, may mắn nàng vừa rồi nhớ rõ nói xong lời nói liền lệch vị trí trí bằng không hiện tại khẳng định thành chuỗi thiêu thịt người. lê bảo lộ khí con người toàn vẹn lại chạy miêu tinh tinh tức giận đến liền đuổi theo mã nhất hồng mặt trầm như nước đuổi kịp chỉ là hai người còn không có đuổi theo người một đạo quỳ mị bóng trắng liền nghênh diện công tới hai người sắc mặt đại biến lập tức một tà một hữu quay người tránh ra cũng hướng bóng trắng công tới miêu tinh tinh kiếm cầm đi bắn lê bảo lộ lúc này bàn tay trần liền chỉ có thể đem nội lực tụ với hữu trưởng một trưởng đánh ra ai ngờ nàng một trưởng mới đánh ra Bóng trắng đã quay người tránh thoát, cũng xuất trường hung hăng mà đánh ở nàng ngực, nàng chỉ cảm thấy trong ngực khí huyết cuồn cuộn, một trận đau nhức liền không khỏi bay ngực đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào một cây trên đại thụ, sau đó không còn dư lực phản kích chỉ có thể chảy xuống trên mặt đất. Mà kia nói bóng trắng ở đánh ra một trường sau liền lập tức toàn bộ thân thể hướng tả một đảo Lại là toàn bộ thân thể đều bình quán huyền phù ở không trung Tránh thoát mã nhất hồng đâm tới kiếm hậu thân tử liền thuận thế ở không trung vừa truyền Quay cuồng đứng dậy khi liền xong chỉ điểm hướng mã nhất hồng thủ đoạn Ở hắn tay tê dần khi đoạt quá trong tay hắn kiếm lại bay lên một chân đem người từ không trung đá hạ phanh một tiếng mã nhất hồng trực tiếp đem mà tạp ra một cái hố tới chấn động khiến cho hắn đầu não phát vựng hai mắt choáng váng thế nhưng nhất thời không phản ứng lại đây thế này hết thảy lê bảo lộ cùng bọn thị vệ cập hiệp sĩ nhóm há to miệng trợn mắt há hốc mồm nhìn chậm rãi từ không trung rơi xuống màu trắng thân ảnh bạch nhất đường vãn một đạo kiếm hoa đem kiếm phản nắm bối ở sau người ánh mắt trầm tĩnh nhìn một tà một hữu bị hắn đánh rơi trên mặt đất sư huynh sư tỷ Lê bảo lộ che lại ngực không khỏi thở vào một hơi, trong mắt lấp lánh tỏa sáng. Thật là quá xoái, nàng sư phụ kia liên tiếp động tác xuống dưới nhìn phồn đa, nhưng bất quá ba chiêu nhĩ, trước sau bất quá hơn mười tức. Nàng lưu mã nhất hồng miêu tinh tinh gần một canh giờ, mệt đến thiếu chút nữa đá không thượng khí tới còn thương không đến bọn họ mày may, kết quả nàng sư phụ ba chiêu liền đem bọn họ đánh bại, ngao ngao ngao. Bọn thị vệ trong lòng cũng ở ngao ngao kêu. Bọn họ biết bạch nhất đường khinh công lợi hại, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng có thể xuất thần nhập hóa đến loại địa phương này, không nói khinh công cực nhanh, chỉ nói hắn có thể ở không trung như giẫm trên đất bằng giống nhau né tránh biến chuyển. Thị vệ trường sơ sơ tự mình lão eo yên lặng mà đem trong mắt nhiệt lệ nuốt vào tính, đời này là không có khả năng, chỉ có thể chờ đợi kiếp sau. Bọn thị vệ nhóm hâm mộ ghen tị hận nhìn về phía lê bảo lộ giang hồ hiệp sĩ nhóm càng là phùng một lòng ngơ ngác mà nhìn bạch nhất đường, không biết hiện tại thay đổi địa vị còn tới hay không đến cập nghe nói lăng thiên môn chỉ thu một cái đồ đệ, khá vậy có ngoại lệ không phải. Mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh còn không phải là sống sơ sơ ví dụ sao. Bị bạch nhất đường tiện xe đá đến tuyết trịnh đại cùng trịnh nhị bò dậy, đang muốn cầm lấy đao tiếp tục phấn đấu, đã bị đứng ở phụ cận một cái người giang hồ hung hăng một chân áp xuống. liền các ngươi như vậy cặn bã cũng xứng bạch đại hiệp thự mình động thù chúng hiệp sĩ lập tức phản ứng lại đây trừ hai người đai lưng liền đem hai người bó ba bó ba ném tới rồi tuyết mà mã nhất hồng cũng khôi phục lại hắn che lại bị một chân đá chúng eo sườn bò ra bị hắn tạp ra tới độc ánh mắt âm hàn chừng mắt ở giữa bạch kỳ nhân cắn răng nói sư đệ ngươi cũng đừng đắc ý nếu không phải sư phụ thiên vị ngươi đem nhất thượng thừa võ học giáo thụ với ngươi ta và ngươi sư thì chưa chắc sẽ bại bạch nhất đường mặt trầm như nước Sư huynh đến bây giờ còn cảm thấy là sư phụ bất công. Hắn trong mắt thần sắc càng trầm, nắm kiếm tay cũng gần xanh sông ra, nhìn đầy mặt châm biếm mã nhất hồng cùng miêu tinh tinh, hắn đột nhiên có chút hứng thú dã rời lên, bất quá vẫn là đến sư phụ chính danh. Tà lăng thiên môn bổn môn công pháp chỉ có hai sách, một sách là lăng thiên phù diêu công, một sách là lăng thiên tâm pháp, hai người kết hợp nếu có thể luyện đến cực hạn, nhưng như đại bàng dương cánh tận trời vạn giảm. lịch đại trưởng môn bao gồm khai sơn tổ sư gia đều không có luyện đến cực hạn mà ta hiện tại cũng bất quá là miêu tả tầng thứ 8 mà thôi ta và các ngươi luyện chính là đồng dạng tâm pháp võ công chẳng qua tuyển mặt khác công kích loại bí tịch bất đồng thôi ta biết các ngươi vẫn luôn lòng nghi ngờ ta luyện nội công tâm pháp cùng các ngươi không giống nhau cảm thấy sư phụ bất công bạch nhất đường châm biếm đáng tiếc các ngươi bất quá là tư chất không đủ thôi. các ngươi khinh công ở trên giang hồ cũng số được với danh hào, nhưng cũng bất quá mới luyện đến tầng thứ năm thôi. ta đồ nhi còn so các ngươi cường một tia. ngươi nói dối. Miêu Tinh Tinh thê lương chừng mắt hắn nói, luyện võ khi yêu cầu thiên phú, nhưng cần cù bù thông minh ta cùng sư huynh so ngươi nỗ lực gấp 10 lần, sao có thể so ngươi kém nhiều như vậy? Bạch Nhất đừng yên lặng mà nhìn nàng nói ta luyện võ cũng không tránh các ngươi. Cho nên sư phụ nếu là bất công đem thượng thừa bí tịch cho hắn, bọn họ sẽ tìm không ra tới. Hai người càng là căm giận, trong lòng còn có chút nói không rõ khủng hoảng, bất quá hiển nhiên hai người là không tính toán tin tưởng Bạch Nhất Đường nói. Bạch Nhất Đường sâu kín thở dài, tuy rằng sớm đã đoán trước đến kết quả, nhưng lúc này vẫn là nhịn không được có chút thương tâm. Hắn phất phất tay, bọn thị vệ lập tức tiến lên đem hai người trói lại. mà khe núi sớm đôi một đám bị trói người một trận ngay từ đầu đánh đến có điểm gian nan cũng may thị vệ trường trọng phòng ngự bởi vậy không chết người thương cũng đều không nhiều lắm trọng chờ bạch nhất đường xuất hiện kia thế cục càng là nghiêng về một phía bọn họ chỉ cần đi theo bạch nhất đường mặt sau đánh người chém người cùng trói người là được bọn thị vệ cảm thấy bọn họ trước kia quá ngốc cũng dám cùng như thế thần võ bạch đại hiệp đối nghịch may mắn bạch đại hiệp không theo chân bọn họ chấp nhận bằng không lúc ấy nếu là lấy ra này khinh công bọn họ khẳng định bị chết vô pháp chết lại Cho nên hiện tại bọn thị vệ đối bạch nhất đường rất là cung kính. Cùng cung kính kính đem người thỉnh đến tiểu đồi núi ngồi quét tước chiến trường như vậy dơ sống mệt sống làm cho bọn họ tới là được. Theo tới giang hồ hiệp sĩ nhóm nhìn xem bạch nhất đường thấy hắn không phản ứng liền hướng hắn nơi đó dịch hai bước thấy hắn vẫn là không phản ứng lại hướng nơi đó dịch hai bước. Lê bảo lộ tắc không có cái này băn khoăn trực tiếp chạy đến hắn sư phụ trước mặt hỏi. Sư phụ ta gì thời điểm mới có thể luyện đến ngươi trình độ này. cúi đầu nhìn đồ đệ sáng lấp lánh đôi mắt bạch nhất đường nói đời này là không có khả năng Lê bảo lộ ngốc, vì cái gì, bởi vì ngươi quá mức nhi nữ tình trường Bạch nhất đường lắc đầu thở dài nói, ngươi nếu là đem cố cảnh vân hưu chuyên tâm với võ học có lẽ còn có khả năng Lấy ngươi thiên tư thiên phú nói không chừng có thể luyện đến tâm pháp trung ghi lại thứ 12 tầng cũng nói không chừng Ngươi muốn thật có thể luyện thành kia này thiên hạ trên mặt đất nhất định không người địch ngươi, duy ngươi độc tôn Bởi vì thiên hạ võ công, duy mau không phá, mà chúng ta lăng thiên môn công pháp giảng chính là một mau tự. Lê Bảo Lộ do dự một lát cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nhắc nhở nói, sư phụ đừng trách đồ nhi không nhắc nhở ngươi a lời này ngài trộm cùng ta nói là đến nơi, nhưng ngàn vạn không thể ở cảnh vân ca ca trước mặt hiền lộ bằng không đến lúc đó ngài bị chỉnh ta nhưng cứu không được ngài. Bạch nhất đường khí canh ngã ngửa, vỗ nàng đầu nhỏ của trách. Thật là không có can đảm khí đồ vật ta như thế nào liền thua ngươi như vậy cái thấy sắc quên sư đồ vật. Lê Bảo lộ thấp đầu thủy ý hắn đánh. mươi 321 khí vững. Đại gia đem tù binh cùng thi thể đều dọn về miếu thành hoàng. Trịnh Bảo trù cùng trịnh đại trịnh nhị phụ từ ba người bị ném ở bên nhau. Sắc mặt đều có chút trắng bạch. Trịnh đại cùng trịnh nhị còn có thể quật cường chừng mắt bạch nhất đường. Trịnh Bảo trù lại là cả người run bần bật. Sắc mặt trắng bạch né tránh bạch nhất đường ánh mắt. Hắn không nghĩ tới bọn họ thế nhưng trước tiên mai phục càng không nghĩ tới bọn họ ở bạch nhất đường thủ hạ không chịu được như thế một kích. Hắn đã chết cũng liền đã chết nhưng con của hắn làm sao bây giờ. Vẫn luôn bị cựu hận choáng váng đầu óc trịnh bảo chủ lúc này mới nhớ tới con của hắn. Hắn chính là chỉ có này hai cái nhi từ A. Nếu là bọn họ đã chết kia hắn thật đúng là đoạn từ tuyệt tôn. Trong đại điện người còn ở ngủ say, ai cũng không phát hiện bên ngoài đã trải qua một hồi chém giết đi theo bọn thị vệ vô cùng cao hứng trở về hiệp sĩ nhóm cuối cùng là phát hiện chút dị thường, bọn họ tiếng vang lớn như vậy, như thế nào trong đại điện người lại một chút động tĩnh cũng không có. Đến gần vừa thấy mới phát hiện đại gia tay đều bị cột lấy, lập tức sợ tới mức sau này một nhảy, đề phòng nhìn bốn phía người. Lê Bảo Lộ liền không thèm để ý nói, không cần lo lắng, bọn họ chính là ăn chút an thần trợ miên dược. Nàng ánh mắt hơi hơi có chút nghiêm khắc khóe miệng lại vẫn như cũ hàm chứa đạm cười nói Chúng ta cũng là không có biện pháp bởi vì thu được tin tức nói trịnh bảo chủ đường đệ mang theo nhất ba người ẩn núp Ở trong đó, trong điện có nhiều người như vậy, chúng ta cũng không xác định ai là gian tế Không khỏi ngộ thương, chúng ta đành phải làm cho bọn họ ngủ một giấc Chờ xử lý bên ngoài nhân tài hảo phân rõ Chúng hiệp sĩ nhìn nhau, dẫn theo tâm hỏi, lê nữ hiệp tính toán như thế nào phân rõ Kiến thức quá nàng khinh công Mọi người đều không hề kêu nàng cô thay thái Lê Bảo Lộ phất tay nói Rất đơn giản Làm trịnh bảo chủ cùng hắn hai cái nhi tử Tới phân biệt khẩu cung không đồng nhất liền cấp Khác hai cái tới một đao Nhiều lời người cùng ít nói người đều tới hai đao Trịnh bảo chủ nhân phẩm tuy không tốt Nhà bọn họ hai cái nhi tử lại là thật sự hiếu thuận Cùng huynh Hữu đệ cung ta tưởng bọn họ nhất định Không nghĩ thân nhân nhiều chịu khổ Chiêu này thật tàn nhẫn a. Bất qua chúng hiệp sĩ lại yên lòng, ba người tách ra chỉ ra và xác nhận bị oan uổng khả năng tính liền rơi chậm lại rất nhiều. Lê Bảo Lộ thấy bọn họ thần sắc lơi lòng xuống dưới liền cười tùm tìm nói, lần này ít nhiều chưa vị hiệp sĩ hỗ trợ bằng không chúng ta còn không biết muốn phí bao lớn kính nhi mới bắt lấy này đó hông đồ đâu, vì tỏ vẻ chúng ta lòng biết ơn, sư phụ ta quyết định lấy ra một bộ binh thư tới tặng cho đại gia. Dứt lời vỗ tay một cái, hai cái thị vệ nâng một cái đại cái dương tiến vào, làm cho mọi người mặt mở ra tràn đầy một cái dương thư liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chúng hiệp sĩ ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm trong dương thư. Đây chính là đến hoa một trăm lượng bạc đánh lôi còn phải đánh thắng mới được đến một quyền binh thư nha. Trừ vì có thể thương lượng ai lấy nào mấy quyền, về sau cho nhau mượn đọc sao chép đó là một bộ thư đó là một trăm linh chín bổn các ngươi thương lượng đến đây đi. chưa vì có thể ở như vậy dưới tình huống động thân mà ra tất là trên giang hồ hiệp nghĩa hạng người ta thường chỉ cần làm tốt ước định tất đều có thể cho nhau thủ tín cùng nhau trông coi đi mới nổi lên tranh đấu chi tâm hiệp sĩ nhóm nghe vậy tâm một tĩnh đúng vậy mọi người đều là ở trên giang hồ hỗn về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy vốn dĩ hỗn giang hồ liền phải nhân mạch cùng với tranh chấp không bằng làm tốt ước định về sau cho nhau sao duyệt lui tới đến nhiều nói không chừng còn có thể biến thành thông gia chi hảo đâu lê bảo lộ thấy bọn họ nghe minh bạch liền hơi hơi mỉm cười xoay người hồi thiên điện cố cảnh vân đang đứng ở mã nhất hồng cùng miêu tinh tinh trước mặt nhìn bọn hắn chằm chằm xem làm bạch nhất đường sư huynh sư tỷ lê bảo lộ sư bá sư cô tuy rằng bọn họ có thù oán nhưng hai người ở làm thù binh sau vẫn như cũ có yêu đãi ở mọi người đều bị ném ở trong sân chôn tuyết khi hai người có thể tiến vào ấm rào ra thiên điện tuy rằng là bị vứt trên mặt đất hai người từ bị bắt lấy sau miệng liền chưa đình chi quá Không phải nhục mạ Bạch Nhất Đường, chính là mắng bọn họ sư phụ bất công, đem tốt nhất võ công bí tịch cho Bạch Nhất Đường. Bạch Nhất Đường tuy còn có chút thương tâm, nhưng đối bọn họ đã là hết hy vọng. Hắn luôn luôn kiệt ngạo tự nhiên sẽ không đem hai người nhục mạ để ở trong lòng, cho nên bọn họ muốn mắng liền tùy ý bọn họ mắng, hắn liền ngửa cái ánh mắt đều thiếu phụng. Bất quá hắn không thèm để ý, Cố Cảnh Vân lại không có khả năng không thèm để ý. Hắn luôn luôn binh vực người mình, không nói bạch nhất đường là lê bảo lộ sư phụ hình cùng phụ thân, đó là với hắn cũng có nửa sư chi nghị cho nên hắn đứng ở mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh trước mặt. Hắn cười nhạt đem hai người trên dưới đánh giá hồi lâu mới chậm gì gì nói, ta tuy không phải lăng thiên môn đệ tử, không tập lăng thiên môn tâm pháp lại bị bạch đại hiệp dạy dỗ quá một đoạn thời gian, thả này giáo thụ nội tử khi cũng không tránh ta theo ta được biết lăng thiên môn chỉ có một môn nội công tâm pháp cập một môn khinh công pháp, chẳng lẽ các ngươi học không phải? dứt lời cũng không đợi bọn họ trả lời, làm cho hai người mặt liền bối một đoạn nội công tâm pháp, hai người sắc mặt đại biến, hướng về phía Bạch Nhất Đường thét to. Bạch Nhất Đường người thế nhưng tướng môn phái công pháp tùy ý truyền nhân. Bạch Nhất Đường mắt trợn trắng nói, có công pháp không có tổ sư gia lưu lại đi có ích lợi gì, tùy tiện đi luyện chỉ biết tẩu hòa nhập ma. Hai người một nghẹn. Phụ cận vãnh tai nghe mọi người mất mát còn tưởng rằng có thể nhân cơ hội học trộm một môn thượng thừa công pháp đâu Bạch Đại Hiệp vừa rồi phản kích thật sự là quá soái Cả đời này chỉ sợ đều quên không được kia nói không trung lập lòe màu trắng thân ảnh Bạch nhất đường tự nhiên sẽ không nói năm đó vì giáo hội xuẩn đồ đệ Bạch nhất đường đem nội công tâm pháp cùng đi đều giao cho cố cảnh nghiên cứu thấu triệt sau lại truyền cho bảo lộ Cố cảnh vân liền càng sẽ không giải thích Hắn chỉ là cười ngâm ngâm cúi đầu nhìn hai người nói Hai vị vẫn luôn đang mắng tiên sư bất công. Bạch nhất đừng kịch liệt ho khan một tiếng, nhắc nhở nói, bảo lộ sư tổ còn chưa có chết đâu. Cố cảnh vân lập tức sửa miệng. Hai vị vẫn luôn đang mắng tôn sư bất công, chính là bởi vì tin tưởng cần cù bù thông minh, mà các ngươi tuy thiên phú không đủ, lại so với bạch đại hiệp trước tập võ gần 10 năm, cũng vẫn luôn cần cù và thật thà luyện tập cho nên tự giác công phu không nên so bạch đại hiệp kém phải không. miêu tinh tinh hừ lạnh một tiếng liếc bánh nhất đừng liếc mắt một cái nói không sai hắn bị sư phụ thu dưỡng khi ta cùng sư huynh đều đã lớn lên đã không cần sư phụ tuy thời bồi khi đó hắn thời khắc bồi ở sư phụ bên người võ công tiến triển cực nhanh muốn nói sư phụ không tàng tự đánh chết chúng ta cũng không tin Cố Cảnh Vân liền thương hại nhìn bọn họ nói, vậy các ngươi chính là chết chưa hết tội, người cùng người là không giống nhau, đồ ngu chăm chỉ có thể thẳng truy lười biếng người bình thường, người bình thường chăm chỉ có thể thẳng truy lười biếng thiên tài, mà có một loại người đó là thiên tài thúc ngựa cũng không bằng, cái loại này người đó là thiên phú dị bẩm người, tỷ như ta tỷ như bạch đại hiệp lại tỷ như nội tử. Mọi người vẻ mặt mộng bức nhìn hắn. Miêu Tinh Tinh hiển nhiên cũng là lần đầu tiên thấy như vậy mặt giày vô sỉ người, nhất thời thế nhưng ngây người nói không ra lời, chỉ mộc mộc ngẩng đầu nhìn hắn. Cố cảnh vân cười nhạt nói, mà không khéo, chúng ta thiên phú dị bẩm lại cũng chăm chỉ tự nhiên cũng không tồn tại người khác cần có thể đuổi kịp và vượt qua chúng ta khả năng tồn tại. Hai người cũng không ở cùng cảnh giới thượng, thật khó so sánh với. Tôn sư Hàn là một vị dày rộng thiện lương người, cho nên hắn không đành lòng các ngươi biết được chân tướng, bằng không sớm nói cho các ngươi, có lẽ những việc này cũng liền sẽ không đã xảy ra. Bất khóa. Cô cảnh vân nhàn nhạt nhìn bọn họ đục miệng nói lấy các ngươi không có một lóng tay hậu não dung lượng đó là nói cho các ngươi chân tướng các ngươi cũng sẽ không tin tưởng kẻ ngu dốt tổng hội vì chính mình ngu xuẩn tìm kiếm các loại lý do dường như như vậy liền có thể đúng lý hợp tình mà nói cho thế nhân không phải ta không thông minh không phải ta không chăm chỉ mà là trời xanh bất công Kỳ thật bọn họ không biết như vậy trời xanh mới là công bằng, bởi vì kẻ ngu dốt tổng muốn so người khác sống được gian nan chút mới hảo, bằng không liền sẽ vô tự mình hiểu lấy, đến cuối cùng hại người hại mình. Mã Nhất Hồng cùng miêu Tinh Tinh tức giận đến cả người phát run, khóe mắt muốn nứt ra chừng mắt cố Cảnh Vân, nửa ngày mới cắn răng phun ra một chữ ngươi. cố Cảnh Vân mỉm cười nghiêng đầu xem bọn họ, ta, hai người phốc một tiếng phun ra một búng máu tới, mặt như giấy vàng ngưỡng mặt té xỉu. Bị bạch nhất đường chụp một trường, đá một chân khi không vững, lúc này lại bị Cố Cảnh Vân khí hôn mê. Thiên điện người tất cả đều kinh sợ chừng mắt Cố Cảnh Vân, bọn thị vệ càng là lo sợ bất an. Bọn họ về sau chính là muốn cùng Cố Cảnh Vân cùng chiều làm quan. Nhìn Cố Cảnh Vân mỉm cười bấm tay búng búng quần áo, sau này lui hai bước mới xoay người, xoay người liền nhìn đến cửa ngốc lập lê bảo lộ Cố Cảnh Vân tâm tình đặc biệt tốt hướng nàng vẫy tay. Lại đây. lê bảo lộ tung ta tung tăng chạy tới nháy một đôi sáng lấp lánh đôi mắt trước mắt sùng bái xem hắn cố cảnh vân sờ sờ tay nàng nóng hầm hập trên mặt tươi cười càng sâu người sư bá sư cô vết thương cụ tái phát ngất đi rồi người đem bọn họ đỡ đến trên giường nằm hảo đi đại gia theo cố cảnh vân chỉ phương hướng nhìn lại đối mã nhất hồng cùng miêu tinh tinh càng đồng tình đó là lê bảo lộ phô tấm ván gỗ chiếu giường nhưng nơi đó không đống lửa ở như vậy thời tiết lãnh đến có thể đem người đông cứng hóa Lê Bảo Lộ lại nghe lời nói đem hai người kéo đi qua, bạch nhất đường cũng chưa ngăn cản. Cố Cảnh Vân vừa lòng, dám đảm đương hắn mặt âu ngôn uế ngữ, vẫn là mắng hắn số lượng không nhiều lắm sợ tôn kính người, đây là sống có bao nhiêu không kiên nhẫn. Cố Cảnh Vân ánh mắt ở thiên điện nội đảo qua, đại gia sôi nổi đem tầm mắt thu hồi, bắt đầu nỗ lực tìm sự tình làm trong lòng không ngừng mặc niệm, nhìn không tới ta, nhìn không tới ta. Thị vệ trường thở dài, không hổ là thái tử lão sư, may mắn hắn đối hắn luôn luôn tôn kính có lễ, xem ra về sau đối người này còn muốn càng tiểu tâm chút, chỉ dựa vào hắn này mở miệng cùng này ngạo cốt chỉ sờ cả chiều văn võ không mấy cái là đối thủ của hắn. Viên thiện đình đám người lại không có nghĩ nhiều chỉ là cảm thấy có cảnh vân miệng quá độc mà thôi, rốt cuộc với người giang hồ tới nói, võ công mới là căn bản. Sẽ nói khẳng định không bằng sẽ đánh. Bạch nhất đường lại nhìn sóng vai mà đứng vợ chồng son, càng xem càng vừa lòng, một cái thiện dùng tài hùng biện, một cái thiện động thủ, về sau bọn họ rèm châu kết hợp không sợ bị người khi dễ. Bạch nhất đường cuối cùng là đối cái này đồ con rể vừa lòng chút tuy rằng thân thể kém chút võ công nhược chút nhân phẩm cũng kém chút nhưng hắn bênh vực người mình, lại yêu thương tôn kính bảo lộ hai người lại là từ nhỏ lớn lên tình cảm, miễn cưỡng tính đồ tư cách đi. Cô Cảnh Vân không biết Bạch Nhất Đường trong lòng suy nghĩ, hắn đang bị Lê Bảo Lộ lỗi kéo giảng dài vừa rồi kia chàng kinh thiên đánh giặc Bạch Nhất Đường mờ mịt như mị ảnh võ công bị nàng nhuộm đẫm tám 8.000 tự, sau đó mới bắt lấy cô Cảnh Vân tay hai mắt sùng bái tinh lượng nói, lúc ấy sư phụ chậm rãi từ không trung rơi xuống, cực kỳ giống tiên nhân, Cảnh Vân ca ca, người nói ta khi nào mới có thể đạt tới sư phụ ta cảnh giới. Người cũng muốn đi đánh nhau sao? Lê Bảo Lộ lắc đầu, hai mắt sáng lên nói. Ta thường xuyên xinh đẹp quần áo, hiện ra đến lúc đó mang theo người ở không trung bay múa tựa như thần tiên quyến lữ giống nhau, đến lúc đó làm người đem chúng ta họa xuống dưới thật tốt xem a Đáng tiếc không có trong trí nhớ máy quay phim, bằng không lục xuống dưới mới càng tốt đâu. Lê Bảo Lộ vô hạn đáng tiếc, cố cảnh vân Hiển nhiên không nghĩ tới nàng là ôm như vậy mục đích nhịn không được khẽ cười một tiếng. mươi 322, rời đi. trịnh dịch tỉnh lại khi cảm giác toàn bộ thân mình đều đông cứng nhận thấy được tay chân bị trói liền sắc mặt khẽ biến hắn mở to mắt mới phát hiện chính mình lại là nằm ở đệ nhất tiến trong đại điện bên người dựa gần hắn chính là thủ hạ của hắn cách đó không xa trong một góc sinh một đống hỏa ba cái thị vệ chính khần kề tại cùng nhau ngủ gà ngủ gật trịnh dịch cường lệnh chính mình bình tĩnh lại bất động thanh sắc nương ánh lửa đem đại điện đánh giá một lần chờ nhìn đến cách đó không xa mặt mũi bầm dập trịnh hạo khi liền sắc mặt đại biến Sự tình bại lộ, trịnh dịch không khỏi nắm tay, trong mắt lóe hừng hực ánh lửa, rốt cuộc ra chuyện gì, vì sao hắn một chút ký ức đều không có. Phía trước, phía trước, đúng rồi, phía trước hắn cảm thấy thực vây, cho nên ngủ đi qua. Bạch nhất đường, trịnh dịch nhìn chằm chằm ngủ say bọn thị vệ liếc mắt một cái, nhắm mắt lại liền bắt đầu vận khí, lưu đến thanh sơn ở không lo không cùi đốt mặc kệ hắn có bao nhiêu đại khát vọng hắn đều đến trước tồn tại mới được. trịnh dịch đem chân khí thụ với bàn tay dùng sức đem bố thằng một túm bị dùng để đương dây thường dùng đai lưng liền bị hắn tan vỡ trịnh dịch không dám nhiều chậm trễ đẩy ra cấp dưới bò dậy liền lặng lẽ sờ hướng đại môn vì không cho phong tiến vào miễu thành hoàng đại môn là nhắm chặt trịnh dịch lặng lẽ mở ra đại môn năm lâu thiếu tu sửa đại môn phát ra kẽo kẹt kẽo kẹt thanh âm hắn hoảng sợ sắc mặt tái nhợt đi xem ba cái thị vệ lại thấy bọn họ lầm bầm một tiếng xoay người liền tiếp tục ngủ một chút tỉnh lại dấu hiệu cũng không có Trịnh dịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ lúc khai khe hở trung lưu đi ra ngoài, lại là từ bỏ thủ hạ của hắn. Nhị tiến thiên điện, bạch nhất đường, viên thiện đình, tô an giàn cùng thị vệ trường đồng thời nhìn về phía chính khép hờ mắt ngồi ở mép giường cố cảnh vân. Viên thiện đình nhẫn nại không được hỏi cố công tử, vì sao không ngăn cản hắn. cô cảnh vân khoác áo khoác ngồi ở mép giường mặt vô biểu tình phản ứng một chút mới chậm nửa nhịp nói hắn sẽ trở về hơn nữa chúng ta đến cấp những cái đó mê choáng người giang hồ một công đạo bốn người thỉnh tha thứ bọn họ não dung lượng hữu hạn có nghe không có hiểu cô cảnh vân cũng đã lại lùi về mảnh đem mảnh kéo đến kín mít lầm bầm một tiếng mau ngủ đi thiên đều mau sáng dứt lời nhấc lên chăn nằm đi vào ôm lê bảo lộ lại nặng nề ngủ qua đi Lê Bảo Lộ cũng không khỏi đánh ngắp một cái tìm cái thoải mái vị trí ngủ đi qua, đêm qua nhưng mệt chết nàng, thật vất vả mới ngủ đâu. Thiên điện chung đứng bốn người hai mặt nhìn nhau một lát cuối cùng vẫn là bánh nhất đường trước ho nhẹ một tiếng, cũng bò lên trên giường ngủ. Tính, vạn sự có đồ đệ đâu. Sắc trời dần sáng, mỏng manh dương quang chiếu vào tuyết địa thượng, đem một mảnh thiên địa đều ánh thành tuyết trắng nhan sắc xuyên thấu qua tuyết địa phản xạ ra tới bạch quang đem thiên địa chiếu đến tuyết trắng, ở trong đại điện ngủ say người giang hồ nhóm thực mau liền lục tục tỉnh lại, vừa tỉnh tới bọn họ liền phát hiện không đúng. Đều là người tập võ, bọn họ không có khả năng ngủ đến như vậy thục hơn nữa bọn họ tỉnh lại vị trí cùng ngủ trước vị trí hoàn toàn không giống nhau, bọn họ nhưng không cảm thấy bọn họ buổi tối có tập thể mộng du thói quen. hơn nữa tuy rằng mỏng manh nhưng bọn hắn vẫn là cảm giác được bọn họ bị trói qua tay mọi người nhìn nhau đều có chút đề phòng nhìn về phía đối phương không khí trở nên dương cung bạt kiếm lên thị vệ trưởng đó là lúc này mang theo bọn thị vệ nhóm tiến vào sắc mặt cực kỳ khó coi hắn ánh mắt phát lạnh uy nghiêm đảo qua toàn bộ đại điện người giang hồ không chút khách khí nói chưa vị cuối cùng là tỉnh chúng nghiệp sĩ ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp chất vấn nói thị vệ đại nhân lời này ý gì Thị vệ trưởng hừ lạnh một tiếng nói, mặt chữ thượng ý thứ chưa vị chỉ sở còn không biết đi. Tối hôm qua có người cấu kết sơn phỉ ý đồ mưu sát mệnh quan triều đình. Chúng ta chặn được một tờ giấy, mặt trên biểu hiện miếu thành hoàng trung có bọn họ nội ứng, mà chúng ta hiện tại chỉ tìm ra 18 người. Trong đó trùm thổ phỉ chi nhất hôm nay dạng sáng chạy thoát hiện giờ các ngươi bên trong còn có hay không nội ứng ai cũng không biết. Chúng nghiệp sĩ ổ lên. Này, sao có thể? Nội ứng là ai? Các người nếu không tin đại có thể đi phía trước xem, đã chóc nã người đều ở đệ nhất tiến trong đại điện thị vệ trường mục như mũi nhọn đào qua mọi người. Thẳng đem mọi người xem đến sống lưng đổ mồ hôi, đáy lòng trột giả mới nói, bản quan mặc kệ các ngươi là vì sao đi theo ta đoàn xe, là vì xem náo nhiệt vẫn là vì đục nước béo cò, hoặc chính là bọn họ phái tới mật thám. Bản quan hiện giờ liền nói cho các ngươi tốt nhất đem những cái đó không tốt tâm tư đều thu hồi tới, bằng không bản quan không ngại thế các ngươi đem những cái đó tâm tư đều cắt rớt. Giang hồ hiệp sĩ nhóm đều hoặc sợ hãi hoặc oán giận hoặc mặt vô biểu tình nhìn hắn, giống nhau chính là ai cũng không có vào lúc này lại mở miệng chất vấn, càng là đem phía trước không thể hiểu được ngủ sự đã quên sạch sẽ. Thị vệ trưởng nhất nhất nhìn quét quá lớn ra, lúc này mới phất tay áo mà đi. Hắn phía sau đeo đao thị vệ trình tề có tự đi theo hắn phía sau rời đi, mà đi theo phía sau bọn họ tới xem náo nhiệt viên thiện đình thủ hạ lại giữ lại. Viên Thiện Đình thủ hạ đều là vấn duyên các người, đồng dạng là ở trên giang hồ lang bạt, bọn họ lại là chuyên môn hỏi thăm mua bán tin tức đã nhiều ngày nhưng không thiếu xen lẫn trong trong đám người, cho nên cùng đại bộ phận người đều quen biết. Chúng hiệp sĩ nhóm còn ngây thơ, thấy bọn họ giống như thấy cứu tinh, vội một người một bên đem người xả tiến vào, hỏi tối hôm qua các ngươi cũng hôn mê. Cũng biết đã xảy ra chuyện gì, các ngươi vấn duyên các có tin tức sao? mang theo vĩ đại sứ mệnh tiến đến vấn duyên các cấp dưới cao mày, Tả Hữu nhìn nhìn sau liền thấp giọng nói: "Các ngươi không biết, Trịnh gia bảo bảo chủ liên hợp mã nhất hồng miêu tinh tinh muốn giết Bạch Đại hiệp bọn họ sau đó đem sự tình vu oan cấp Sơn Phỉ, bọn họ còn phái không ít mật thám trà trộn vào chúng ta bên trong, muốn tới cái nội ứng ngoại hợp." Mọi người kinh hô một tiếng, cho nên tối hôm qua chúng ta hôn mê là bởi vì những cái đó mật thám." Vấn Duyên các người lắc đầu, "Đương nhiên không phải, đó là Lê Nữ hiệp làm." Mọi người đều không vui nhíu mày. Vấn duyên các người lại nói, may mắn là Lê Nữ Hiệp bằng không đêm qua miếu thành hoàng chỉ sợ muốn máu chảy thành sông. Bọn họ muốn giết người, lại xử sự, sự không mật truyền lại tin tức khi bị hai cái thị vệ xuyên qua kia hai thị vệ may mắn bất tử. Sau khi trở về liền lặng lẽ bẩm báo thị vệ trưởng đại nhân kia thị vệ trưởng đại nhân liền lại mang theo người đi ra ngoài điều tra. Vấn duyên các người uống một ngụm thùy tiếp tục thao thao bất tuyệt nói kết quả các người đoán thế nào. Thế nào? Vấn duyên các người một phách trưởng nói kết quả thị vệ trưởng bọn họ vừa lúc liền đổ tới rồi cấp miếu thành hoàng mật thám truyền tin người thị vệ trưởng thế mới biết chúng ta bên trong còn trà trộn vào gian tế. triều đình làm việc khi nào giảng quá lý nhi a huống chi vẫn là cái loại này ngự tiền thị vệ, đó là thà rằng sai sát sẽ không bỏ qua người nột. Vấn duyên các người đẻ thấp thanh âm nói, nghe nói thị vệ trưởng trên đường lại chạy về tới một chuyến cùng bạch đại hiệp thương lượng tiên hạ thủ vi cường, đem mọi người đều giết lấy tuyệt hậu hoạn. Mọi người hoảng sợ chỉ bằng bọn họ, vấn duyên các người đồng tình nhìn bọn họ nói, không cần bọn họ chỉ bạch đại hiệp một cái liền tẫn đủ rồi. Thấy đại gia không tin, vấn duyên các người liền đem đêm qua bánh nhất đường tuyết đánh đêm mã nhất hồng miêu tinh tinh sự nói, vùng một chút tân trang từ ngữ nói. Chỉ ba chiêu liền đưa bọn họ sư huynh muội đánh bài, các ngươi tự giác so mã nhất hồng miêu tinh tinh như thế nào. Đại gia trầm mặc vừa lúc đêm qua đi theo cùng nhau tác chiến hiệp sĩ nhóm đánh ngáp từ bên ngoài tiến vào, nghe vậy lập tức tinh thần chấn động tế tiến lên đi sinh động như thật đêm tối hôm qua đại chiến nói một lần, đương nhiên vai chính đó là Bạch Nhất Đường. Từ tối hôm qua sau, Bạch Nhất Đường đã trở thành bọn họ mọi người cộng đồng anh hùng, địa vị còn ở thiếu lâm phương trưởng đại sư phía trên. Vấn duyên các người liền nhân cơ hội nói, cho nên ta nói chúng ta tối hôm qua huyền diệu khó giải thích nha. Cũng may bạch đại hiệp đồ đệ tuổi còn nhỏ, mềm lòng, vừa nghe muốn chết rất nhiều người liền chết sống không đáp ứng thị vệ trưởng đề nghị. Bạch đại hiệp đau đồ đệ kia cố công tử cũng đau tức phụ, hai người liền buộc thị vệ trưởng nhượng bộ nhưng bọn hắn an toàn toàn đến thị vệ trưởng bảo hộ bọn họ tam nhi nếu là ai xảy ra chuyện thị vệ trưởng đều trốn không thoát một cái chết tự Vì không cho thị vệ trường thiệp hiểm, Lê Nữ Hiệp liền tự cấp đại gia ngao nấu lục canh thịt trung hạ an thần dược làm đại gia hào hào ngủ một giấc, sau đó bắt bên ngoài muốn tấn công miếu thành hoàng trịnh bảo chủ đáng người, ép hỏi ra gia gian tê tới, lúc này mới miễn đại gia lao mục tai ương. Bất quá, vấn duyên các người do dự mà không nói. Bất quá cái gì, chúng hiệp sĩ cấp hống hống hỏi. bất quá hôm nay dạng sáng chỉnh bảo chủ đường để chạy thoát, hắn đó là trà trộn vào chúng ta bên trong Quảng Châu Uy Viễn Tiêu cục tổng tiêu đầu, nghe nói là này đàn mật thám đầu lĩnh có chút an bài tiến vào mật thám là chỉ có hắn biết đến, cho nên hắn một chạy, ai cũng không biết ta bên trong còn có ai chết mật thám, các ngươi nói này đáng sợ không đáng sợ. Nghĩ đến thị vệ trưởng vừa rồi ánh mắt, là rất đáng sợ, nhưng này theo chân bọn họ cũng không quan hệ a, bọn họ thật sự không phải mật thám a. Nhưng người ta không tin a. Vấn duyên các người nhìn ra bọn họ suy nghĩ cái gì, nhún vai nói, hơn nữa mật thám thật là xen lẫn trong chúng ta bên trong, không chỉ có có trịnh dịch mang đến những cái đó tiêu sư còn có từ khai phong một đường cùng lại đây đâu cho nên. Lời còn chưa dứt nhưng ý tứ thực rõ ràng cho nên thị vệ trưởng bên kia đại biểu người của triều đình là không tin bọn họ. Chúng hiệp sĩ mấy dục nôn ra máu, cố tình nói không ra lời, triều đình luôn luôn ương ngạnh thà rằng sai sát 8.000 không thể buông tha một cái chuyện này nhưng không thiếu làm, đêm qua bọn họ hôn mê lúc sau có thể giữ được một cái tánh mạng đã là kéo vị kia lê nữ hiệp phúc. Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy tùy ý bọn họ hoài nghi khi dễ? Cũng không phải không có biện pháp đem dư lại mật thám tìm ra liền hào, hoặc là đem chạy thoát trịnh dịch trào trở về thẩm vấn, đến lúc đó chân tướng đại bạch hai bên tự nhiên không có việc gì. mọi người trầm mặc bắt đầu nghĩ muốn như thế nào đem mật thám tìm ra hoặc là đem trịnh dịch trào trở về vấn duyên các người thấy thế trong lòng ám tùng hắn cuối cùng là không có nhục sứ mệnh thấy đại điện bên kia không nháo lên viên thiện đình cùng thị vệ trưởng lặng lẽ từ cố cảnh vân kiều kiều ngón tay cái Phải biết rằng đêm qua bọn họ chính là lo lắng thức đêm bên linh cữu không ngủ, dù sao cũng là đêm nhiều như vậy người giang hồ mê choáng, ai đều sẽ không tưởng chính mình sinh mệnh không khỏi chính mình khống chế cho nên này đó giang hồ hiệp sĩ sau khi tỉnh lại nhất định sẽ đại náo, nói không chừng còn sẽ đánh lên tới. Không nghĩ tới lại bị cố cảnh vân này kế hóa dài. cố cảnh vân lại không kề công nói ta hôm qua là tưởng lấy quyền áp người làm cho bọn họ tuy phẫn nộ lại không dám đối ta chờ động thủ, nhưng trịnh dịch muốn chạy trốn lại cho chúng ta một cái rời đi mâu thuẫn cơ hội nhưng trịnh dịch chạy thoát lại muốn bắt hắn trở về liền khó khăn cố cảnh vân lại lắc đầu mỉm cười nhìn bên ngoài không trung nói hắn chạy không thoát chương 323, là người Thị vệ trưởng mang theo mấy cái thị vệ đi trịnh ra bảo phía trước đóng quân khe núi đem bọn họ ngựa xe cập lương thảo đều cấp kéo trở về. Bọn họ phía trước đánh chính là mai phục chủ ý cho nên mang lương thảo cũng không ít bọn họ đồ ăn một chút sung túc lên. Tuy rằng bị nhốt ở miếu thành hoàng nhưng đại gia nôn nóng tâm tình một chút liền an ổn xuống dưới. bị chào trịnh bảo chủ đáng người liền thảm, mỗi ngày chỉ có hai chén thanh cháo tay chân bị chói chói ở bên nhau, mà trong miếu người giang hồ hận bọn hắn liên lụy chính mình tuy không đến mức tay đấm chân đá lại yêu nhất chạy tới châm chọc nói móc thậm chí còn có người hỏi trịnh bảo chủ 20 năm trước hắn rốt cuộc làm gì thiếu đạo đức sự làm bạch nhất đường nhớ thương thưởng. Trịnh đại cùng trịnh nhị thức giận đến sắc mặt đỏ bừng, trịnh bảo trù lại sắc mặt trắng bệch, sợ bánh nhất Đường đem hắn bị thiến sự để lộ ra tới, phải biết rằng chuyện này hắn liền chính mình nhi từ cũng đều gạt trừ bỏ hắn qua cố thê từ không ai biết bí mật này. Liền tính là muốn chết trịnh bảo trù cũng không nghĩ hủy hoại chính mình danh dự chết lại. Cũng may bánh nhất Đường căn bản không đưa bọn họ để vào mắt liền mặt đều không lộ càng đừng nói để lộ ra hắn bí mật đà kích người. Nếu thành hoàng người giang hồ nhàn đến độ mau trường thảo, chỉ có thể nói chút bát quái hoặc luận bàn luận bàn công phu Hoặc là nhìn chằm chằm bên người người ý đồ tìm ra còn sen lẫn trong bọn họ trung gian mật thám Thật là kỳ quái, như thế nào những cái đó thị vệ không đi bắt trịnh dịch Thế nhưng suốt ngày ở thiên điện ăn ăn ăn, không phát hiện bên ngoài rơi xuống lông ngỗng đại tuyết sao Loại này thời tiết ai nguyện ý đi ra ngoài a liền tính ta chờ có công phu đãi lâu rồi cũng sẽ chịu đông lạnh Vậy các ngươi nói chạy đi trịnh dịch sẽ như thế nào? Không phải nói phía trước lộ phong bế ra không được sao? Mọi người trầm mặc nửa ngày mới có nhân đạo cũng không phải ra không được đi, chỉ là không tốt lắm đi, đặc biệt là giống bọn họ mang theo xe ngựa đi bất động thôi, chúng ta giang hồ nhi nữ, ngộ sơn leo núi, ngộ thủy tranh thủy, đụng tới đại tuyết phong lộ bò cũng có thể bò đi ra ngoài. Hiện tại tuyết tuy đại, nhưng hôm nay buổi sáng kia trên mặt đất tuyết cũng liền mới đến cẳng chân, hắn nếu là trực tiếp ra bên ngoài trốn, hiện tại nói không chừng đều tới rồi kia 15 dặm ngoại thôn trang nhỏ. Ngày đó cái kia thị vệ không phải trở về bẩm báo nói hướng nam đi 15 dặm có cái thôn trang sao. Cố cảnh vân đang đứng ở thiên điện cửa ngẩng đầu nhìn bầu trời tung bay mà xuống tuyết rơi, lông ngỗng đại tuyết như muốn đi một hồi thị yến, gấp không thể đãi từ bầu trời phi dương mà xuống tầng tầng lớp lớp rơi xuống trên mặt đất thực mau liền sáng chế một cái tân cao. Viên thiện đình đứng ở hắn bên người nhìn nửa khắc thở dài nói, đó là tuyết ngừng chúng ta xe ngựa chỉ sở cũng ra không được a Như vậy hậu tuyết nếu không sản tuyết chỉ có thể chờ tuyết hóa đi, nhưng như vậy hậu tuyết nói dễ hơn làm. cố cảnh vân lại không thèm để ý nói thái dương ra tới thì tốt rồi kia thái dương khi nào ra tới cố cảnh vân cười nhạt không nói viên thiện đình liền lắc đầu thở dài một tiếng ngược lại nói lúc này trịnh dịch hẳn là đã chạy đi đi không có cố cảnh vân chắc chắn nói người như thế nào biết đoán cố cảnh vân xoay người nói trịnh dịch là cái đa nghi người Hắn sẽ sợ chúng ta duyên các giao lộ tìm hắn, cho nên hắn chạy đi sau sẽ không đi bất luận cái gì một cái lộ, mà là sẽ trước trốn đi, chờ thêm một đoạn thời gian cảm thấy chúng ta sẽ không lại đuổi giết hắn khi mới có thể vươn dâu tới thử chờ xác nhận không có nguy hiểm sau mới có thể ra bên ngoài trốn. Trịnh dịch lại không phải bánh nhất đường cùng Lê Bảo Lộ chỉ bằng khinh công là có thể đuổi kịp và vượt qua bốn chân ngựa. Lúc ấy hắn trốn đi khi đã là dạng sáng thiên tướng lượng khi bọn họ lập tức chia quân ký lục đuổi theo Nếu hắn là theo lộ ra bên ngoài trốn khẳng định sẽ bị phát hiện cùng bắt được Cho nên hắn khẳng định sẽ trước tìm cái an toàn địa phương trốn tránh Ít nhất muốn tránh thoát đệ nhất sóng cùng đệ nhị sóng đổi giết Đương nhiên trên thực tế bọn họ không có phái người đi ra ngoài Nhưng việc này bọn họ biết ở bên ngoài lo lắng hãi hùng tránh né trịnh dịch biết không nay mình hai ngày hắn không trốn Chờ đến hắn muốn chạy trốn đi ra ngoài khi đại tuyết đã đem lộ hoàn toàn phong đi lên. Người giang hồ là so người bình thường cường hãn, nhưng cường hãn nữa hắn cũng là người, hắn sẽ đói, sẽ lãnh, sẽ mệt, sẽ kinh hoàng thất thố, sẽ kiệt sức. Muốn ở như vậy thời tiết hạ muốn tìm được ăn quá khó khăn, vì tránh né truy binh hắn còn không dám nhóm lửa sưởi ấm, chỉ là ngẫm lại cỗ cảnh vân đều sẽ thấy hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn vận khí không tốt đụng phải đại tuyết thiên. Viên thiện đình lại hỏi lại. ngươi như thế nào biết trịnh dịch đang nghi. Trước hai năm làm hắn thanh danh tẫn hủy kia tranh tiêu ở vạch trần ra tới khi ta không khéo liền ở hiện trường. Tuy rằng tiếp xúc thời gian đoàn nhưng có thể dùng người tiêu yểm hộ vật tiêu còn cố ý vòng một chút lộ người. Cố cảnh vân biểu môi. Hắn không chỉ có nhân phẩm không tốt đa nghi còn tổng ái tự cho là thông minh. Đừng nhiên hắn có lẽ sẽ thông minh một hồi lập tức theo lộ chạy thoát đi ra ngoài. Rốt cuộc nhân tâm khó nhất tính kế ta phỏng đoán cũng không nhất định chính là đối. Nhưng liền tính hắn chạy đi thì thế nào? Quay đầu lại triều đình hải bắt công văn một phát, hắn trừ bỏ mai danh ẩn tích khắp nơi đào vong còn có thể có cái gì hảo kết quả? Viên thiện đình trầm mặc, hắn không trốn cũng là lưu tại trong miếu nhiều, nhiều lãng phí lương thực chạy thoát còn giúp chúng ta giải quyết một cái đại phiền toái không phải sao? Đúng vậy, nhưng hắn chính là khó chịu cố cảnh vân này phó chí châu nắm bộ dáng, dường như trong thiên hạ liền không có cái gì là hắn không dám tính kế giống nhau. Viên thiện đình mới vừa nhấp khởi khóe miệng, liền thấy Lê Bảo Lộ ngậm một khối thịt heo bô lại đây vỗ tay túm có cảnh vân liền đi, nổi giận đùng đùng nói, ngươi lại không uống dược thế nào cũng phải ta rót ngươi sao. Viên thiện đình coi trường cảnh vân có chút chật vật bị nàng lôi kéo đi, vừa rồi tiên khí phá hư đến không còn một mảnh. Viên thiện đình lắc đầu cười, đem phía trước không sảng khoái tất cả đều diêu rớt, hắn lại trí châu nắm thì thế nào. Kia cũng là cái sợ vợ người thông minh mà thôi. Sợ vờ có cảnh vân vẻ mặt đau khổ đem dược uống quang, nhìn không được lại lần nữa nói rõ nói ta thật sự không thụ hàn, chỉ là ít hầu có chút làm ngứa thôi. Nếu là ở nhà còn chưa tính ta không ngại làm ngươi dùng tự thân miễn dịch lực ngảnh kháng cùng lắm thì tăng thêm khi lại uống thuốc, nhưng đây là ở bên ngoài chúng ta trên người dược liệu nhưng không nhiều lắm cho nên vẫn là ở bệnh chưa đại khi liền đem nó bóp chết rớt bằng không một tăng thêm không dược làm sao bây giờ. cố cảnh vân thân thể nhưng không tốt không nói thời đại này chính là kiếp trước y học kỹ thuật như vậy phát đạt bởi vì cảm mạo phát sốt mà chết người cũng không ít xét đến cùng chính là bốn chữ đưa y không kịp cố cảnh vân ở chỗ này hạnh phúc mà buồn rầu uống phòng ngừa phong hàn dược mà cuộn tròn ở một cái tuyết trong động chỉnh dịch lại là run dày thân mình hút nước mũi nỗ lực xem nhẹ trên người không thoải mái Hắn biết chính mình thụ hàn sinh bệnh cần thiết mau chóng giữ ấm chống lạnh, nhưng hắn không dám nhóm lửa, một khi nhóm lửa liền có yên, đối phương muốn tìm hắn rất dễ dàng. Hắn quơ quơ đã có chút ngất đi đầu, đem cửa động máu chảy đầm đi con thỏ sách lại đây, dùng bén nhọn cục đá vẽ ra một cái thịt tới tác trong miệng. hắn trên người lương khô đều bị cướp đoạt sạch sẽ hắn đồng dạng không dám nhóm lửa nướng con thỏ chỉ có thể an sinh hắn ở trong lòng nói cho chính mình qua hôm nay buổi tối nếu thành hoàng người có lẽ liền vô tâm tình lại truy tra hắn đến lúc đó hắn lại tiểu tâm chút trộm chuồn ra đi hẳn là không khó trịnh dịch trong lòng an ủi chính mình nhưng đang xem đến bầu trời tung bay không ngừng đại tuyết đem hắn đào ra tuyết động hoàn toàn lấp kín khi hắn trong lòng liền dâng lên một cột tuyệt vọng trận này tuyết như thế nào sẽ lớn như vậy Đồng dạng vì trận này tuyết lo âu chính là khai phong phủ tôn chi phủ. Hôm nay sáng sớm, Hà Nam hạt hạ huyện phủ lục tục truyền đến thư từ các nơi đều có vũ tuyết, mà khai phong nhữ ninh vùng tuyết lớn nhất, để báo đi lên tử vong nhân số liền đã có 12 người nhiều, này vẫn là đã phát hiện nhân kịch liệt hạ nhiệt độ mà đông chết nhân số. Kế tiếp khả năng còn có nguyên nhân đói khát hàn đông lạnh phòng ốc sụp xuống chờ tổn thất. Ở vào trung nguyên khu vực Hà Nam Phù còn như thế cũng không biết Việt Bắc một ít khu vực như thế nào. Tồn chi phủ chỉ có thể một bên an bài người cứu tế, một bên làm người đăng báo triều đình thỉnh cầu bát tiền bát lương bát áo bông cứu tế. Nhữ ninh ứng chi huyện thưa tín chính là lúc này tới. Ứng chi huyện nói tần các lão cháu trai đi theo một đám người giang hồ hướng Nam đi, mà nơi đó đúng là hạ tuyết dày nhất địa phương, đại tuyết phong lộ ai cũng không biết bọn họ thế nào. Tôn Chi Phủ lúc này mới nhớ tới trước đó không lâu đám kia minh mông cuồn cuộn rời đi người giang hồ lập tức đánh một cái rồng mình nơi đó mặt nhưng không chỉ có người giang hồ còn có một đám đeo đao thị vệ trong đó thị vệ trưởng càng là cùng hắn cùng cấp tứ phẩm quan võ Cố Cảnh Vân cũng cùng hắn cung cấp hai cái tứ phẩm quan viên ở hắn hạt hạ xảy ra chuyện này không phải hại hắn sao Tôn Chi Phủ không dám trì hoãn, vội vàng lại phái ra một đội nhân thủ dọc theo bọn họ đi qua lộ đi tìm lương thảo cùng dược liệu gì cũng đều không keo kiệt trực tiếp trang hai xe. Tôn Chi Phủ nhất thời vội đến sức đầu mẻ chán, đã muốn cứu tế còn muốn đề phòng lớn hơn nữa tai họa, hiện tại lại muốn tìm người đi cứu người, hận không thể phân thân mới hào. Tuyết đứt quãng hạ hai ngày, đó là vẫn luôn thích ứng trong mọi tình cảnh, giống như vô ưu vô lự giang hồ hiệp sĩ nhóm lúc này cũng không khỏi lo lắng nhìn bên ngoài thiên, không biết là ở vì chính mình vẫn là vì thiên hạ thương sinh sầu lo. Mà theo tuyết càng rơi xuống càng lớn, càng rơi xuống càng lâu thì vệ trưởng bọn họ cũng không hề ngăn đón người giang hồ không cho bọn họ đi ra ngoài, dường như xen lẫn trong bọn họ bên trong những cái đó mật tháng không tồn tại. người giang hồ cũng mừng dỡ giả bộ hồ đồ từng bước một thử bọn thị vệ điểm mấu chốt ngay từ đầu chỉ ở cổng lớn lắc lắc phóng thông khí sau lại bắt đầu càng đi càng xa thấy bọn thị vệ đích xác không ngăn cản cũng vô dụng hoài nghi ánh mắt xem bọn họ sau đại gia liền dơ chân mãn sơn chạy rốt cuộc luôn là ngốc tại trong miếu cũng phiền thật sự đại gia ở bên ngoài có thể tìm xem con mồi giải sầu đôi cái người tuyết đánh cái tuyết trượng gì hôm nay sáng sớm hoạt bát hiếu động vài vị hiệp sĩ lại mở ra miếu thành hoàng đại môn bọn họ duỗi cái lời eo hô hấp một chút lạnh lẽo mới mẻ không khí thấy sắc trời trong sáng rất nhiều liền cứ theo lẽ thường khai một câu vui đùa nói xem bộ dáng này giống không giống như là muốn ra thái dương ngươi ngày hôm qua cũng là nói như vậy một người chừng hắn một cái nói ngươi vẫn là câm miệng đi ngươi vừa nói có thái dương nhất định hạ đại tuyết ta đây liền nói trong chốc lát khẳng định hạ đại tuyết hạ thiên đại đại tuyết giọng nói mới lạc đã bị hai người một trường đánh úp lại trong miệng cười mắng mau nhắm lại ngươi miệng quạ đen đi Bị đánh người nhẹ nhàng hướng lên trên một nhảy ở không trung cười ha hà nói, nô gia hảo oan khuất ra thái dương không cho nói, hạ đại tuyết cũng không cho nói ai nha, má ơi, đây là gì. Hiệp sĩ rơi xuống tuyết địa thượng liền cảm thấy chính mình dẫm tới rồi một cái mềm mại đồ vật thượng, hạ đến hắn dưới chân một cái dùng sức lại nhảy lên, nhảy đến bên kia mờ to hai mắt nhìn xem bị hắn dẫm miếng đất kia, run dẩy môi nói, là là là người. mươi 324, xui xẻo. Các đồng bọn vừa nghe lập tức vây quanh đi lên đem kia khối tuyết quét khai, lúc này mới phát hiện nơi này cuối người đào một người. Các đồng bọn lập tức đem người lay lên, mấy người vây ở một chỗ vây xem cái này sắc mặt trắng bệch chỉ có mỏng manh hô hấp người, nửa ngày mới có một người cả kinh kêu lên, này không phải đào tàu trịnh dịch sao, hắn sao lại chạy về tới. Xem hắn ngã xuống phương hướng, hắn rõ ràng là phải về miếu thành hoàng, một bàn tay còn thẳng tắp mà chỉ hướng miếu thành hoàng phương hướng, tựa hồ là muốn bỏ lên trên bậc thang, ai ngờ hắn vận khí như vậy kém, liền kém vài bước xa liền đến cổng lớn lại hôn mê. Đêm qua gió bắc hô hô thổi, lại đóng lại đại môn, ai có thể nghe ra bên ngoài có người hôn mê ngã xuống đất thanh âm. Các đồng bọn đồng tình hắn một chút người này sẽ không liền như vậy ghé vào trên nền tuyết một buổi tối còn gọi tuyết cấp chôn đi. Thật đáng thương. Đại gia ba chân bốn cẳng đem người hướng trong nâng, miếu thành hoàng người chính nhàn thật sự thấy con áo nhiệt xem liền đều xông tới còn có người kêu trịnh hảo. Trịnh bảo chủ ngươi đường đệ đã trở lại chập chật chật xem này thê thảm tiểu bộ dáng hai ngày này đào vong nhật từ tựa hồ không hảo quá đâu. Trịnh hảo trong mắt hiện lên hận ý, ngày đó bọn họ rõ ràng đều bị ném ở trong đại điện chỉ có ba cái thị vệ thù bọn họ trịnh dịch phàm là có tâm, đem bọn họ đánh thức cùng hắn cùng nhau trốn cũng không khó khăn, nhưng hắn lại một người trộm đạo chạy thoát. trịnh hạo trong lòng hư lạnh một tiếng nhìn trịnh dịch phương hướng lạnh nhạt không thôi chúng nghiệp sĩ thấy đều hơi hơi trái tim băng giá bất luận như thế nào hai người đều là đường minh đệ thà trịnh dịch còn giúp hắn báo thù hiện tại thấy trịnh dịch biến thành như vậy hắn chẳng những bất đồng tình ngược lại như thế lạnh nhạt không khỏi làm người đối hắn khinh thường thị vệ trường thực mau lãnh có cảnh vân cùng lê bảo lộ lại đây viên thiện đình tắc lôi kéo tô an giản tới xem náo nhiệt đãi thấy rõ trịnh dịch thê thảm bộ dáng cũng không khỏi tấm tắc ra tiếng Hắn đây là như thế nào làm cho? Chúng nghiệp sĩ sôi nổi lắc đầu, phủi sạch nói, chúng ta phát hiện hắn khi hắn cũng đã như vậy, chúng ta nhưng không có ra tay tấu hắn. Đúng vậy, đúng vậy, xem bộ dáng này là đông lạnh đi. Cũng không phải là đông lạnh. Hai ngày này nếu không phải trong miếu củi gỗ cũng đủ, mặc dù ta chờ có nội lực hộ thể cũng đông lạnh đến hoảng, chúng ta còn có một tòa phá miếu che đậy phong tuyết đâu, hắn chạy trốn bên ngoài, không thể so chúng ta thảm hại hơn. Lời này vừa nói ra. đại gia càng đồng tình trịnh dịch trốn cái mệnh đều có thể trốn thành như vậy còn không bằng không trốn đâu giống trịnh bảo chủ bọn họ ngốc tại trong miếu không chỉ có có hỏa nướng một ngày còn có thể uống hai chén nhiệt cháo tuy rằng ăn không đủ no nhưng cũng không đói chết không phải lại xem trịnh dịch mới hai ngày không thấy mà thôi cũng đã gây đến thoát hình đáy mắt thanh hắc vừa thấy liền biết hắn nhất định là đói khổ lạnh lẽo còn lo lắng hãi hùng đáng thương a đáng thương lê bảo lộ ngồi xổm xuống đi cho hắn bắt mạch thật lâu sau mới đứng dậy nói là phong hàn thị vệ trưởng có thể chỉ sao dược không nhiều lắm ta thử xem đi lê bảo lộ xoay người phân phó nhị lâm nói đi cầm chén nhiệt cháo canh tới rót hết thật là rót biết người này là gian tế nhị lâm một chút cũng không khách khí bẻ ra hắn miệng liền đem cháo canh hướng trong đảo Trịnh dịch vận khí tựa hồ vẫn luôn không tốt lắm, đệ nhất khẩu liền sạc tới rồi, trực tiếp khụ đến đất sông núi chuyển, đại gia còn tưởng rằng hắn không bị đông chết sẽ bị sạc chết đâu, ai biết hắn bị như vậy một sạc thế nhưng hơi hơi thanh tỉnh chút mí mắt nỗ lực sốc lên một tia. Nhị lâm thấy thế càng thêm không chút khách khí rót hắn. Cũng may trịnh dịch trở vào nửa thanh tỉnh trạng thái theo bản năng nuốt một lát liền đem một chén cháo canh uống xong rồi, miệng còn không dừng trương bế tựa hồ còn muốn ăn. Bất quá nhị lâm đương không phát hiện bưng không chén hợp lại tay ở một bên chờ phân phó. Hắn đông lạnh đến lâu lắm, da thịt có lẽ đều chết lặng. ngươi dùng thùng gỗ đi thịnh chút tuyết tới, dùng tuyết cho hắn xoa một chút thân mình, đem kinh lạc xoa lung lay sau ta lại cho hắn thi châm. Kỳ thật nàng có thể vận chuyển nội lực giúp hắn mát xa, nhưng hắn là nàng địch nhân, nàng vì cái gì muốn như vậy chi kỳ. Cho nên Lê Bảo Lộ quyết đoán dùng nhất nguyên thủy phương pháp. Phân phó xong nàng liền xoay người đi rồi, nàng là cô nương gia sao có thể xem một người nam nhân trần chuồng đâu. Thị vệ trường cùng cố cảnh vân trở lại giữ lại, cẩn thận hỏi qua phát hiện trịnh dịch trải qua thị vệ trường cùng viên thiện đỉnh đám người không khỏi liếc nhau, nhìn cố cảnh vân sâu kín thở dài, không nghĩ tới thật đúng là kêu vị này nói chúng rồi, trịnh dịch không chạy đi, không chỉ có không chạy đi cuối cùng còn không có cốt khí chạy về tới. Cô Cảnh Vân cũng không nghĩ tới trịnh dịch sẽ chạy về tới, đối hắn vô xì cùng co được giãn được có một cái càng nguyên vẹn nhận thức. Hắn không khỏi lắc đầu cười, nhìn bên ngoài dần dần trong sáng không chung nói, hắn nếu là lại kiên trì một ngày thì tốt rồi, tỉnh lại sau hắn chỉ sợ phải hối hận. Thị vệ trường cùng viên thiện đỉnh khó hiểu, Tô An giàn lại theo cố Cảnh Vân ánh mắt thấy được tầng mây chung màu trắng dáng màu, dường như bầu trời kia luân ngày mai phải phá tan tầng mây chói buộc nhảy ra giống nhau. Trên thực tế cũng đích xác như thế, giờ thị buổi sáng 9 giờ qua đi ánh mặt trời bắt đầu từ tầng mây trung chiếu xuống tới, mà theo tới gần chính ngọ ánh mặt trời càng thêm sáng lạn, vốn dĩ chỉ là tránh ở tầng mây trung phát ra quang mang thái dương dần dần hiển lộ thân hình, buổi trưa qua đi toàn bộ thái dương đã thoát ra tới chính phóng ra vạn trượng quang mang chiếu xạ đại địa. Dưới ánh mặt trời mặt trạm lâu rồi còn có thể cảm nhận được một tia ấm áp, nhưng ngốc tại trong phòng chỉ cảm thấy càng thêm âm lãnh tuyết bắt đầu hòa tan, mà hòa tan tuyết làm trong không khí độ ẩm gia tăng, độ ấm càng thấp. Trịnh dịch tỉnh lại khi đại gia chính vây quanh ở cửa đại điện phơi nắng, thuận tiện bát quái chút trên giang hồ thú sự, không khí náo nhiệt nhẹ nhàng không thôi. Đúng vậy, Thái Dương ra tới, bọn họ chỉ sợ sẽ không bị nhốt lâu lắm cuối cùng có thể rời đi này rách nát miếu thành hoàng. Trịnh dịch bên tai nghe vui sướng vui cười thanh, mở to đôi mắt nửa ngày không ngắm nhìn, nhất thời còn muốn không đứng dậy chính mình ở đâu. Lê Bảo Lộ đem chat ở hắn trên người châm thu hồi, cười như không cười nhìn khẽ đảo mắt tử nhìn về phía nàng trịnh dịch ôn nhu hỏi. Trịnh công tử nhớ tới chính mình ở đâu sao? Trịnh dịch ngơ ngác nhìn Lê Bảo Lộ nửa ngày mới nhớ tới chính mình tình cảnh, mới khôi phục một tia huyết sắc lập tức cười đến không còn một mảnh. Lê bảo lộ vừa lòng, đem châm bao thu hảo, đứng dậy nói, người thiêu đã lui, lại uống hai phó dược là đến nơi. Người tập võ thân thể chính là hảo A, đều đốt thành như vậy một bộ dược đi xuống thế nhưng liền sống. Trịnh dịch cường cười một tiếng, khàn khàn thanh âm nói, đa tạ cô thái thái ta muốn gặp một lần cố đại nhân, không biết nhưng thay thông truyền một tiếng. Sớm tại quyết định khi trở về hắn liền tưởng hảo tự mình tình cảnh cùng kế tiếp phải làm sự cho nên trịnh dịch sắc mặt cũng chỉ là vi bạch cũng không có thất thố. lê bảo lộ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói gia phu đang có sự vội trịnh công tử sự nếu không vội chỉ sợ đến chờ một chút trịnh dịch trầm mặc một chút mới nói kia không biết thị vệ các đại nhân nhưng có thời gian lê bảo lộ kiêu kiêu khóe miệng ta đi giúp ngươi kêu Cố Cảnh Vân đang cùng thị vệ trường, viên thiện đình chờ thương lượng tổ chức người đi sản tuyết đơn chờ tuyết hóa còn không biết phải chờ tới khi nào, bọn họ thượng trăm cá nhân ở chỗ này tổng không thể làm ngồi, nếu như thế còn không bằng chủ động rửa sạch trên quan đạo tuyết đã phương tiện chính mình, cũng phương tiện người khác. Nhưng bọn hắn không có công cụ cho nên cố Cảnh Vân đang ở vẽ bản vẽ, nghĩ ngay tại chỗ lấy tài liệu làm chút mộc sản ra tới. Lê Bảo Lộ cười khanh khách thổi qua tới. Thị vệ trường, trịnh dịch Tỉnh hắn muốn gặp ngươi đang ở phụ cận đảo quanh giang hồ hiệp sĩ nhóm cả người chấn động ánh mắt sáng ngời nhìn qua trịnh dịch tỉnh lại muốn nói gì trừ bỏ thiếu bộ phận phản ứng chỉ độn đầy mặt mờ mịt ngoại còn lại người đều nghĩ tới trịnh dịch chỉ sợ là muốn chủ động công đạo những cái đó xen lẫn trong bọn họ bên trong mật thám hắn là chính mình chạy về tới tương đương với đầu hàng liền tiếp tục trốn cốt khí đều không có làm sao có thể trông cậy vào hắn giữ được đồng lõa đâu Quân không thấy hắn nửa đêm tỉnh lại chỉ lo chính mình chạy trốn, liền trung tâm đi theo thù hạ của hắn cũng chưa cứu sao. Hiệp sĩ nhóm bắt đầu cho nhau đề phòng nhìn lẫn nhau, để ngừa những cái đó xen lẫn trong trong đó mật thám bạo khởi đà thương người. Thị vệ trường quét mọi người liếc mắt một cái liền xoay người đi vào thấy trịnh dịch. Bạch nhất đường từ thiên điện dạo bước ra tới, dựa ở trên cực cười như không cười nhìn đại gia trong lúc nhất thời ai cũng không dám vọng động. lê bảo lộ tác duỗi tay đi dắt lấy cố cảnh vân cười nói bên ngoài lạnh lẽo muốn họa vào nhà họa đi luôn luôn cùng hắn vai sóng vai lê bảo lộ lần này lạc hậu hắn nửa bước hướng trong đi từ viên thiện đình cái này phương hướng xem đó là tiêu chuẩn bảo hộ tư thế viên thiện đình đang muốn diễu cợt bọn họ phu thê một câu tả phía sau đột nhiên bảo khởi một người tia chớp hướng về phía cố cảnh vân bay đi lê bảo lộ ôm lấy cố cảnh vân eo liền về phía trước bắn nhanh trực tiếp nhảy tới rồi bánh nhất đường phía sau trong miệng kêu lên sư phụ cứu ta Bạch nhất Đường bay lên một chân liền ngăn chờ công lại đây người, nhanh tay như tia chớp bắt lấy đối phương cánh tay, theo một xả lại bay lên một chân đá vào đối phương bụng, đem người đá bay ra đi, đối phương kêu thảm thiết một tiếng, lăn trên mặt đất sau che lại bụng thẳng không dậy nổi eo tới. Bạch nhất Đường tấm tắc lắc đầu nói, ngươi là ta sư huynh sư thì tìm tới. Cũng thật đủ xuẩn, hai ngày này chúng ta tuy kêu bọn thị vệ nhìn chằm chằm các ngươi, nhưng ngươi nếu muốn trộm trốn vẫn là lại đơn giản bất quá thế nhưng lưu tới rồi hiện tại. Trà trộn vào tới mật thám tổng cộng có tam bát người, một bát đó là trịnh dịch cùng hắn tiêu sư nhóm, một bát còn lại là trịnh bảo trù cùng mã nhất hồng bọn họ thương lượng an bài tiến vào người, này hai đám người hẳn là ở minh, lẫn nhau gian đều biết đối phương. Mà đệ tam bát hẳn là mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh đơn độc an bài tiến vào, liền trịnh bảo trù bọn họ phụ tử đều không biết cho nên bọn họ cũng mới không bị cung khai ra tới. này bộ phận người Hàn là rất ít trịnh bảo chủ không biết trịnh dịch cũng không nhất định biết mà mã nhất hồng cùng miêu tinh tinh hận chết bạch nhất đường cùng cố cảnh vân mặc kệ như thế nào ép hỏi đều không há mùng thêm chi hai ngày này hai người bọn họ bị cố cảnh vân liên tiếp tức giận đến học máu bạch nhất đường cũng liền không bắt buộc vốn dĩ hắn đã không trông cậy vào đêm này để tam bắt mật thám tìm đến dù sao đối phương cũng là lấy tiền làm việc mã nhất hồng cùng miêu tinh tinh đều bị bắt việc này liền tính nhờ hiểu rõ Nhưng ai biết Lê Bảo Lộ chỉ là một trá thế nhưng liền trá ra một cái, hiện tại trên giang hồ đương mật thám người đều như vậy thiếu kiên nhẫn sao. Bạch nhất đường lại không biết trịnh dịch là thật sự biết để tam bắt mật thám danh sách hoặc là nói hắn có thể cung cấp một cái đại khái phạm vi. Bởi vì ở ngân diện gặp phải cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ sau, hắn cảnh giác tính liền nhắc tới tối cao hơn nữa đã hạ định chủ ý không hề trộn lẫn việc này. Vì bảo đảm chính mình an toàn, hắn tự nhiên muốn nghiêm mật theo dõi miếu thành hoàng phụ cận động tĩnh, này một theo dõi liền phát hiện dị thường. Miếu thành hoàng trừ bỏ hắn cùng đã biết kia bắt mật thám ngoại còn có mấy người ở lặng lẽ cùng ngoại giới liên hệ. Bất quá trình dịch tuy nghĩ không hề ra tay, lại cũng không nghĩ tới muốn ngăn cản cho nên chỉ là lưu ý bọn họ động tĩnh cũng không có ngang ngược ngăn cản cho nên hắn có thể cấp ra khả nghi danh sách từ thị vệ trường bọn họ căn cứ danh sách đi cha. Mà cái kia công kích lê bảo lộ mật thám lại cho rằng mã nhất hồng đưa bọn họ tồn tại nói cho trịnh dịch cho nên mới nghĩ động thủ bắt lấy cố cảnh vân uy hiếp bọn họ. Hắn trong lòng hối hận a sớm biết rằng hắn liền đi theo hai cái đồng bạn cùng nhau chạy nói hắn lúc ấy rốt cuộc là vì cái gì muốn lưu lại. mươi 325, sẽ đói. Bị chào hiệp sĩ tên là Uông Kỳ, không tồi, hắn vẫn như cũ cho rằng chính mình là hiệp nghĩa chi sĩ ít nhất so trộm trốn hai đồng bạn càng thù hiệp nghĩa chi đạo. Lê Bảo Lộ to mò hỏi hắn, người giết người cướp của cũng có thể xưng là hiệp sĩ. buồng kỳ mặt đỏ lên nói, cô nương nói cẩn thận ta nhưng không có giết người cướp của ta là làm thuê với mã đại hiệp cùng Miêu đại hiệp muốn sát bạch đại hiệp mà bọn họ chi gian nãi thù riêng, cũng không cùng đạo phỉ đoạt sát vô tội thương lữ, bắt người tiền tài cùng người tiêu tai, ta thù cùng mã đại hiệp bọn họ chi gian tín nghĩa, liền không bối ta hiệp nghĩa chi danh. Lê Bảo Lộ cười lạnh, giết người đó là giết người, hà tất cấp chính mình tìm nhiều như vậy lấy cớ Sư phụ ta cùng ngươi cũng không thù oán. huống chi nơi này còn có rất nhiều thị vệ, bọn họ lại cỡ nào vô tội. Quần kỳ mặt đỏ lên nói, Lê cô nương là không lang bạt quá giang hồ mới như vậy nói, ở chúng ta trên giang hồ. Nếu giang hồ là cái dạng này, ta tình nguyện cả đời không sấm. Lê bảo lộ đánh gãy hắn, trong mắt lóe ô quang nói, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, đó là ngươi chờ không thể vì nước vì dân, cũng không ứng đi dẫm đạp người khác sinh mệnh phá hư quy tắc của thế giới này. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn hắn cười lạnh nói, người cùng ta nói hiệp nghĩa, liền cùng sát thù cùng người bị giết nói chân ái sinh mệnh giống nhau lệnh người buồn cười Bạch nhất đường đứng ở một bên hướng nàng vẫy tay, lê bảo lộ trầm khuôn mặt qua đi Bạch nhất đường liền sơ sờ nàng đầu nhỏ cười nói, không quan hệ người hà tất đi sinh khí Trên đời này tường tả người cũng không thiếu kia chỉ là hắn sờ cho rằng giang hồ Đáng tiếc ngươi đã gả chồng tâm lại thiên tới rồi chân trời, bằng không ném xuống hắn ta mang ngươi đi gặp sư phụ cố nhân, làm ngươi kiến thức một chút trên giang hồ danh môn đại phái, lúc đó ngươi liền biết như thế nào giang hồ, như thế nào hiệp nghĩa. Lê Bảo Lộ xuyên thấu qua bạch nhất đường bà vai nhìn đến đứng ở mặt sau cố cảnh vân liền biết sư phụ là cố ý, lấy hắn công lực sao có thể không biết phía sau đứng cố cảnh vân. Nàng hơi có chút bất đắc dĩ nói, sư phụ ta còn trẻ tổng hội có cơ hội. bạch nhất đừng hừ hừ nói ngươi là tuổi trẻ nhưng vi sư già rồi như thế nào sẽ đâu ngài đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm ta còn nghĩ ngài cho ta cưới cái sư mẫu sinh cái tiểu sư đệ tiểu sư muội đâu bạch nhất đừng liền điểm cái chán của nàng nói biết ngươi tưởng rời đi mở lời đề cũng không cần như vậy trêu ghẹo ta sư phụ ngươi ta như là muốn kết hôn sinh con người sao là không giống nàng cũng liền ngẫu nhiên khi có thể cảm giác được sư phụ muốn yên ổn xuống dưới cảm xúc nhưng đều thực ngắn ngủi Sư phụ tâm vẫn luôn là tự do tự tại, này cũng không có cái gì không tốt, nàng cũng không cảm thấy sư phụ liền nhất định phải tìm cá nhân thành thân sinh con, nối dõi tông đường. Chỉ cần hắn vui vẻ, hắn tưởng như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt, Lê Bảo Lộ cũng tưởng tượng không tới hắn giống ở nhà cữu cữu giống nhau hàng năm ngốc tại một đống trong phòng, vì thế nhi nhọc lòng bộ dáng, nhưng là nàng yêu cầu rời đi mở lời đề a. Sư phụ ngài có thể không sợ hãi cảnh vân phun hỏa đôi mắt nhưng là đồ nhi ta sợ nha. Lê bảo lộ đầy mặt vô tội nhìn hắn, bạch nhất Đường vỗ vỗ nàng đầu liền bối tay rời đi, xem đều không coi chừng cảnh vân liếc mắt một cái Lê bảo lộ vuốt đầu thở dài, vì cái gì các ngươi mỗi người đều thích chụp ta đầu Ta vốn dĩ thông minh lanh lợi, hiện tại đều bị các ngươi chụp bồn Cô cảnh vân mỉm cười tiến lên, sờ sờ nàng đầu thế nàng đem tóc thuận hảo, dắt tay nàng nói, đi thôi chúng ta cùng đi nhìn xem công cụ chuẩn bị đến thế nào Nguồn kỳ đều có thị vệ trưởng đi thẩm vấn kỳ thật cũng không dùng đặc biệt thẩm chỉ cần một cha hiện tại mất tích người liền biết ai nói mật tháng. Hiện giờ không ở trong miếu lại biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi chỉ có hai người mà theo hiệp sĩ nhóm nói kia hai người sáng nay là sáng sớm rời đi. Xem ra hôm nay buổi sáng trịnh dịch trở về vẫn là dọa bọn họ nhảy dựng cho nên thừa dịp lê bảo lộ cứu trịnh dịch công phu hai người liền trộm chạy. Uông kỳ biết bọn họ một cha nhân số liền biết mật thám là ai, bởi vậy cũng không giấu giếm, nói chúng ta ba người đều là tiếp mã đại hiệp sinh ý tiến đến kỳ thật mục đích bất quá là giám thị mặt khác gian tế tất yếu thời điểm lại ra tay tương trợ thôi. Cho nên các ngươi tổ chức người đi săn thú khi chúng ta ai đều không có đi theo đi ra ngoài, mà là nhìn chằm chằm trong miếu những cái đó mật thám. Uông kỳ nói, nếu là chúng ta biết các ngươi tên là săn thú thật là mai phục chúng ta khẳng định sẽ đi theo cùng đi cũng thông chi miêu đại hiệp bọn họ. Thị vệ trường khinh bỉ hắn, này không phải điển hình song việc thông minh sao? Mã Đại Hiệp cùng Miu Nữ Hiệp bị trảo sau chúng ta tiếp tục mạo hiểm lưu lại nơi này là vì tìm cơ hội cứu ra Mã Đại Hiệp cùng Miu Nữ Hiệp như vậy cũng không uổng công chúng ta lấy những cái đó tiền. Viên mặt tiểu thị vệ kêu sợ hãi. Khó trách hai ngày này các người tổng ái ở chúng ta trước mặt lắc lư tưởng cùng chúng ta cùng nhau chơi, nguyên lai là tưởng nhân cơ hội tiến thiên điện cứu người. Uông Kỳ cười khổ. đáng tiếc mặc kệ chúng ta như thế nào Minh Kỳ ám chỉ các ngươi đều không muốn mang chúng ta tiến thiên điện, chúng ta lại không dám làm đến quá rõ ràng chọc ngươi nhóm hoài nghi, thêm chi Mã Đại hiệp cùng Miêu nữ hiệp không mở miệng, ai cũng không biết chúng ta thân phận, cho nên chúng ta kế hoạch trên đường lại động thủ cũng đúng. Nếu cảm thấy Mã Nhất Hồng cùng Miêu Tinh Tinh sẽ không bán đứng các ngươi, kia vì cái gì Trịnh Dịch vừa xuất hiện các ngươi liền chạy? Không phải các ngươi nói sao trịnh dịch là mật thám người tổng phụ trách, hắn biết sở hữu mật thám danh sách vốn dĩ ta còn có chút hoài nghi, cho nên hôm nay hai người bọn họ phải đi khi ta mới không đi theo, nhưng là vừa rồi Uông Kỳ biến sắc mở to hai mắt nhìn xem thị vệ trường. Các ngươi vừa rồi không phải là trá ta đi, miệng vết thương mới vừa khép lại, còn không có làm động tác quá lớn lão ngũ che lại eo xoay một cái thân, ném cho Uông Kỳ một cái đồng tình ánh mắt nói, xem ra chúng ta so ngươi kỹ cao một bậc ít nhất đã lừa gạt ngươi. Bọn thị về cũng cười khẽ ra tiếng uông kỳ mặt đỏ lên, sắc mặt xanh mét. Viên thiện đình mang theo người đem chém tốt cây cối kéo trở về tuy rằng không có cưa một loại công cụ nhưng đại gia đao kiếm chờ vũ khí đều không ít cho nên thước chút đầu gỗ vấn đề vẫn là không lớn. Vấn đề lớn là bọn họ sẽ không nghề mộc a liền tính chiếu cố cảnh vân yêu cầu đem đầu gỗ thước ra tới, không có cái đinh linh tinh đồ vật cũng làm không hào mộc sạn a Cố cảnh vân liền đem tay áo trói lại tới, vẫy tay kêu lên triệu ninh hỏi hắn. Sẽ nghề mộc sao, triệu ninh ngốc ngốc lắc đầu Cùng ta học một ít đi, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú cũng nói không chừng Triệu ninh mở to hai mắt nhìn, tiên sinh ngài còn học quá nghề mộc Cố cảnh vân khẽ cười một tiếng nói, không chỉ có ta sẽ, ngươi sư nương cũng sẽ Bất quá cũng không tính am hiểu Ta cậu mở toàn suất từ thanh khê thư viện, mà thanh khê thư viện chung có thủ công khóa Có vài cái lựa chọn không ít đều yêu cầu dùng đến mộc việc Cho nên ta cậu mợ đều học quá 2 năm, trong thư viện tiên sinh không giống bên ngoài sư phụ thu học đồ trước muốn tra tấn rất nhiều năm mới dạy bọn họ bản lĩnh, bọn họ thực quân chi lộc liền muốn chung quân việc cho nên chỉ cần đi đi học mọi người đều có thể học được tri thức cùng kỹ thuật. Ta và ngươi sư nương thủ công đó là cùng ngươi sư tổ bọn họ học. Năm đó Tần Tín Phương là kế hoạch Cố Cảnh Vân thi đầu cử nhân hồi kinh sau liền tiến vào thư viện niệm thư, vì không cho hắn lạc hậu người khác, thêm chi cũng là hứng thú cho phép Tần Tín Phương cùng hà tử bội cơ hồ là dập khuôn thanh khê thư viện chương trình học ở dạy bọn họ. Cố Cảnh Vân chỉ số thông minh ngược người thư xem xong rồi liền thích nghiên cứu chút khác thiên văn địa lý vẫn là bình thường nhất thủ công hắn cũng bất quá dùng hai phân tâm thôi. Nhưng chính là hai phân tâm hắn cũng so giống nhau thợ mộc lược cường chút có miễn phí sức lao động dùng, cố cảnh vân nhất nhất chỉ điểm bọn họ đem một khối thức thành hắn yêu cầu bộ dáng, sau đó thiết kế ra chuẩn Mão hai khối tấm ván gỗ hợp ở bên nhau. Cà một tiếng liền cố định, nhưng nhân chế tác thô giáp cũng chỉ là cơ quan khép lại mà thôi, trung gian còn có nửa cái ngón út thô khe hở, nhưng đại gia tất cả đều thật cao hứng, dù sao chỉ là sản tuyết mà thôi, cũng chỉ dùng lúc này đây, không tinh Mỹ liền không tinh Mỹ đi. Cố cảnh vân lại hơi hơi nhăn nhăn mày, bất quá hắn cũng không có sửa chữa, mà là gọi người chế tác tay bính trang thưởng. Sau đó mang theo triệu ninh làm tiếp theo đêm, một bên làm một bên vì triệu ninh giảng dài. Kỳ thật mộc sản thực dễ dàng chế tác chính là hai khối bản hợp nhau tới, hai bên lại phân biệt dùng hai khối hơi hẹp một ít tấm ván gỗ trình vuông góc khảm tiếp, khó đó là tấm ván gỗ cùng tấm ván gỗ chi gian chuẩn máu. không có cái đinh chỉ có thể chế tác lồi lõm trạng cơ quan sau đó đem chúng nó hợp ở bên nhau đột ra bộ phận kêu chuẩn lõm xuống bộ phận liền kêu mão hai cái cơ quan cần đối lập lớn nhỏ cập sâu cạn cũng muốn giống nhau lần đầu tiên làm nghề một người rất khó nắm chắc cố cảnh vân kêu không ít người tới hỗ trợ nhưng cuối cùng chỉ để lại 12 người bởi vì bọn họ vũ khí khiến cho nhất thuận tay chỉ cần giảng giải rõ ràng bọn họ là có thể cho người đem cơ quan thước ra tới Lê Bảo Lộ liền phụ trách mang theo người đem tấm ván gỗ cùng tay bính tước hảo giao cho cố cảnh vân bọn họ kia một đội chế tác chuẩn mão, sau đó lại giao cho triệu ninh kia một đội tiến hành trang bị. Viên Thiện đình cùng tô an giản tắc mang theo người đem chế tạo ra tới công cụ phát đi xuống, mang theo đại gia bắt đầu rửa sạch trên quan đạo tuyết đọc. đương nhiên không phải toàn bộ đều rửa sạch như vậy yêu cầu tiêu phí thời gian quá nhiều. Chỉ cần rửa sạch ra một chiếc xe nhiều ra ba thước tới khoảng cách liền hào, hơn nữa cũng không cần đem trên mặt đất tuyết toàn bộ rửa sạch rớt lưu lại tuyết động chỉ cần không vượt qua hai thước là được cái này tuyết động sẽ không ảnh hưởng xe ngựa chạy. Tuyết là hướng hai bên sạn đồi đến cao cao, lớn như vậy lãnh thiên đi làm loại này việc không ít giang hồ hiệp sĩ đều không nghĩ động thù. Viên thiện đình cười lạnh một tiếng, xoay người liền đem tù binh trịnh ra bảo người đều kéo ra tới, buộc bọn họ làm việc. Viên thiện đình nói từ giờ trở đi các ngươi có thể ăn cơm no chỉ cần các ngươi nỗ lực làm việc nhi là được bằng không liền một ngày hai chén thanh cháo đều không có. Xoay người lại xin lỗi đối chúng hiệp sĩ nói rửa xài con đường sở phí lao động thật nhiều. Bọn họ tuy là tù binh nhưng đã làm cho bọn họ làm việc liền không thể làm cho bọn họ còn đói bụng mà này lộ còn không biết khi nào mới có thể đả thông. Chúng ta lương thực còn thừa cũng không nhiều lắm cho nên chỉ sợ không thể lại cấp chư vì cung cấp miễn phí đồ ăn. Chúng hiệp sĩ nghe vậy biến sắc. Bọn họ lương khô sớm cạn hết, phía trước bánh nhất đường mang theo bọn họ đánh con mồi cũng chỉ kiên trì một ngày mà thôi, cho nên từ ngày hôm qua bắt đầu đó là thiên điện người lấy ra đồ ăn tới vì đại gia cùng nhau nấu cơm, nấu ăn. Giang hồ hiệp sĩ là có võ công, nhưng có võ công cũng là sẽ đói. chương 326, thể nghiệm và quan sát. đan sơn thôn chỉ là cái 30 tới hộ thôn nhỏ. Phạm vi 20 dặm nội chỉ có bọn họ này một cái thôn còn ở nơi này, trước khi bọn họ thôn phụ cận còn có hai cái thôn nhỏ, bất quá mấy năm trước đại gia liền đều rời xong rồi. Bởi vì nơi này gần như tất cả đều là vùng núi, muốn trồng trọt lấp đầy bụng quá khó khăn. Bọn họ đan sơn thôn cũng đi rồi không ít người, hiện có cũng liền 30 tới hộ toàn bộ thôn quá đều là gần như ngăn cách với thế nhân sinh hoạt. Trừ bỏ khoảng thời gian trước chạy tới hai cái cưỡi ngựa người theo chân bọn họ mua chút ngô cùng cải trắng ngoại, bọn họ mấy năm khả năng đều không thấy được một cái người xa lạ. Mà trước hai ngày đại tuyết bay tán loạn không chỉ có bọn họ thôn ra thôn đường bị phong bế, chỉ sợ liền cách bọn họ hai cây em xa quan đạo đều bị tuyết phong, nhưng các thôn dân một chút cũng không nôn nóng, trừ bỏ trong nhà nhà cửa rách nát yêu cầu mạo hiểm tuyết đi tu, đại bộ phận nhân gia đều vui vẻ thoải mái miêu đông. Phong lộ liền phong lộ bái, bọn họ lại không ra thôn, chờ đến Thái Dương ra tới tuyết hóa thì tốt rồi. Cho nên đương nhìn đến một đám người đưa bọn họ cửa thôn trồng chất hậu tuyết sản khai, chỉ để lại một tầng dán mặt đất tuyết động khi các thôn dân mở to hai mắt nhìn. Đây là cái nào ăn no không có chuyện gì chạy tới sản tuyết Nga. Các thôn dân lấy xem bệnh tâm thần ánh mắt xem đám kia cầm một sản một thân chật vật người, mà đối diện hiệp sĩ nhóm lại đang xem đến các thôn dân sau nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Bọn họ bách với viên thiện đình đáng người dâm uy, không thể không vì bọn họ bán mạng sản tuyết nhân nghe nói thuận nam mà xuống quan đảo 15 dặm chỗ lại quẹo vào đi hai dặm tả hữu trên đường nhỏ có một cái thôn trang nhỏ, vì thoát khỏi viên thiện đình đáng người uy hiếp đại gia nhất trí quyết định hướng thôn trang nhỏ bên này đào. Chờ đào thông lộ bọn họ liền cùng các thôn dân mua mấy trăm cân lương thực ăn một chén đào một chén, xem viên thiện đình bọn họ còn dùng như thế nào lương thực uy hiếp bọn họ. Hiệp sĩ nhóm vây quanh đi lên, sôi nổi móc ra bạc trắng muốn mua lương thực. Các thôn dân nhìn bọn họ trong tay bạc trắng có chút đỏ mắt nhưng vẫn là lắc đầu. Ta thôn không lương thực, chúng hiệp sĩ, một cái tướng mạo tương đối đôn hậu hiệp sĩ bị đẩy ra. Hắn đầy mặt là cười đối đầy mặt nếp gấp lão các thôn dân nói, lão đại ca chúng ta là thành tâm cùng các ngươi mua lương, ngài cũng thấy được trước hai ngày hạ đại tuyết chúng ta bị nhốt ở trong núi vài thiên, nghe nói nơi này có cái thôn, lúc này mới cố ý đem lộ sạn lại đây, chính là vì mua chút lương thực. Các thôn dân do dự, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nhẫn tâm cự tuyệt bọn họ thỉnh cầu. Hiệp sĩ nhóm cắn răng, lại ra bên ngoài đào chút bạc trắng, có một cái thậm chí đem đã tiểu thỏi vàng đào ra tới. Các thôn dân đôi mắt đều đỏ, nhưng vẫn là không dám đáp ứng. Chúng nghiệp sĩ thức giận đến ngã ngửa cảm thấy này đó thôn dân một chút cũng không thành thật cố định nâng giới cũng không phải như vậy nâng. Cuối cùng vẫn là một cái chống quả trưởng run run dày dày bị người đỡ ra tới lão nhân nói, khai quy nhóm thứ lỗi, không phải chúng ta có tâm nâng giới, thật sự là chúng ta thật sự không lương thực à. Mới bắt đầu mùa đông không đến hai nguyệt thu hoạch vụ thu mới đi bao lâu thời gian. Nói không lương ai tin nột. Một cái hiệp sĩ mặt đỏ lên hô, không muốn bán liền không muốn bán, tội gì nói dối gạt chúng ta. Lão nhân liền quay đầu đối phía sau nhân đạo, vàng, đi đem nhà ngươi nổi mang sang tới, đem lương túi cũng nói ra. Kia kêu vàng thanh niên nhìn đối diện hùng hổ hiệp sĩ nhóm liếc mắt một cái, nhẹ giọng lên tiếng, lập tức xoay người về phòng nhà hắn liền ở cửa thôn, các thôn dân sau lưng phòng ở đó là nhà hắn. Thực mau hắn liền mang theo hắn bà nương ra tới, hắn xách theo lương túi, hắn bà nương bưng nổi. Ở lão nhân ý bảo hạ, hai người đem nồi cùng lương túi mở ra Trong nồi là đen thuyền một đoàn, hiệp sĩ nhóm thấy cũng không rõ đây là thứ gì Đệ nhất cảm giác đó là nhà này trù nghệ hào kém, đây là đem đồ vật làm hồ Mà lương túi còn lại là bị ma đến dập nát chấu Cái này đại bộ phận hiệp sĩ vẫn là nhận được, bọn họ khẽ nhíu mày cái kia hàm hậu hiệp sĩ liền duỗi tay tiến lương túi bắt một phen chấu lúc này mới phát hiện chấu còn lăn lộn chút gạo chỉ là một chảo chấu gạo bất quá nhị ba viên cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể nhưng nông gia nhân ái tích lương thực đừng nói này đó ăn mặc mụn vá mệt mụn vá bẩn nông chính là phú nông gia cũng sẽ không làm uy heo khang lị hỗn thượng gạo cho nên đây là bọn họ đồ ăn chúng hiệp sĩ trầm mặc xuống dưới yên lặng mà nhìn đối diện gầy chưa cả xương xanh sao vàng vọt các thôn dân nạp thuế đại gia liền không dư thừa nhiều ít lương thực các ngươi nếu là sớm mấy ngày qua nói không chừng đại gia hòa còn có thể cho các ngươi đều đều nhưng mấy ngày trước đây có hai cái cưỡi ngựa người tới cùng trong thôn mua chút ngô bọn họ cũng cùng các ngươi giống nhau ra giá cao chúng ta toàn thôn ba tới hồ cũng mới cho bọn họ thấu hai túi hiện tại dư lại mễ đều bị chúng ta trộn lẫn đến chấu đi. Không nói khó nhặt ra tới chúng ta dù sao cũng phải vì trong nhà lão nhân hài từ lưu khẩu tổng không thể quanh năm suốt tháng toàn ăn chấu trộn lẫn thượng hai thành gạo hương vị muốn tốt hơn không ít đâu. Luôn luôn tiêu xái tự tại khoái y ân cựu hiệp sĩ nhóm đột nhiên cảm thấy tâm dầu dĩ dường như trong lòng đè ép một cục đá khó chịu. Lập trí phải là một người quan tốt thả đã có công danh chịu Ninh càng là trong lòng chua sót hắn thấp giọng hỏi đứng ở phía trước cố cảnh vân. Tiên sinh là có quan viên tham khốc sao? Cô Cảnh Vân nhìn về phía Bạch Nhất Đường. Bạch Nhất Đường lắc đầu nói, không phải. Hắn nhìn quanh bốn phía nói, nơi này tất cả đều là sơn, cơ hồ không vài mẫu cây ruộng, bọn họ bần cùng hơn phân nửa là bởi vì mà quá ít mà thiên đế mấy năm nay mấy năm liên tục tăng thêm thuế má. Bạch Nhất Đường lời nói chưa hết, đại gia lại đã đều minh bạch, không khỏi âm thầm cầm nắm tay. cố Cảnh Vân nói, đi đem mặt sau người cũng gọi tới, đêm nay chúng ta ở chỗ này hạ trại ngày mai sáng sớm tiếp tục khởi hành. Phía trước giang hồ hiệp sĩ nhóm nghe vậy thành thành thật thật mà gục xuống đầu đi dọn đồ vật hả trại, không có biện pháp, mua không được lương thực, bọn họ liền còn phải bị quản chế với cố cảnh vân đáng người. Cố cảnh vân tắc mang theo vẫy tay gọi tới triệu ninh. Cùng ta đi gặp một lần thôn trưởng đi. Thôn trưởng đó là vừa rồi trụ quải lão nhân, nhìn đến nhiều người như vậy đóng quân ở cửa thôn, hắn không khỏi nắm chặt quải trưởng trước mắt lo lắng. Bọn họ thiếu lương, hắn đói quá cũng gặp qua đói khát đám người Một cái không tốt bọn họ thôn khả năng liền vạn kiếp bất phục Thôn trưởng chính lo lắng, vừa nhức đầu liền thấy một thiếu niên lãnh cái thanh niên chính chiều hắn đi tới Thiếu niên rất có lễ phép hướng hắn vái chào rốt cuộc nói, lão nhân gia hào Công tử đây là, cố cảnh vân ngồi dậy mỉm cười nói Lão nhân gia ta là mang theo học sinh ra tới du học Mỗi đến đầy đất đều ái hỏi chút phong tục dân tình quấy dày chỗ còn thỉnh thứ lỗi Lão nhân ánh mắt từ cố cảnh vân trên người quét đến triệu ninh trên người thấy hắn cung kính thu tay đứng ở thiếu niên mặt sau trong lòng hơi kinh ngạc bất quá hắn thực mau phục hồi tinh thần lại. Nhiều người như vậy đột nhiên toát ra tới, hắn cũng đến tìm hiểu tin tức mà này hai người cũng yêu cầu từ hắn biết chút tin tức hai bên vừa lúc có thể trao đổi. Lão nhân lập tức cười như người nói, khách quý mau mời tiến, mau mời tiến. Lão nhân ra trưng thu vàng ra phòng ở, lãnh hai người đi vào, gần nhất hắn đến tại đây tọa chấn, thứ hai hắn cũng lười đến đi đến thôn trung ương nhà hắn. cố Cảnh Vân trên mặt tươi cười cũng chân thành chút đi theo lão nhân phía sau vào nhà. Ta xem công tử là người đọc sách mà những cái đó mang theo vũ khí thự hồ là người giang hồ công tử như thế nào theo chân bọn họ đi ở cùng nhau. cố Cảnh Vân cười nói, chúng ta những người này đều bị vây ở miếu thành hoàng, ngũ hồ tứ hải người nào đều có, liền làm quan đều có đâu. lão nhân cả kinh, còn có làm quan, là bọn họ áp giải vài thứ đi ngang qua nơi này, không khéo cũng bị chắn ở miếu thành hoàng. Cố cảnh vân lại cười nói, cũng may bọn họ lương thực nhiều, bằng không đại gia sớm nháo đi lên. Kiên như thế nào những người đó còn cùng chúng ta mua lương thực cùng quan gia nhóm mua một ít là được. Cố cảnh vân cười ha ha nói. Bọn họ nhưng không bắn, bất quá bọn họ lại nguyện ý lấy ra lương thực tới công đại gia cùng nhau dùng ăn, bất quá đại gia đến nghe bọn hắn đem tuyết động sản rớt làm cho xe ngựa thông hành. Người giang hồ tiêu sái tự tại quán có từng chịu quá này chờ câu thúc, bọn họ đều nghĩ mua lương thực sao ai đi đường lấy đâu. Lão nhân ra trong lòng huyền cục đá lại buông lòng, có quan viên ở, những cái đó người giang hồ hẳn là sẽ không làm giết người cướp của sự, hơn nữa bọn họ là có lương thực. Không đói bụng bụng liền rất ít có người sẽ làm táng tận thiên lương sự. cố Cảnh Vân thấy thế khóe miệng một trọn hỏi, lão nhân gia chúng ta một đường đi tới nhìn đến quá một cái thôn nhỏ, bất quá chỉ có bảy tám hộ nhân gia bộ dáng cũng đã đi hết kia tòa miếu thành hoàng như vậy đại chúng ta còn tưởng rằng này phụ cận sẽ có không ít thôn trang đâu. Giống nhau loại này cầu phúc sử dụng miếu thờ sẽ không kiến tạo đến rời xa dân cư cho nên này quan đạo như vậy lớn lên khoảng cách mới có một cái thôn nhỏ kỳ thật là không bình thường. Lão thôn trường thở dài nói, trước kia nơi này là có vài cái thôn trang, bất quá mọi người đều tan. Thôn trường chỉ chỉ bên ngoài mênh mang xanh thảm dãy núi rừng cây nói, công tử cũng thấy được chúng ta nơi này toàn là sơn, trong núi rừng rậm nguy hiểm, nhưng cung khai khẩn đất hoang thật sự là quá ít, gần 10 năm tới thuế má một năm so một năm trọng, đại gia cũng là sống không nổi nữa mới đi, dù sao cũng không phải cố hương, đi rồi lại đổi cái địa phương đó là. Không phải cố hương, lão thôn trường gật đầu. Trừ bỏ chúng ta thôn còn ở mấy hộ còn thừa tất cả đều là càn nguyên đế khi an bài hạ lưu dân, khi đó biên quan chiến loạn phía bắc không ít bá tánh đều nam hạ càn nguyên đế hạ lệnh quan phủ ngay tại chỗ an bài lưu dân, khi đó chúng ta thôn chỉ có mười mấy hộ còn có hơn phân nửa là thợ săn, trong nhà phần lớn là tiểu tử tưởng cưới cái tức phụ quá khó khăn. Lúc ấy làm thôn trưởng chính là ta tổ phụ trưởng hỏi hắn hay không có thể an bài lưu dân khi hắn liền gật đầu nói có thể tuyển chín hộ nữ nhi nhiều nhân gia trụ tiến vào. Những cái đó ngoại lai nhân ra vì có thể mau chóng dung nhập vào thôn Cũng đều nguyện ý làm nhà mình khuê nữ gà ở trong thôn Hơn nữa gà đến gần cũng hảo chăm sóc Thôn trường thở dài nói ai biết trong huyện bởi vậy động tâm tư thế Nhưng đem trong huyện phân công đến lưu dân tất cả đều theo này Quan đạo an bài xuống dưới Không có thôn liền từ lưu dân tân tạo thành một cái thôn Này phụ cận tất cả đều là sơn Muốn trồng trọt phải trước khai hoang Càn nguyên đế khi còn hảo, lúc ấy có quy định tân khai đất hoang ba năm nội đều không cần nộp thuế, mà mới giàn xếp xuống dưới lưu dân cũng miễn hai năm thuế thân cùng thuế khóa lao dịch, lúc sau muốn nạp thuế cũng rất ít tối cao khi cũng mới 30 thuế một thấp khi nhưng thấp đến 50 thuế một tuy rằng thổ địa cằn cỗi mà lại thiếu nhưng đại gia nhật từ còn quá đến đi xuống, nhưng tự lan quý phi được sủng ái sau triều đỉnh thuế má liền một ngày so một ngày trọng chương 327, Hiểu biết. Cố Cảnh Vân liền hỏi kia không biết nơi này một hộ nhưng phân đến nhiều ít lộ điền, nhiều ít vĩnh nghiệp điền. hiện một hộ muốn nạp nhiều ít thuế má. Lộ thiên là triều đình phân cho bá tánh chồng trọt đồng ruộng, sau khi chết hoặc di chuyển sau là muốn trả lại cấp triều đình, không thể mua bán cùng truyền nhượng, nhưng vĩnh nghiệp điền lại là thuộc về chính mình tài sản, có thể truyền cho hậu thế, cũng có thể tự do mua bán. Triều đình tuy có quy định mỗi cái thanh niên nhưng đến lộ thiên 20 mẫu, nhưng kỳ thật cái này con số ở các nơi là không có khả năng thống nhất. Tỷ như mà ít người nhiều địa phương, một hồ có thể được 4 năm mẫu liền tính không tuổi. nếu gặp gỡ cường thế bá đạo địa chủ cùng hoa mắt u tai quan viên, những cái đó lộ niền chỉ sợ sẽ lấy đất hoang danh nghĩa chuyển rời đến địa chủ cùng quan viên danh nghĩa, bá tánh chỉ có thể phân đến một chút đất hoang tiến hành khai hoang. Mà ở mà nhiều ít người nơi, quan viên thượng có thể săn sóc bá tánh khi liền có thể phân đến dư thứ 20 mẫu lộ niền. Mà nơi này núi rừng đông đảo, liền khai hoang đất hoang đều lấy không ra càng đừng nói lộ điền, cố cảnh vân có thể nghĩ đến điểm này, triệu ninh chưa chắc biết cho nên hắn hy vọng từ lão nhân tới tự mình dạy hắn cái này học sinh. Triệu ninh tuy xuất thân ở nông thôn tiểu địa chủ nhà, nhưng hắn liền ngũ cốc đều phân không ra càng đừng nói này đó đồng ruộng việc đồng áng. Nhất thời thế nhưng nghe được mê mẩn, hắn chưa bao giờ biết dân gian bá tánh thế nhưng có thể khổ thành như vậy, thôn này bá tánh gần 2 phần 3 nhân gia mà ngay cả nhân thân một bộ xiêm y đều không có, đại gia lại là mấy người hợp xuyên một kiện quần áo, một người ra cửa khi một người khác liền phải trần chuồng ngốc tại trong nhà. Triệu Ninh cảm thấy tâm một độn một độn đau thế nhưng khó chịu chua xót không thôi. Cố Cảnh Vân đã đem toàn bộ thôn tình huống thăm dò trong thôn người tuy rằng trồng trọt, nhưng thu vào nơi phát ra lại có hai cái con đường, cái thứ hai đó là săn thú. Đáng tiếc nơi này khoảng cách chợ khá xa, bọn họ đánh con mồi tới cũng rất khó kịp thời bán đi, bởi vậy đại bộ phận đều là hong gió sau thống nhất bán ra, nhưng bởi vì nơi đây nghèo khó, mặc dù là thịt loại, lấy vật đổi vật đoạt được lương thực cũng rất ít cho nên đại gia nhật từ cũng không tốt quá. Hơn nữa núi rừng nguy hiểm. Bọn họ thôn trước kia vì cái gì cưới vợ khó. Không chỉ có bởi vì nghèo còn bởi vì bọn họ bởi vì săn thú tỷ lệ tử vong rất cao, rất ít có bên ngoài khuê nữ nguyện ý gả đến bọn họ nơi này tới. Cố cảnh vần ánh mắt đào qua này tòa đơn sơ nông ra tiểu viện ánh mắt ở trong sân một chỗ hơi đốn. Đó là con thỏ ra, như thế nào không tiêu chế lên. Lão thôn trường liệt vô nha miệng cười nói kia chính là một môn tay nghề chúng ta cũng sẽ không, chúng ta chỉ biết đơn giản một ít xử lý, làm nó không đến mức quá ngạnh cầm đi trợ thượng có thể thay một cân lương thực phụ liền không tồi Một chương hoàn hảo thỏ ra căn cứ này màu lông nhưng giá trị 6 văn đến 20 văn không đợi, mà một chương đơn giản tiêu chế quá thỏ ra tác giá trị 15 văn đến 35 văn chi gian, mà một chương bị tiêu chế thành mềm mại, nhưng trực tiếp sử dụng thỏ ra này giá trị lại ở 100 văn tả hữu Nếu thỏ ra lông sắc thuần túy, tỷ như thuần trắng, thuần hắc giá trị liền viễn siêu 100 văn. Kia vẫn là ở Quỳnh Châu khi có cảnh vân hiểu biết đến giá, khi đó hắn giúp đỡ bạch nhất đường cùng bảo lộ tiêu chế quá thỏ ra, bạch nhất đường phân cho hắn tiền khi cố ý cùng hắn thuyết minh thị trường giá cả. Càng là kinh tế phát đạt địa phương, loại này đồ vật liền càng quý, không phải ai đều có thể dùng đến khởi thỏ ra. Mà nơi này lại là nghèo khổ, hoàn toàn tiêu chế tốt thỏ ra giá trị cũng sẽ không thấp hơn 50 văn. Cố cảnh vân quét mắt buông xuống đầu triệu ninh, đối thôn trưởng khẽ gật đầu, đứng dậy nói, đa tạ lão nhân ra giải tỏa nghi vấn. Lão thôn trưởng ánh mắt vần đục nhìn hắn, cười ha hà nói, bất quá là chút tầm thường sự công tử hỏi ai đều có thể biết đến. Không biết bọn công tử muốn ở chỗ này dừng lại bao lâu tuy rằng chúng ta thôn nhiều lấy không ra, nhưng một ít rau xanh vẫn là có thể cung ứng. Chỉ hy vọng bọn họ ăn no chạy nhanh đi, miễn cho tai họa trong thôn. Cố cảnh vân mỉm cười nói: Sắc trời đã tối, chúng ta đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm liền khởi hành. Chúng ta bị nhốt lâu ngày, rau xanh sơ thừa không nhiều lắm, lão nhân ra nguyện ý hỗ trợ chúng ta, tự nhiên vô cùng cảm kích. Đi rồi không lâu liền làm nhị lâm cùng mấy cái thị vệ cùng nhau tới tìm thôn trưởng mua đồ ăn, nhìn nhét vào trong tay hai quán tiền đồng, lão thôn trưởng mặt đỏ lên ra. Bất quá mấy sọt đồ ăn mà thôi, nơi nào đáng giá cái này giá? Bọn thị vệ nâng đồ ăn liền đi, nhị lâm tắc đau khổ ngăn lại chống đẩy lão thôn trưởng nói, ngài lão cũng đừng làm cho tiểu nhân khó xử, đây là chủ tử phân phó xuống dưới, ngài lão nếu là không tiếp tiểu nhân cũng không mặt mũi đi trở về. Lão thôn trường lúc này mới không kiên quyết tiền nhét trở lại đi. Mà lúc này, cố cảnh vân chính ngồi xếp bằng ngồi trên xe, hỏi ngồi quy tại hạ đầu triệu ninh. Đối này cuộn cảnh, ngươi nhưng có thượng sách, trừ phi di chuyển, bằng không khó có cây thiện. Cố thổ Nan Ly, huống chi lại có chỗ nào có thể đồng thời tiếp nhận nhiều người như vậy, phân cho bọn họ cũng đủ nhiều lộ điền cùng Vĩnh Nghiệp điền. Triệu Ninh trầm mặc nửa ngày mới nói, có lẽ đi thương là một cái lộ, nơi này tới gần quan đạo, giao thông còn tính tiện lợi, hàng thực phẩm miền Nam Bắc bán, bắc hóa nam bán, tốt xấu là một cái đường ra. Cố Cảnh Vân lắc đầu, trước không nói tiền vốn, ở phụ cận thôn đều dọn xong còn kiên trì lưu lại người ngươi cảm thấy sẽ là linh hoạt đến có thể làm buôn bán người sao? Kia tiên sinh cho rằng phải làm như thế nào. cố Cảnh Vân nhìn bên ngoài núi rừng nói, dựa sông ăn sông, dựa núi ăn núi, nếu ta tại đây vây xem, bọn họ lại tới gần quan đạo ta đều có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ thoát khỏi nghèo khó, nhưng ta không phải nơi đây quan phụ mẫu. Ta có khả năng giúp bọn hắn cũng chỉ là cho bọn hắn một cái kỹ thuật. Triệu Ninh mở to hai mắt nhìn, cái gì kỹ thuật, lão thôn trưởng nói trong thôn Nam Đinh đều sẽ săn thú, từng nhà đều có không ít động vật da lông, trong đó lấy thỏ ra nhiều nhất. Cố cảnh vân điểm điểm hắn cổ áo thượng mau dẫn đường, một kiện trên quần áo phùng thượng thỏ áo lông lãnh liền ít nhất có thể quý một lượng bạc màu lông cập tay nghề nếu hảo quý thượng 4 năm lượng cũng là chuyện thường. Ta dục dậy bọn họ tiêu chế ra lông, như vậy tiêu chế tốt ra lông một chương bọn họ ít nhất có thể nhiều kiếm 20 văn, 10 chương đó là 200 văn, trăm chương liền có 2.000 văn. Mà mang xác lương thực phụ một cân sáu văn tả hiếu Triệu Ninh trong lòng đem tiền đổi thành lương thực phụ, vừa rồi thôn trưởng chính là nói, trong núi thỏ hoang gà rừng loại này dã vật nhiều nhất, đại con mồi bọn họ rất ít đánh tới, nhưng này đó lại tìm thường, từng nhà lâu ngày một ngày có thể được 7-8 chỉ thỏ hoang, không bao lâu cách thượng 2-3 thiên cũng có thể thu hoạch 1-2 chỉ cho nên. Triệu Ninh ánh mắt sáng ngời nói, sư phụ tiêu chế tốt ra lông nếu thật có thể bán đến ra như vậy, cao giá kia các thôn dân chỉ dựa vào cái này thu vào là có thể ăn no mặc ấm. Nghĩ đến tiên sinh phía trước lời nói, hắn vội hỏi. Nếu tiên sinh vì phụ mẫu quan, trừ bỏ điểm này còn có cái gì nhưng dạy bọn họ. cố cảnh vân liền cười nói, ta nếu là quan phụ mẫu ta liền sẽ không như vậy, đơn giản thua bạo đem phương thuốc giao cho bọn họ. Triệu ninh sừng sốt khó hiểu. Ta đã là quan phụ mẫu, đó chính là toàn bộ huyện quan phụ mẫu, ở này vị mưu này chính cùng, tự nhiên không có khả năng chỉ lợi hắn một cái thôn, ta sẽ nghĩ cách khai cái học đường, giáo tiến đến học bản lĩnh thôn dân tiêu chế, dạy bọn họ phân biệt dược thảo, thậm chí dạy bọn họ hong chế dược liệu, còn sẽ giúp bọn hắn liên hệ khách thương, để tránh mấy thứ này nhiều lên sau giá cả rẻ tiền thương dân. cố cảnh vân cười nhạt nói nhưng này đó đều là tiểu đạo bá tánh căn bản còn ở chỗ lương thực này đó bị sơn vườn quanh vô mà nhưng loại địa phương còn bãi mặt khác có mà trồng trọt địa phương lại muốn chú trọng nông tang ít nhất muốn bảo đảm một huyện lương thực có thể thực cấp tự túc triệu ninh nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói tiên sinh sĩ nông công thương thương tuy là hạ đẳng nhưng ta thường thấy thương nhân giàu có mà nông nghèo khó nếu trọng thương như trọng nông chẳng phải là có thể sống rất nhiều người sao thường có người nói trọng thương hội làm bá tánh nhẹ nông, đến lúc đó sẽ hoang vắng thổ địa, khiến thiên hạ đại loạn, nhưng ta cảm thấy đó là trọng thương cũng rất ít có thể có người từ bỏ thổ địa dũng cảm đi lang bạt cũng không sẽ đối việc đồng áng tạo thành đại đánh sâu vào, hiện tại đại gia không đều khuyết thiếu thổ địa trồng trọt sao? Nếu là phân người đi kinh thương, kia đại gia nhưng phân đến thổ địa cũng biến nhiều. thường nhưng bù đắp nhau cũng có thể cường quốc nhưng căn bản còn ở lương thực thượng dân dĩ thực vi thiên thế nhân thường đem hoàng kim làm đồng tiền mạnh lại không biết lương thực mới là áp đảo hết thảy phía trên Cô Cảnh Vân lấy ra một chương giấy trắng, ở mặt trên vẽ rất nhiều lớn lớn bé bé vòng tròn, sau đó dùng tuyến đưa bọn họ liên tiếp lên, nói, này đó vòng tròn đó là sản lương năng lực tuyến tắc vì thương, tuyến càng thô, thương tác càng phát đạt, bọn họ có thể đem này đó vòng tròn liên tiếp lên, sử vòng tròn lớn vòng bổ sung tiểu vòng tròn, sau đó từ nhỏ vòng tròn chung lấy mặt khác đồ vật lấy làm thù lao. Nếu không có này đó đường cong, này đó vòng tròn liền đều là cô lập, không có kết giao, bất quá giống như một bãi nước lặng. Nhưng nếu là lương thực không phong, này đó đường cong quá thô lại có gì sử dụng đâu. Hiện giờ chúng ta cảm thấy có thể có dũng khí ném xuống đồng ruộng đi kinh thương người rất ít, nhưng nếu là một mặt trọng thương, hình thành không khí ở thương nhân nhật tử đều so nông nhật tử hảo quá dưới tình huống, người cảm thấy sẽ có bao nhiêu người lấy hết can đảm bán ra kia một bước. Từ bỏ đồng ruộng kinh thương dễ dàng, nhưng từng từ thương cập nông liền khó khăn, đại thương nhân thường đại lượng mua sắm đồng ruộng, sau đó phản thuê cấp nông, nhưng này thiên hạ đồng ruộng liền nhiều như vậy, bọn họ mua đại lượng đồng ruộng liền ý nghĩa có đại lượng người ở mất đi đồng ruộng. Thêm chi thân sĩ gia tộc quyền thế gồm thâu, quanh năm về sau, này thiên hạ đồng ruộng đem đều nắm giữ ở này đó thân sĩ gia tộc quyền thế cùng đại thương nhân trong tay, đến lúc đó này thiên hạ đại đa số ba tánh liền toàn bộ muốn dựa vào bọn họ mà sống, người cảm thấy bọn họ có thể hay không phản. Triệu ninh tâm bang bang nhảy. Cố cảnh vân cười nhạt nói, thư thượng nói quân quyền thần thụ, mà mỗi một lần triều đình thay đổi đều là trời xanh xem bất quá quân chủ hoa mắt ù tay hoặc gian thần giữa đường mà thay đổi thiên hạ, nhưng theo ý ta tới, bất quá là người đương quyền không thể thỏa mãn thiên hạ đại bộ phận bá thanh yêu cầu, khiến cho bọn họ đường sống vô vọng, lúc này mới di thiên đổi ngày một lần nữa bắt đầu. Triệu ninh miệng khô lưỡi khô nói tiên tiên sinh, bọn thị vệ liền ở bên ngoài đâu. Cho nên ngài nói những lời này là thật sự không sợ bọn họ cáo ngự trạng sao. Lê bảo lộ vén lên mảnh vói vào đầu tới an ủi nói yên tâm, các ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, người ngoài đều bị ta chi đi rồi. Cố cảnh vân nghe vậy cười ha ha lên, vui sướng nhìn triệu ninh nói, đạo lý này hoàng đế mới là nhất minh bạch ta nói cho ngươi này đó là thường ngươi minh bạch ngươi sinh hoạt ở một cái như thế nào trong thế giới, ở như vậy trong thế giới ngươi muốn vì ngươi, vì ngươi người nhà, vì ngươi hậu thế, thậm chí vì cái này thiên hạ, vì thương sinh làm chút cái gì. mươi 328 kỳ vọng cố Cảnh Vân ánh mắt ôn hòa nhìn đong đưa mảnh, mảnh thượng phóng ra tiếp theo cái nhỏ xinh bóng dáng, hắn thậm chí có thể tưởng tượng được đến canh giữa ở càng xe thượng tiểu cô nương là như thế nào đong đưa hai chân nhàm chán nhìn chằm chằm lui tới bận rộn người. Từ tiên đế chết bệnh cứu cữu một nhà bình yên trở lại kinh thành, cố Cảnh Vân trong lòng lệ khí dần dần tiêu tán, đối với triệu ninh, hắn cũng càng nhiều vài phần dụng tâm. Từ quy ta hy vọng ngươi có thể càng hiểu biết thế giới này, về sau bất luận ngươi lựa chọn làm cái gì, ngươi đều phải ngẫm lại ngươi ước nguyện ban đầu, ngươi nhất ngay từ đầu muốn mục đích. Triệu Ninh ngồi nghiêm chỉnh, lần đầu tiên tranh phong tương đối giống nhau hỏi hắn. Kia tiên sinh mục đích là cái gì đâu? Triệu Ninh ánh mắt sáng ngời nhìn cố cảnh vân, trong mắt thiếu ôn hòa, nhiều trịnh trọng. Cố cảnh vân là bị tiên đế khâm điểm thứ phẩm thị giảng. Hắn cả đời này chỉ sợ đều không thể rời đi Hàn Lâm Viện càng không thể có thể thăng quan trường thực quyền. Thái tử chi sư, về sau đế sư tự nhiên sẽ làm rất nhiều người kính sợ, nhưng kỳ thật hắn thực quyền rất ít này quyền thế chỉ sợ còn so ra kém một tứ phẩm lang chung tới cao chẳng lẽ ngươi liền thật sự nguyện ý cả đời đương cái dạy học tiên sinh sao, vậy ngươi đương dạy học tiên sinh mục đích lại là cái gì đâu. Vì nước cung cấp lương đống chi tài, như vậy trả lời đừng nói có cảnh vân, chính là hắn đều không tin. Triệu ninh ánh mắt sáng ngời nhìn cố cảnh vân, cố cảnh vân lại tán dương nhìn hắn gật đầu, ánh mắt ôn hòa nói ta khi còn nhỏ muốn quyền cao địa vị cao, bởi vì như vậy mới có thể bảo hộ hảo người nhà, sau lại ta biết lấy ta thân phận không có khả năng cho nên ta tưởng trở thành đế sư ta thích vì ngươi chờ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc mà đế sư thân phận nhưng che chở ta gặp người nhà. Này đó mục đích đều thực minh xác nhưng đi được càng xa, xem đến càng nhiều, nghĩ đến càng sâu khi ta cũng khi có nghi hoặc như vậy ta còn có thể vì tương lai làm những gì đây. Không ngừng với người, cố cảnh vân gần từng chữ một nói được rất chậm nhưng triệu ninh vẫn là mãn nhãn mê mang. Không đến mức người kia còn có cái gì, cầm thú cập thực vật sao, cố cảnh vân nghĩ nghĩ nói, núi sông vạn vật đi. Ta biết không công là lúc nào cũng tồn tại, thương hải tăng điền, trăm ngàn năm sau cũng là giống nhau, nhưng ta hy vọng mặc dù bất công, tầng chót nhất người cũng không cần hèn mọn, sinh mệnh sẽ không đã chịu địa vị cao giả uy hiếp, trừ bỏ bệnh ma cùng vận mệnh, không người có thể hoành đoạt người khác sinh mệnh. Ta hy vọng mặc dù nghèo khó, nhất nghèo khó người cũng có thể điền no người nhà bụng, sẽ không y không che thể ăn không đủ no. Ta hy vọng mặc dù là lại đại thiên tai, may mắn còn tồn tại xuống dưới nhất thê thảm tai ương dân cũng sẽ không đổi con cho nhau ăn cắt thịt uy mẫu. Ta còn hy vọng mặc dù là lại bần cùng nhân gia cũng có thể làm mỗi một cái hài từ đi học biết chữ, bất luận nam nữ. Triệu ninh tâm bang bang thẳng nhảy, miệng khô lưỡi khô nói, làm mỗi một cái hài tử đều có thể đi học biết chữ kia vẫn là bần cùng sao. cố cảnh vân mỉm cười nhìn hắn triệu ninh liền đành phải nuốt một ngụm nước miếng lắc đầu nói tiên sinh ngài cái này ngài này hoàn toàn không phải hy vọng xa vời mà là ý nghĩ kỳ lạ cố cảnh vân tắc nhìn bên ngoài núi rừng nói ta còn hy vọng này núi sông sơn càng thanh sinh cơ càng tăng lên sông nước này càng thanh đối với người đương thời xem ra đều là vọng tưởng nhưng chỉ cần ngươi đi nỗ lực nói không chừng có một ngày là có thể trở thành sự thật đâu nếu là không đi làm vậy thật là vọng tưởng Triệu Ninh há miệng nửa ngày mới hỏi nói kia tiên sinh tính toán như thế nào đi làm đâu? Cố Cảnh Vân cười nhạt nói: một người lực lượng rốt cuộc hữu hạn hơn nữa ta cũng chỉ có kẻ hèn trăm năm để sống thời gian ngắn ngủi hy vọng xa vời nhưng ta có loại từ tưới xuống lúc sau liền có thể thành che trời đại thụ mặc dù có hư rất cây cối cũng tổng có thể tản đi càng nhiều hạt giống một thế hệ truyền một thế hệ nhiều thế hệ nỗ lực một ngày nào đó có thể đem thời đại này sáng tạo ra tới. Triệu Ninh cảm thấy tiên sinh không hổ là hài tử chẳng sợ đã khảo chúng trạng nguyên kia vẫn là cái đại hài tử, bằng không như thế nào sẽ như vậy ý nghĩ kỳ lạ đâu. Nhưng nhìn trầm tĩnh ôn hòa tiên sinh, hắn cái này làm học sinh liền không mở miệng được châm chọc chỉ có thể yên lặng mà nghĩ hắn có cái gì có thể hỗ trợ. Cô Cảnh Vân thấy hắn trầm tư cũng không quấy giày hắn, đứng dậy liền chui ra xe ngựa ngồi đối diện ở càng xe đem hai cái đồi rũ xuống đong đưa Lê Bảo Lộ lại cười nói, bồi ta đi vừa đi đi. Lê bảo lộ liền nhảy xuống xe ngựa khẽ nhách cằm cười hướng hắn vươn một bàn tay cực kỳ giống mời công chúa vương tử. Cố cảnh vân hơi hơi mỉm cười, đem tay đặt ở nàng tay nhỏ thượng bị nàng lôi kéo liền nhảy xuống xe ngựa. Hai người liền không e rè tay nắm tay đi thường tuyết sung ngoạn. Thị vệ trưởng nhìn cảm khái không thôi, tuổi trẻ chính là Hảo A. Viên Thiện đình cũng quét bọn họ liếc mắt một cái, trừ trừ khóe mắt nói, nếu là không nói ta đều phải cho rằng bọn họ thành thân mười mấy năm đâu, nhìn một chút cũng không giống như là tân hôn phu thê. Bạch nhất đừng nghe vậy nâng lên mí mắt quét hắn liếc mắt một cái nói, ánh mắt không tồi, nghiêm túc luận lên, bọn họ thành thân đích xác có mười một năm, lật qua năm liền có mười hai năm. viên thiện đình cùng tô an giản không khỏi mở to hai mắt nhìn thị vệ trường liền ha ha cười nói viên đại hiệp tô đại hiệp không biết sao cô thái thái là con dâu nuôi từ bé nghe nói ba tuổi thời điểm liền định cấp cố đại nhân làm tức phụ hai người một khối cùng ăn cùng ở lớn lên bọn họ như thế nào sẽ biết thị vệ trường tưởng tượng cũng là giang hồ cùng quan trường không giống nhau hiện giờ ở quan trường chung ai còn không biết tần ra tình huống mà nắm lê bảo lộ ở trong rừng bước chậm cố cảnh vân chính nghiêng đầu nhìn về phía lê bảo lộ Ngươi trong mộng thế giới sẽ trở thành sự thật sao? Sẽ, Lê Bảo Lộ gật đầu khẳng định nói, ngươi chờ coi đi. Kia chính là nàng kiếp trước sinh hoạt địa phương tuy rằng cũng không có cố Cảnh Vân nói như vậy hào, nhưng cũng không sai biệt lắm. Ít nhất bình thường bá tánh muốn quá đến so thế giới này tốt hơn quá nhiều quá nhiều. cố Cảnh Vân liền nhéo tay nàng trưởng nói ta hy vọng ta có thể vì cái này thế giới làm chút cái gì. Vậy đi làm đi, Lê Bảo Lộ duy trì hắn. Ngươi như vậy thông minh, nhất định sẽ thành công. Cô Cảnh Vân mỉm cười. người nói rất đúng, vậy ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau sao? Lê Bảo Lộ hung hăng gật đầu. Ta nguyện ý. Cô Cảnh Vân nắm tay nàng liền căng thẳng, cười kéo nàng hướng một phương hướng đi. Ta nhớ rõ chỗ đó có chút hoa chúng ta đi thải tới trang điểm vừa xuống xe ngựa. Thời tiết này sẽ có hoa. Hảo đi là có hoa. Lê Bảo Lộ nhìn gian nan từ tuyết vươn tới cỏ đôi chó, đi lên đào khai tuyết bẻ gãy. hoa đôi chó nó cũng là hoa nhi cố cảnh vân nhìn thê thử nghiêng ngả lảo đảo chạy tới trích hoa nhìn không được cười ha ha lên trong ngực còn trầm tích buồn bực một tán mà quang hắn nhật tử là khổ nhưng lại khổ có thể có những người này khổ hai vợ chồng son cuối cùng hái được một đống hoa đôi chó trở về triệu ninh vẻ mặt nghẹn khuất xúc đỡ đem thảo cột chắc cắm ở cửa sổ xe biên hắn còn lấy ra một cái ung trang chút thuyết đi vào coi như bình hoa đem cắm tốt thảo bầy biện ở bàn lùn trung gian đúng vậy chính là thảo hắn kiên quyết không thừa nhận đây là hoa Bạch nhất đừng bắt bắt cỏ đuôi chó cũng không có nói cái gì, chỉ là trở về lúc ăn cơm chiều cấp đồ đệ mang theo một hoài cỏ đuôi chó. Lê bảo lộ vẻ mặt chết lặng ôm trong lòng ngực Thảo nhìn nàng sư phụ. Bạch nhất đường phất tay nói cầm đi chơi đi. cố cảnh vân nén cười từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận Thảo, bồi nàng cùng nhau đem chỉnh chiếc xe ngựa đều cắm đầy. Bạch nhất đừng thấy lắc đầu thở dài, làm đồ đệ cùng nàng phu quân thẩm mỹ lo lắng, này cắm đầy cỏ đôi chó xe rốt cuộc là gì phẩm vị nga Không nghĩ tới Lê Bảo Lộ chính phun đầu lưỡi nhỏ giọng cùng cố Cảnh Vân nói, sư phụ thẩm mỹ cũng thật kỳ quái thế nhưng sẽ tặng người hoa đôi chó. May mắn thu lễ vật chính là ta, nếu là người khác sớm ném đi rồi. Đó là bởi vì ngươi trước đem nó đương hoa hái về. kia không phải ngươi muốn sao. Lê Bảo Lộ nhìn cố Cảnh Vân sườn mặt sáng suốt đem lời nói nuốt đến trong bụng đi. Dùng qua cơm chiều, cố Cảnh Vân liền làm người đi đem lão thôn trưởng mời đến, hắn muốn dạy bọn họ tiêu chế ra lông. Lão thôn trưởng lòng mang thấp thỏm, mang theo hai cái hậu sinh lại đây, hắn không biết đã trễ thế này này đó quý nhân còn tìm hắn làm cái gì, nhưng tổng cảm thấy không phải chuyện tốt. Sau đó, lão thôn trưởng mờ to hai mắt nhìn, run dày môi thật cẩn thận hỏi. Ngài, ngài là nói muốn kêu chúng ta tiêu chế ra lông. Cố cảnh vân gật đầu, đôi mắt mang cười nhìn về phía lão thôn trưởng. Lão nhân ra nếu nguyện ý vậy tuyển ra mấy cái cơ linh chút thôn dân tới ta tới dậy bọn họ. cố cảnh vân dừng một chút lại nói tốt nhất trung niên thanh niên thiếu niên cùng hài đồng đều chiếm chút lại tuyển mấy cái nữ hài tới nữ hài khéo tay nói không chừng so người khác học còn muốn mau chút chúng ta chỉ ở chỗ này dừng lại một đêm ngày mai liền phải tiếp tục sản thuyết rời đi lão thôn trường trong mắt lóe lệ quang đứng dậy liền phải cấp cố cảnh vân quỳ xuống lê bảo lộ vội tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn Lão nhân gia không cần như thế, nói đến cùng là chúng ta nhiễu các ngươi thanh tĩnh, ngài này một quỳ không phải chiết sát ta chờ sao. cố Cảnh Vân nhìn mắt sắc trời, nói thời gian đã không còn sớm, lão nhân gia vẫn là mau đi thuyền người đi, lại đem chút thỏ ra lấy tới. Lão thôn trưởng đồng ý, vội xoay người chống quải trượng rời đi, lần này thế nhưng không cho người khác đỡ cũng bước nhanh đi phía trước đi rồi. Viên mặt tiểu thị vệ hút nước mũi đem một ít đồ vật phủng tới. Cố đại nhân, đây là ngài muốn đồ vật. Cố cảnh vân gật đầu nói, phóng trên mặt đất đi, đa tạ các ngươi. Viên mặt tiểu thị vệ gãi gãi đầu cười hắc hắc nói, không cần, không cần, là cố đại nhân thiện tâm. Viên mặt tiểu thị vệ thấy cố cảnh vân đem trên mặt đất kia đôi đồ vật thuần thục phân ra tới, liền nhịn không được thò mò hỏi. Cố đại nhân, ngài như thế nào sẽ tiêu chế ra lông? bọn họ này đó thì về cũng sẽ đơn giản tiêu chế rốt cuộc động bất động liền phải đi ra ngoài đánh cái săn gì đó nhưng kia cũng chỉ là đơn giản tiêu chế không cho da lông quá mức thô cứng ảnh hưởng hậu kỳ tiêu chế nhưng coi chừng đại nhân chuẩn bị này đó hiển nhiên không chỉ là đơn giản tiêu chế đơn giản như vậy Quỳnh Châu khí hậu ôn nghi, nhưng cũng có lãnh thời điểm chúng ta chút tiền ấy ăn uống không lo, nhưng muốn ra lông làm y, làm phần che tay chờ liền phải không được mà sư phụ hắn lão nhân ra thường vào núi săn thú, hắn sẽ đơn giản tiêu chế, sau đó bắt được chợ đi lên đổi tiền, đổi lương. Cố cảnh vân lại cười nói, nội tử đi theo đi qua một chuyến. Gặp qua những người đó đem cẩn thận tiêu chế qua đi ra lông lại ra tay khi liền có thể kiếm thượng gấp đôi thậm chí gấp đôi tiền. Vì thế nàng cảm thấy mệt chính là đem sư phụ tồn hạ ra lông lấy đến chính mình lăn lộn tìm vô số thư xứng rất nhiều phương thuốc tiến hành tiêu chế. Đến cuối cùng cuối cùng là tìm ra mấy chương có thể dùng phương thuốc. Chương 329, giáo. Nói là có thể dùng phương thuốc nhưng tiêu chế ra tới ra lông muốn so bên ngoài đại bộ phận chủ quán tiêu chế còn muốn hào. Bằng không tần mở cũng sẽ không dùng để nhà mình dùng Này đó phương thuốc ở có chút người xem ra thực quý trọng Nhưng với bọn họ cũng không có nhiều ít tác dụng Bởi vì Quỳnh Châu khí hậu ôn nghi Dùng đến da lông người rất ít tiêu hướng địa phương khác Nhân vận chuyển phí tổn cao cho nên thu mua giá Cả cũng muốn so địa phương khác thiếu một ít Bất luận là tần gia vẫn là bạch nhất đường cũng không thiếu chút tiền ấy Bất quá là bảo lộ cái kia tiểu tham tiền luyến tiếc chút tiền ấy Hơn nữa hứng thú lên mới kiên trì nghiên cứu Lúc ấy cố Cảnh Vân cảm thấy thú vị liền giúp nàng tìm thư, rốt cuộc luận đọc sách trai cũng so không được hắn. Hai người ở trong sách tìm vài cái miêu tả quá tiêu chế ra lông biện pháp, không có tỷ lệ, không có quá trình, chỉ có yêu cầu dùng đến mấy thứ quan trọng vật phẩm thường xuyên là một câu mang quá. Lúc ấy Lê Bảo Lộ mới 6 tuổi tâm tâm nhiệm niệm chính là huyện thành trên đường cái kia 20 văn một cân thiêu gà cùng 15 văn một cân bánh hạt rẻ. Tần mờ tuy rằng đau bọn họ ăn mặc thượng cũng không ủy khuất bọn họ nhưng trừ bỏ mua bút mực giấy cùng thương ngoại cũng không cho bọn hắn tiêu vặt tiền. Cố cảnh vân sai sử trương nhất ngôn tổ chức thương đội sau nhưng thật ra mỗi tháng đều kiếm lời một ít nhưng những cái đó tiền còn chưa đủ mua các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật cùng dược liệu đâu cho nên lúc ấy Lê Bảo Lộ liền nghĩ nghiên cứu ra tiêu chế phương thuốc sau kiếm tiền đi mua lương thực. Đến cuối cùng phương thuốc là nghiên cứu ra tới, nhưng cũng đem bạch nhất đường một năm ra lông cấp tai họa xong rồi, đến cuối cùng cũng không kiếm bao nhiêu tiền. Bất quá phương thuốc nhưng thật ra nhớ xuống dưới, Lê Bảo Lộ còn tính toán đem nghiên cứu quá trình viết thành thư, để cạnh nhau ra phương thuốc cùng sở hữu mua thư người tìm đọc đâu, để tránh hậu nhân lại đi bọn họ đường vòng. Đáng tiếc có thể viết đồ vật quá ít không mặt mũi khắc bản thành thư. Hiện giờ đào có thể trước tiên giáo đan sơn thôn thôn dân. lão thôn trường thực mau mang theo 16 cá nhân tới, trong đó ba cái là nữ, hai cái phụ nhân, một cái thiếu nữ, còn lại đều là nam tử, trừ bỏ hai trung niên nam tử cùng hai cái bảy tám tuổi đại hài từ ngoại, còn lại 11 cái đều là thanh niên cùng thiếu niên, sáu cái thanh niên, năm cái thiếu niên, hiển nhiên bọn họ cũng biết luận học tập năng lực, nên là thanh niên cùng thiếu niên càng mau chút. Lúc này cửa thôn đang bị đại gia rửa sạch ra một khối to địa phương tới. đống lửa trình hình tròn phân bố, vòng tròn lớn bộ tiểu viên, mà Cố Cảnh Vân bọn họ liền ở tầng thứ tư cũng là ở chính giữa nhất một tầng, nơi này song song thiêu hai cái đống lửa, Cố Cảnh Vân cùng Viên Thiện đỉnh đám người chiếm này một cái, một cái khác tác từ giang hồ hiệp sĩ nhóm chiếm lĩnh. Bọn họ là đánh nhau tuyển ra tới 10 người, ai thắng ai trụ trung gian, ai thắng ai là có thể đại biểu bọn họ cùng Cố Cảnh Vân bọn họ đàm phán, đơn giản thô bạo nhưng hữu hiệu. Nhìn đến lão thôn trưởng mang theo nhiều người như vậy tới tìm cố Cảnh Vân, hiệp sĩ nhóm cũng tò mò chạy tới xem náo nhiệt. Đại gia cùng ăn cùng ở cùng sản tuyết hai ngày, kết hạ không ít cách mạng tình nghĩa. Tuy rằng hiệp sĩ nhóm hận không thể lập tức thoát khỏi Cô Cảnh Vân đáng người, nhưng vẫn là cảm thấy đại gia là bằng hữu Bằng hữu sao, náo nhiệt đương nhiên muốn cùng nhau nhìn. Cho nên hiệp sĩ nhóm phần phật một tiếng xông tới, viên thiện đình thiếu chút nữa gọi người chen vào đống lửa đi. Lê Bảo Lộ ghét bỏ bọn họ chán quang, phất tay đuổi người. Rời khỏi chút, rời khỏi chút lại chán quang đem các ngươi trôn tuyết. Đại gia lập tức đặng đặng đặng ra bên ngoài lui ba bước, bọn họ tin tưởng Lê Bảo Lộ tuyệt đối nói được thì làm được, nghĩ vậy hai ngày nàng hung tàn, không ai dám đi, trêu chọc nàng. lê bảo lộ thấy không ra một cái đại vị trí mà bên cạnh đống lửa chiếu dọi ra tới ánh lửa vừa lúc có thể cho tất cả mọi người thấy rõ trên mặt đất đồ vật lúc này mới vừa lòng làm mười cá nhân tản ra làm thành vòng tròn ngồi xổm xuống nàng cùng cố cảnh vân ngồi ở trung gian dạy học các người trước đến nhận thức tiêu chế sở cần đồ vật cố cảnh vân luôn luôn không thích ngu dốt học sinh tuy rằng cũng sẽ tận lực giải đáp vấn đề lại khuyết thiếu kiên nhẫn Nhưng đối với nhóm người này chữ to đều không biết nông phu nông phụ cố cảnh vân lại kiên nhẫn 10 phần càng không cần phải nói lê bảo lộ. Cơ hồ là đem phối phương bẻ nát một chút một chút dậy bọn họ còn phi thường chi kỳ dậy bọn họ ngâm nga xuống dưới. Sau đó bắt đầu động thủ dậy bọn họ tiêu chế trước trước mặt mọi người biểu thị một lần, sau đó luôn mãi cái một tổ làm cho bọn họ ở nàng trước mắt tiêu chế quá một lần, một chút một chút sửa đúng bọn họ sai lầm. Chờ đến tất cả mọi người chính xác tiêu chế quá một lần lo toan Cảnh Vân liền đem văn hay tranh đẹp tiêu chế quá trình giao cho thôn trưởng, nói: "Ngày mai chúng ta còn muốn ở trên quan đạo sản tuyết, hành trình sẽ rất chậm, nếu có không hiểu chỗ cứ việc tới hỏi." Lão thôn trưởng đôi tay cung kính tiếp nhận, quay đầu đối kia 16 nhân đạo, "Mau cho các ngươi hai vị tiên sinh dập đầu." 16 người phần phật quỳ xuống, cấp cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ dập đầu. Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ đứng tiếp nhận rồi, phất tay nói: "Trở về nghỉ ngơi đi." Lúc này đại bộ phận người đều đã ngủ say, chỉ có thiếu bộ phận người còn thanh tỉnh nhìn về phía bên này. Nhìn có cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ thẳng thắn sống lưng nhìn theo các thôn dân rời đi còn thanh tỉnh giang hồ hiệp sĩ nhóm hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Hắn là quan tốt, chính là tâm quá tàn nhẫn, chết sống không chịu bán lương thực cho chúng ta. Đúng vậy, tâm quá tàn nhẫn, hiệp sĩ nhóm nằm xuống, trong đầu lại không khỏi hiện lên lúc trước Lê Bảo Lộ giáo huấn nguông kỳ câu nói kia. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Bọn họ bị người tôn xưng vì đại hiệp, hay không có thể không làm thất vọng cái này danh hiệu. Mà lúc này, Bạch Nhất Đường cũng đang sờ đồ đệ đầu nói, hiệp giả chẳng phân biệt giang hồ cùng triều đình, càng chẳng phân biệt nam nữ lão ấu, nhưng vì bá tánh giả toàn vì hiệp. Viên thiện đình như suy tư gì buông xuống hạ đôi mắt. Nhưng thật ra Tô An giản hỏi, cho nên lăng thiên môn mới chuyên trộm tham quan ô lại. Bạch Nhất Đường khóe miệng một câu, nói, lăng thiên môn cũng không phải là trộm nhi sáng lập. Viên thiện đỉnh nghĩ đến từng ở các trung ngẫu nhiên phiên đến văn kiện mật không khỏi tâm nhảy dựng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhất Đường. Bạch Nhất Đường lại không hề nói, ngồi xếp bằng ngồi ở phô tốt chiếu thượng nói, chạy nhanh nghỉ ngơi đi, không mấy cái canh giờ thiên liền phải sáng. Đêm nay giáo các thôn dân tiêu chế ra lông nhưng tiêu phí đi không ít thời gian. Lê bảo lộ vội đem phía trước cố ý phân ra tới tiểu đống lửa củi gỗ tất cả đều di hồi lửa lớn đôi. Đống lửa rời đi, mặt đất đã bị nướng đến nóng bỏng nóng bỏng. nàng đem bên cạnh mang theo lá cây nhánh cây kéo lại đây tinh tế lót trên mặt đất sau đó phóng thượng chiếu lại ở chiếu lót thượng thảm lại ở bên cạnh chiết bốn căn thẳng tắp nhánh cây dùng tới nội lực hướng trên mặt đất cắm xuống bốn căn nhánh cây liền vững vàng cắm rễ trên mặt đất lại tuyển ra tam căn nhánh cây đáp ở mặt trên nhất nhất cột chắc trung gian lại giao nhau phóng thượng hai căn nhánh cây đem màn xe hướng lên trên một đáp trừ bỏ mặt hướng đống lửa cái kia phương hướng còn lại tam phương đều bị rèm vải ngăn trở tuy không thể chống lạnh lại có thể chắn phong Đại gia trợn mắt há hốc mồm nhìn Lê Bảo Lộ này liên tiếp động tác thật sự là quá mức nhanh chóng, trước sau đều không vượt qua nửa khắc chung, một tòa giản dị lều chạy liền làm tốt. Đại gia cứng đờ quay đầu đi coi chừng cảnh vân, lại thấy vị này chính xủy xuống tay chậm chậm đi đến lều chạy trước mặt, đạm nhiên khom lưng bò đi vào. Sau đó Lê Bảo Lộ ôm ra một giường chăn bò vào đi, bọn họ đêm nay ngủ địa phương liền tính ra tới. Nếu không phải đầu một ngày buổi tối ở trên xe ngựa ngủ khi thật sự quá lãnh, bọn họ thật sự là không nghĩ cùng đại gia giống nhau lộ thiên mà ngủ cho dù có cũng đồ củi gỗ thiêu đốt cũng không muốn. Lê bảo lộ chui vào đi vọt tới trước sư phụ vẫy tay. Sư phụ muốn hay không đồ nhi cho ngài cũng làm một cái. Bạch nhất đừng ghét bỏ phất tay. Ta lại không phải mà ốm, không cần phải như vậy lăn lộn. Hắn nội lực thâm hậu, liền tính là không đống lửa đều sẽ không cảm giác quá lãnh Hắn chính là xem bất quá hắn đồ đệ như vậy hầu hạ cố cảnh vân Lê bảo lộ lúc này mới nhìn về phía một bên trợn mắt há hốc mồm triệu ninh Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, vừa rồi sư nương làm đều nhớ kỹ sao Triệu ninh mộc mộc gật đầu, thực hảo ngày mai buổi tối ngươi liền chiếu như vậy Cấp chính mình lộng một cái đi, về sau ngươi muốn ra cửa du học Loại này giã ngoại sinh tồn kỹ năng còn có học đâu Triệu Ninh trịnh trọng gật đầu, lúc này mới nằm thượng thuận tâm phô tốt giường đệm, ngủ trước hắn mơ mơ màng màng thưởng, kia tiên sinh có thể hay không này đó sinh tồn kỹ năng đâu. Sáng sớm hôm sau đại gia liền trôn cái nồi cháo, phân thực sau liền khiêng mộc sạn lên đường, tiếp tục sản tuyết nghiệp lớn. Đi phía trước dò đường thám báo chạy về tới bẩm báo nói. Phía trước tám dặm tả hữu tuyết liền thiền, thuộc hạ chờ đo đã quá, xe ngựa qua đi sẽ có điểm khó khăn, nhưng đầy đầy vấn đề hẳn là không lớn, đại khái quá hai dặm tuyết liền càng thiền Thị vệ trưởng nghe vậy vừa lòng, làm người nhanh hơn tốc độ tranh thủ hôm nay đêm này tám dặm đi xong. Là, tất cả mọi người ở sản tuyết đó là thân thể yếu nhất công nhận nhất không nên lao động cố cảnh vân đều nắm một phen mộc sạn Đây cũng là chúng hiệp sĩ nhóm không quá phản cảm nghe theo thị vệ trưởng chỉ huy nguyên nhân chi nhất. Rốt cuộc cố cảnh vân lớn lên thật tốt quá, khí chất trong sáng, như phiên phiên giai công tử, một chút cũng không giống như là có khả năng loại này việc, nhưng hắn làm được thế nhưng cũng không tệ lắm ít nhất so hơn phân nửa người giang hồ làm được còn muốn hảo Cố cảnh vân đầy đủ hướng mọi người triển lãm chỉ số thông minh hảo làm chuyện gì đều làm ít công to đạo lý. Cho rằng hắn trí lực phát đạt trên tay việc liền sẽ không tinh thông. Đó là bởi vì ngươi quá xuẩn, bởi vì thông minh, hắn ở cẩn thận quan sát cùng lặp lại thí nghiệm qua đi, biết như thế nào đứng thẳng, như thế nào nắm sạn, như thế nào xuất lực nhất dùng ít sức thà có thể sạn rất nhiều nhất quyết. Hơn nữa hắn cũng không phải thật sự ốm yếu công tử, hắn cũng có chân khí nội lực nha tuy rằng rất ít nhưng bên cạnh còn có một cái tùy thời có thể cho hắn độ chân khí bảo lộ đâu. cố cảnh vân khoác áo choàng đem thân mình hoạt động khai thẳng đến thân mình phiếm nhiệt sau mới đưa áo choàng cười ra cùng bảo lộ cùng nhau vai cũng vai cùng nhau sạn tuyết mà thị vệ trường cùng viên thiện đỉnh đám người mang theo công phu tương đối tốt người giang hồ hướng phía trước đi tách ra vài đoạn sạn như vậy tốc độ muốn mau rất nhiều trước hai ngày bọn họ cũng vẫn luôn là như vậy sạn mới bắt đầu không bao lâu lão thôn trưởng liền mang theo một đám thôn dân khiêng sẻng sát tiến đến hỗ trợ Tối hôm qua thượng kia 16 cái học sinh tác dẫn theo một ít thỏ ra đầy mặt đỏ bừng đứng ở một bên, cố cảnh vân vừa thấy liền minh bạch quay đầu đối Lê Bảo Lộ nói, ngươi đi dạy bọn họ đi. Lê Bảo Lộ nhìn hắn một cách khiêng Mộc sạn đi hướng bọn họ, 16 người liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, so với cố cảnh vân, bọn họ càng thích Lê Bảo Lộ nhiều một ít. Tuy rằng cố cảnh vân trên mặt cũng luôn là cười tùm tìm, nhưng bọn hắn chính là sợ hãi, sợ hãi đến nói chuyện đều run làm sao bây giờ. Cho nên có cảnh vân dạy bọn họ, bọn họ có đôi khi chỉ lo sợ hãi đi Căn bản không có thể chú ý tới hắn đều nói gì đó chương 330, Nhã Châu Bởi vì có đan sơn thôn thôn dân trợ giúp mọi người không đến giờ thân buổi chiều Tam điểm liền đêm này tám giảm thuyết sạn rớt Lê Bảo Lộ cũng lặp lại kiểm tra quá 16 người tiêu chế gia lông Trong đó ba cái phụ nhân cùng hai cái thanh niên ba cái thiếu niên học được nhanh nhất, bọn họ tiêu chế ra tới ra lông tuy rằng còn không đạt được nàng mềm mại độ nhưng so chi thị trường thượng cũng không kém nhiều ít. Các thôn dân kích động lên có cửa này tay nghề, bọn họ thôn nhật tử nhất định sẽ hào quá rất nhiều. Hiện tại bọn họ thôn liền tích lũy không ít thỏ ra, nếu là đều tiêu chế hào thừa dịch thời tiết xét lạnh bán ra, nói không chừng có thể kiếm không ít tiền. Có tiền lại đi mua lương, nói không chừng năm nay ăn Tết liền không cần ăn trộn lẫn mễ chấu, mà là trực tiếp ăn ngô Các thôn dân không khỏi nuốt một chút nước miếng, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, lại cấp lê bảo lộ khái một cái đầu mới rời đi. Lão thôn trưởng cũng thực cảm kích bọn họ, nhiệt tình giữ lại nói, khách quý nhóm không bằng lại ở lâu cả đêm, làm chúng ta hào hào chiêu đãi chiêu đãi. Cô Cảnh Vân chối từ nói, đa tạ lão nhân gia chỉ là chúng ta thời gian chặt chẽ, hiện giờ khoảng cách mặt trời lặn còn có một hai cái canh giờ, không hảo lãng phí, về sau nếu có cơ hội lại đến bái kiến. Lão thôn trường lúc này mới không có tiếp tục giữ lại. Cô Cảnh Vân liền xoay người đỡ Lê Bảo Lộ lên xe kế tiếp lộ thật có chút khó đi, vẫn là ngồi xe ngựa hào. Bạch nhất đường cùng viên thiện đỉnh đám người lại không hề tiến xe Mà là cưỡi ngựa đi theo kế tiếp hai dặm lộ tuyết không đủ hậu Không cần sản tuyết nhưng cũng không tệ cho nên xe ngựa sẽ khó đi Xe ngựa cắt sát cắt sát áp qua tuyết ra sức nghiền áp qua đi Lê bảo lộ đem bức màn kéo ra Nhìn bên ngoài trắng xóa một mảnh Mắt lạnh gió lạnh thổi qua Mang theo một cổ thanh hương chi khí Lê bảo lộ trong cơ thể chân khí vừa chuyển nghiêng đi thân đi ngăn chở thổi qua tới phong Nhìn cố cảnh vân pha trà chờ đến tiếp theo cái thành trấn bên ngoài hào hào nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày đi hào chúng ta chỉ sợ đuổi không trở về kinh thành ăn tết còn phải viết phong thư cấp cứu cữu hào còn phải cấp nữu nữu đưa chút lễ vật bằng không nàng phải thương tâm hỏng rồi tới trước rõ ràng đáp ứng rồi nàng ăn tết cùng nhau ngoạn nhi hào sau đó đem ngươi đóng gói đưa về kinh thành như vậy lãnh thiên như thế nào còn có thể kêu ngươi đi theo ta ở bên ngoài chạy đâu cố cảnh vân liền ngẩng đầu cười như không cười nhìn nàng Lê bảo lộ liền sơ sơ cái mũi. Hảo đi, người phản ứng năng lực đặc biệt hảo thế nhưng không có thuận thế trầm trồ khen ngợi. Cố cảnh vân đem trà đưa cho nàng, lại từ một bên ám cách lấy ra mấy cây ống trúc đem phao trà ngon đảo đi vào, đem ống trúc tắc hảo giao cho nàng. Lê bảo lộ liền ôm ống trúc dò ra cửa sổ xe, hướng chạy đến phía trước sư phụ cùng viên thiện đỉnh đáng người phất tay. Mau tới tiếp trà. Cách bọn họ gần nhất viên thiện đình liền uốn éo đầu ngựa xoay người lại, lê bảo lộ âm thầm dùng sức đem trong tay ống trúc tung ra đi, viên thiện đình nhất nhất tiếp nhận ngược lại vứt cho bạch nhất đường, tô an giàn cùng thị vệ trưởng đáng người. Cưỡi ngựa đi ở phía trước người nghe được thanh âm liền quay đầu lại giống một giọng nói. Ta cũng khát cho ta lưu một ngụm ống trúc cứ như vậy một người truyền một người đi xuống ném, uống xong rồi lại truyền quay lại tới cố cảnh vân tiếp tục ngồi xếp bằng ở trên xe chậm gì gì pha trà. Ngồi ở phía trước vì bọn họ lái xe nhị lâm may mắn quát đạo thứ nhất trà nóng Triệu Ninh từ sau một chiếc cửa sổ xe nhô đầu ra Lùi về đi sau liền bắt đầu lục tung tìm ống trúc quả nhiên ở trong tối cách phát hiện một loạt Hắn liền cũng bắt đầu cấp trà lò thêm chút than củi bắt đầu thiêu nước sôi pha trà Phía trước hắn vẫn luôn cố ý rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm Chỉ là một cái người đứng xem nhưng đã nhiều ngày cùng ăn cùng ở cùng chung hoạn nạn Triệu Ninh đã từ trong lòng nhận đồng này đó người giang hồ nước trà từ hai chiếc xe ngựa đệ ra chờ đi qua này nhất gian nan hai dặm tuyết lộ tất cả mọi người uống thượng một ngụm năng hồ hồ trà nóng sau đó tốc độ xe bắt đầu nhanh hơn ở mặt trời xuống núi trước tìm được rồi một cái còn tính chống chảy địa phương đại gia có tự nhanh chóng rửa sạch mặt đất tìm kiếm củi gỗ trôn nồi tạo cơm còn có một đội người chạy đến trong rừng tìm kiếm con mồi nếu có thể đánh tới các đại gia hòa hôm nay buổi tối là có thể ăn đốn tốt qua tuyết địa thị vệ trường lúc này mới không hề buồn xỉn đem sở hữu đồ ăn chia đều đi xuống Đêm nay qua đi đại gia liền đường ai nấy đi, rốt cuộc cộng hoạn nạn một hồi, cũng không hào kêu đại gia tay không lên đường, ta trên tay đồ ăn cũng không nhiều lắm, đại gia tạm chấp nhận một ít chờ tới rồi tiếp theo cái thành trấn là có thể rộng mở cái bụng ăn đốn tốt. Liền có hiệp sĩ bàn chân nói, ai nói chúng ta muốn đường ai nấy đi, chúng ta còn muốn đi theo các ngươi đi tục chung kiến thức một phen lăng thiên môn sơn môn đâu. Đã nhiều ngày đại gia cũng cùng bọn thị vệ hỗn chín, một chút cũng không sợ bọn họ triều đình quan viên thân phận, vui đùa cùng châm chọc là một câu tiếp theo một câu tới. Đúng vậy, đối truyền thuyết lăng thiên môn giấu ở đỉnh phía trên, chúng ta như thế nào cũng đến tới kiến thức kiến thức. Hơn nữa bạch đại hiệp thanh lý môn hồ cũng coi như một kiện việc trọng đại, chúng ta như thế nào cũng phải đi chứng kiến chứng kiến. Chúng nghiệp sĩ sôi nổi nhìn về phía ngã trên mặt đất mặt không có chút máu mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh, liên tục gật đầu nói, đúng vậy, đúng vậy, khiến trách này chờ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa người đại gia như thế nào cũng không thể bỏ qua. Này ba ngày tới, không chỉ có chúng nghiệp sĩ cùng bọn thị vệ, đó là cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ đều tự mình sản tuyết, chỉ có mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh, bất luận như thế nào cưỡng bức yêu cầu chính là không nhúc nhích. Bạch nhất đường cũng không bắt buộc, bọn họ không làm việc liền bị đói bọn họ. Cho nên trừ bỏ thủy, hai người đã ba ngày chưa đi đến thực nhưng chúng hiệp sĩ đối bọn họ vẫn như cụ ý kiến rất lớn, dựa vào cái gì bọn họ mệt chết mệt sống sản tuyết hai người lại có thể bình yên ngồi hưởng thụ bọn họ thành quả. tiền nhược công tử có cảnh vân vẫn là cái đại quan nhi đâu, không cũng cầm lấy mộc sản làm việc nhi. Cho nên đại gia hiện tại xem hai người ánh mắt đều thực bất hiếu thiện. Mã Nhất Hồng cùng Miêu Tinh Tinh cũng đã bất chấp tất cả, dù sao đều phải đã chết, chẳng lẽ bọn họ còn muốn bắt khởi mộc sản đi giúp bọn hắn đả thông tử vong chi lộ. Thật là có đủ châm chọc, hai người ước gì bọn họ vĩnh viễn đi không đến thục trung đâu. Nhưng mà đây là không có khả năng, gặp tai họa nghiêm trọng nhất tựa hồ chính là bọn họ đi kia một đoạn đường, ra kia đoạn quan đạo sau phía dưới lộ tuy rằng cũng là đại tuyết bao trùm, nhưng cũng không sẽ như vậy nghiêm trọng. Đoàn người ngày hôm sau buổi chiều liền chạy tới một cái đại thành chấn, Cố Cảnh Vân cùng Bạch Nhất đường thương lượng qua đi liền làm thị vệ trường phế đi trịnh ra phụ tử ba người cùng trịnh dịch võ công, đem một đống người nhét vào nha môn, làm địa phương huyện lệnh hình phạt. Bởi vì Cố Cảnh Vân cùng thị vệ trường thân phận huyện lệnh không dám làm việc thiên tư, vội đem tất cả mọi người hạ nhà tù thẩm vấn qua đi lại hình phạt. Mà Mã Nhất Hồng cùng miêu Tinh Tinh bị bọn họ mang đi, hai người bọn họ là lăng thiên môn người tuy rằng vẫn chưa thượng lăng thiên môn môn phổ, lại là sư tổ tự mình nuôi nấng dạy bảo toàn bộ giang hồ đều nhận cho nên thanh lý môn hộ cần thiết đến bọn họ lăng thiên môn tới. Những cái đó giang hồ hiệp sĩ trải qua quá một hồi tuyết tai thế nhưng liền thật sự không nghĩ đi rồi. Bọn họ cảm thấy bọn họ chịu nhiều khổ cực như vậy, lại không thấy được kết quả sẽ mệt chết bởi vậy chẳng sợ hoàn cảnh gian khổ chúng hiệp sĩ cũng cắn nha mang đủ lương khô đi theo bọn họ đi thục chung. Đường thục khó, khó như lên trời, đặc biệt là mùa đông thục đạo càng là gian nan vạn phần chờ bọn họ đến nhã châu khi đã tới gần năm cũ, lại quá 16 thiên chính là trừ tịch. Nhưng thường lui tới yên tĩnh an bình nhã châu lại ẩm ý, không thôi, có rất nhiều người giang hồ đã ở bọn họ phía trước đuổi tới, các đại môn phái đều phái người tới, ngay cả võ đang hoa sơn cùng thiếu lâm đều phái người tiến đến Đi theo bạch nhất đường phía sau bọn họ ba bốn lưu hiệp sĩ nhóm mờ to hai mắt nhìn, nhìn bạch nhất đường trong mắt hàm chứa kiêng kỵ cùng khiếp đảm bọn họ không nghĩ tới danh môn đại phái thế nhưng như thế coi trọng lăng thiên môn Lăng thiên môn tuy rằng nổi danh, nhưng không phải chỉ có một đệ tử sao, một thế hệ một đệ tử lại nổi danh thực lực cũng sẽ không cường đi nơi nào đi. Lần trước trịnh gia bảo như vậy náo nhiệt hèn mọn quảng tán thiệp mời, những cái đó danh môn đại phái quét đều không quét liếc mắt một cái, mà hiện tại bánh nhất đường liền thiệp cũng chưa hạ, chỉ là trên giang hồ có hắn hồi môn phái thanh lý môn hộ tiếng gió liền có này rất nhiều người tới. thật này đó hiệp sĩ hiểu lầm, thiếu lâm chờ đại môn phái phái người lại đây là tới xem lễ. Bạch nhất đừng muốn chậu vàng rửa tay, đem lăng thiên môn trưởng môn chi vị làm cùng Lê Bảo Lộ. Dĩ vãng lăng thiên môn trưởng môn giao tiếp cũng không dùng giang hồ môn phái chứng kiến. Chỉ cần tiền nhiệm trưởng môn mang theo trưởng môn các môn phái chạy một vòng, chào hỏi một cái là được. thuận tiện còn có thể du sơn ngoạn thủy. Nhưng Bạch nhất đừng bị lưu đầy 18 năm, thêm to lớn ra cũng đều nghe nói hắn đầu phục triều đình. Mọi người cũng không biết hắn có phải hay không còn sẽ tuân thủ cựu lệ thêm chi cũng biết lăng thiên môn là ở Nhã Châu, đại gia liền ước hẹn cùng nhau tới rồi. Đã là tới gặp lễ cũng là muốn hỏi một chút hắn đầu nhập vào triều đình nguyên do. Rốt cuộc giang hồ cùng triều đình tuy có tương giao, lại cũng vẫn luôn phân thật sự khai, bạch nhất đường đột nhiên đầu nhập vào triều đình làm đại gia trong lòng đều có chút bất an. Cho nên chờ bọn họ đến Nhã Châu khi mới phát hiện Nhã Châu đột nhiên nhiều ra thật nhiều danh môn đại phái giang hồ hiệp sĩ. Phái Hoa Sơn nãy hạng phi vũ mang đội, hiện giờ Hoa Sơn trưởng môn chính là hạng phi vũ đại sư huynh, hắn bối phận cũng không thấp mang theo một đống lớn đồ tử đồ tôn tới cấp bạch nhất đường chống lưng. Bị phái ở ngoài thành trông coi đệ tử một chạy về tới nói trắng ra nhất đường vào thành, hạng phi vũ liền gấp đến độ từ trên rừng nhảy xuống dưới, lung tung tròng lên giày liền ra bên ngoài chạy. Đám đồ tử đồ tôn ngơ ngác nhìn luôn luôn ôn nhã sư phụ sư thúc sư bá sư tổ chạy như bay mà ra, lập tức ngốc ở tại chỗ. Một màn này vừa vặn bị tung sơn an cắt xem ở trong mắt nhìn không được cười ha ha lên Ngừng thanh từ chạy như bay mà ra hạng phi vũ hô Hạng huynh chạy nhanh như vậy làm chi không biết còn tưởng rằng ngươi chạy tới thấy tức phụ đâu Hạng phi vũ hừ lạnh một tiếng không thèm để ý hắn liền chạy như bay mà đi Còn không có chạy đến cửa thành liền thấy được một thân bạch y ngồi ngay ngắn ở con ngựa trắng thượng bánh nhất đường Nhìn tuấn Mỹ như trước bạn tốt hạng phi vũ mắt nóng lên Bạch nhất đường mắt đảo qua liền thấy được phía trước đang đứng ở lộ trung gian hạng phi vũ trên dưới đảo qua không khỏi trừ trừ khóe mắt người này cả người lôi thôi ống quần còn cuốn một con liền dày đều là phản. Bạch nhất đường rất muốn trực tiếp xoay đầu đi làm bộ chính mình không biết đến người này, đáng tiếc hạng phi vũ đã mãn nhãn nhiệt lệ chạy như bay đi lên, hô bạch huynh. Người một phụ cận, bạch nhất đường càng là mặt già đỏ lên, nhắm mắt mới mở nghiêm túc nói, hạng huynh hồi lâu không thấy ta đều không quen biết ngươi. hạng phi vũ sửng sốt bọn họ là hào cơ hữu a như thế nào có thể không quen biết đâu chẳng lẽ là bạch huynh trách hắn không đi quỳnh châu xem hắn hạng phi vũ bối rối trong lòng lại thẹn lại cấp nghĩ giải thích bạch nhất đường liền trừ khóe mắt cho hắn đưa mắt ra hiệu hạng huynh tựa hồ thân thể không khỏe không bằng tới trước trên xe ngựa nghỉ ngơi một vài Viên thiện đình nghẹn cười, vội hát đệm nói, hạng tiền bối, mặt sau có chiếc trống không xe ngựa ngài nếu thân thể không khỏe liền tới trước trong xe nghỉ ngơi một lát đi. Bạch Nhất Đường đã trực tiếp đem ngựa ném cho Tô An Giản, sách theo hạng phi vũ liền hướng chui vào trong xe ngựa. Tiến xe ngựa Bạch Nhất Đường liền thương mắt rời đi ánh mắt, phất tay nói, chạy nhanh đem quần áo mặc tốt tới, người tốt xấu cũng là Hoa Sơn Sư Thúc Tổ, như vậy Xuyên cũng không sợ mất mặt. Hạng phi vũ cúi đầu vừa thấy mới phát hiện chính mình ra tới đến qua cấp quần áo bất chỉnh, liền bao quần đều lộ ra một góc. Nhìn đem đầu xoay qua một bên bạch nhất đường, hạng phi vũ ngạc nhiên. Mặt đỏ không nên là ta sao, người cái này đại quê mùa khi nào cũng sẽ để ý cái này. Bạch nhất đường liền thở dài, đổi ngươi cùng một cái có thói ở sạch người sinh hoạt 10 năm thử xem xem, ngươi cũng sẽ có xem bất quá này đó thật xấu, chạy nhanh đem quần áo sửa sang lại hảo tới, miễn cho thương mắt. mươi 331 lễ gặp mặt, hạng phi vũ trường lớn mắt kinh ngạc nhìn hắn, người thành thân, hắn vội vàng đem chính mình sửa sang lại hảo, ngồi nghiêm chỉnh hỏi. Kia đệ muội ở nơi nào, vừa rồi ta bộ dáng kia không dọa hư nàng đi, bạch nhất đừng hướng hắn mắt trợn trắng nói tưởng cái gì đâu ta nói chính là ta đồ con rể. hạng phi vũ có chút thất vọng còn tưởng rằng bạn tốt thành thân đâu. nhớ tới gần đây giang hồ nghe đồn hạng phi vũ vội hỏi nói trên giang hồ thịnh truyền ngươi muốn chậu vàng rửa tay đem trường môn chi vị truyền cùng ngươi đệ tử là thật sự bạch nhất đừng gật đầu ta thường lẳng lặng mà sinh hoạt trên người gánh nặng là nên giao ra đi hạng phi vũ liền đem đến bên miệng khuyên bảo nuốt xuống đi quan tâm hỏi ngươi kia đồ đệ như thế nào bạch nhất đường trên mặt tươi cười thâm chút cười nói nàng đang ở mặt sau trong xe đâu trong chốc lát làm nàng ra tới trông thấy ngươi Dứt lời thở dài, mười mấy năm chưa từng trở về ta phải đi trước nhìn xem phòng ở hay không còn có thể trụ người, nếu có thể trụ quay đầu lại ngươi cũng dọn lại đây đi, miễn cho còn qua lại chạy. Các người lăng thiên môn khoảng cách nhã châu thành rất xa. Bạch nhất đường trầm tư một chút mới gật đầu nói là có điểm xa. Cho nên hôm nay chỉ có thể trước ở tại trong thành khách điếm. Hạng phi vũ do dự một chút mới nói thiếu lâm giới sát đại sư cũng tới. Bạch nhất đừng hơi hơi ngồi thẳng thân mình, sắc mặt ngưng trọng. Hạng phi vũ nhìn hắn nói, ta từng nghe sư phụ nói qua, người lăng thiên môn cùng thiếu lâm có chút sâu xa, thiếu lâm nãi giang hồ ngôi sao sáng, người tùy tiện đầu nhập vào triều đình, lần này phái thiếu lâm giới sát đại sư tới, ngươi. Bạch nhất đừng giơ tay đánh gãy hắn nói, an ủi hắn nói, ngươi yên tâm, thiếu lâm lòng dạ rộng lớn, sẽ không nhúng tay hắn môn công việc. Hạng phi vũ thấy hắn trong lòng hiểu rõ, lúc này mới câm miệng không hề đề việc này mà là hỏi hắn đệ tử. Còn tưởng rằng ngươi cả đời ngốc tại Quỳnh Châu không trở lại đâu, mặc kệ ta như thế nào đi tin thúc giục ngươi đều không nhúc nhích, liền phong thư cũng không trở về ta. Nguyên lai là ở bên kia thu đồ để. Hạng phi vũ đầy bụng oán khí, người khác bị lưu đày có lẽ liền thật sự không có biện pháp trở về, nhưng bạch nhất đường công phu bãi tại nơi đó, lộng cái tử vong chứng minh lại chính mình chạy về tới đổi cái thân phận có cái gì khó? Chẳng lẽ triều đình còn sẽ nhìn chằm chằm vào lăng thiên môn không bỏ. Bạch nhất đường làm đều là hiệp nghĩa việc trở về trước thanh lý môn hộ, sau đó liền có thể tiêu giao tự tại sinh hoạt. Thiên hắn chú ý nhiều thế nào cũng phải làm bạch nhất đường, khuyên bao lâu đều không muốn lần trốn trở về. Hạng phi vũ còn tưởng rằng đời này cũng không thấy hắn đâu, không nghĩ tới hắn có thể bị đặc xá. Nhớ tới việc này hắn liền tò mò. Tội của ngươi tuy không nặng, nhưng cũng không nhẹ, ngươi ở trong triều lại đắc tội như vậy nhiều người, như thế nào sẽ ở đặc xá danh sách đâu. Bởi vì ta đồ đệ hiếu thuận A, bạch nhất đường một chút cũng không ngại nói ta kia đồ con rể thông minh, làm đương triều thái tử lão sư cho nên liền cho ta đi rồi nói cửa sau. Hạng phi vũ sừng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, chừng lớn đôi mắt nói, ngươi đồ đệ là người của triều đình. Bạch nhất đường lắc đầu, sắc mặt quái dị nói, không phải, về sau ngươi sẽ biết. Hắn đồ đệ tâm dã đâu, sao có thể nghe triều đình nói. Hạng phi vũ còn muốn hỏi lại, đoàn người liền tới rồi khách điếm, hắn liền đem đến miệng nói nuốt xuống, đi theo bạch nhất đường xuống xe. Nhảy dựng xuống xe liền nhìn về phía mặt sau, liền thấy xe ngựa đẩy ra, đầu tiên là nhảy xuống cái văn nhược thư sinh kia thư sinh xoay người liền từ trong xe dọn xuống dưới một chương ghế nhỏ đặt ở xe hạ, sau đó vén lên mảnh chờ trên xe người xuống dưới. Hạng phi vũ trừ trừ khóe mắt quan lại nhân ra đi ra ngoài chính là phiền toái, ai xuống xe còn dẫm cái ghế a. Đãi hắn nhìn đến khom lưng từ trong xe thiếu niên khi liền hơi hơi sừng sốt, nhìn kia khóe miệng mỉm cười thiếu niên dẫm lên ghế xuống xe, như thương tùng đứng thẳng, thanh tuấn nhã trí. Hắn phái hoa sơn thanh niên tài tuấn không ít nhưng như thế xuất sắc người cũng ít thấy, hạng phi vũ nhìn về phía kia thiếu niên duỗi tay phương hướng, nơi đó chính ra tới cái thiếu nữ, nàng lúng đồng tiền như hoa duỗi tay đáp ở trên tay hắn, đỡ hắn tay dẫm lên ghế xuống xe, nhìn về phía bên này khi liền ánh mắt sáng lên, lôi kéo thiếu niên liền nhảy lại đây. Sư phụ ta tới rồi sao? Bạch nhất đường chính công đạo thị vệ trưởng đi đính phòng, nghe vậy quay đầu lại nói, nhà của chúng ta ở ngoài thành, xa đầu hôm nay trước tiên ở này nghỉ ngơi, trong chốc lát ta mang ngươi đi gặp mấy cái trưởng bối. Dứt lời tùy tay một lóng tay hạng phi vũ, nói, nặc đây là sư phụ ta cùng ngươi đã nói hạng sư thúc, hắn quân từ kiếm thiên hạ nổi tiếng, ngươi không phải ái chơi kiếm sao, có thể được hắn hai câu chỉ điểm liền được lợi vô cùng. Lê Bảo Lộ liền cung kính cùng hắn chắp tay, hạng sư thúc. Hạng phi vũ trừ trừ khóe mắt, hắn không nghĩ tới bạch nhất đường đồ đệ tuổi như vậy tiểu, nhìn đều còn chưa cập kê tuổi này thật sự có thể tiếp nhận lăng thiên môn trưởng môn chi vị. Bất quá hắn vẫn là xả ra một cái tê cười gật đầu nói, sư điệt hào. Nghĩ nghĩ, hắn từ trên người móc ra một khối thiết bài cho nàng. Sư thúc cũng chưa cho ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt, này khối thiết bài ngươi cầm, trong chốc lát ta làm người cho ngươi một phần đơn tử, về sau ngươi nếu gặp gỡ khó xử cầm thiết bài đến đơn tử thượng địa phương liền có thể tìm người hỗ trợ. Bạch Nhất Đường thấy ánh mắt sáng lên, lập tức nói, còn không mau cảm tạ ngươi sư thúc. hoa sơn môn hạ thế lực chưa chắc có lăng thiên môn như vậy đại như vậy hiểu rõ nhưng bọn hắn lăng thiên môn quy củ đại trừ phi là xử lý tiền tham ô cùng thiên tai hoặc là chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp bằng không là không thể vận dụng những cái đó năng lượng nhưng phái hoa sơn không giống nhau Này khối thiết bài đại biểu chính là phái Hoa Sơn bên ngoài thượng thế lực, nó cấp dưới môn phái nhỏ, sinh ý cập một ít gia tộc, thậm chí là từ bên trong cánh cửa đi ra ngoài đệ từ gia tộc, phân bố ở đại sở các nơi, Lê Bảo Lộ cầm này thiết bài tới cửa chỉ cần không phải quá mức khó xử sự, sự bọn họ đều sẽ hỗ trợ. Cái này lễ gặp mặt đưa quá quý trọng, bất quá Bạch Nhất Đường thích. Nói đến cùng hắn đồ đệ còn chỉ là cái hài tử, liền giang hồ cũng chưa xông qua, đem toàn bộ môn phái gánh nặng phóng trên người nàng hắn cũng là có chút trột dạ. Đào mắt nhìn đến có cảnh vân, bạch nhất đường liền ho nhẹ một tiếng, chỉ hắn ánh mắt sáng ngời đối hạng phi vũ nói, đây là ta đồ con rể, nhưng hắn cũng là ta nhìn lớn lên, còn dạy hắn chút công phu, xem như nửa cái thầy trò, hắn lại cưới ta đồ đệ, đôi ta là người một nhà. Cho nên ngươi cũng đến cho hắn lễ gặp mặt. Hạng phi vũ thấy rõ hắn tiểu tâm tư, khí cái ngã ngửa, luôn luôn tiêu sái phong lưu bạch nhất đường như thế nào trở nên như vậy con buôn. Cố cảnh vân khó được có chút mặt đỏ, bất quá hắn cũng không có mờ miệng đánh gãy bánh nhất đường nói tổng không hảo sư phụ vì hắn thảo muốn chỗ tốt hắn ở chỗ này bác mặt mũi của hắn đi. Cùng lắm thì tiếp lễ vật quay đầu lại đáp lễ khi đem nhân tình còn trở về đó là. Hạng phi vũ nghĩ nghĩ, nghĩ không ra chính mình trên người còn có cái gì có thể đưa ra đi, bạch nhất đường liền nhắc nhở nói ta này đồ con rể từ nhỏ thân thể liền có chút nhược liền tập võ đều chỉ có thể luyện ra một chút nội lực cường hóa một chút kinh mạch nhiều luyện ta sợ hắn thân thể chịu không nổi. Hạng phi vũ liền duỗi tay đi bắt cố cảnh vân thủ đoạn một tay kia vỗ vỗ bờ vai của hắn nói đừng chống cự. cố cảnh vân nhíu mày tuy rằng thả lòng chút nhưng vẫn như cũ chống lại hắn nội lực tiến vào đan điền cập ngũ tạng hạng phi vũ chân khí chỉ có thể ở bên ngoài kinh mạch chỗ dạo qua một vòng liền rút ra bất quá này cũng làm hắn đại khái minh bạch hắn vấn đề Cố cảnh vân kinh mạch là so người khác nhược chút, hắn hiện tại luyện nội công tâm Pháp xem như ôn hòa, nhưng tầm bồ kinh mạch không đủ cho nên không dám nhiều luyện, bằng không chân khí một nhiều kinh mạch không đủ cường ngạnh thân thể lại nếu chỉ sợ sẽ đem thân thể nứt vỡ, hiện tại vừa lúc không ôn không hòa, nửa vời, vừa lúc đạt tới một cái bình thản Nhưng đồng dạng, muốn lại tập võ tới cường thân kiện thể cũng rất khó, bởi vì chân khí không thể tầm bồ kinh mạch tự nhiên cũng không thể cường hóa cơ bắp Bất quá hắn có thể vẫn luôn đem trong cơ thể chân khí khống chế ở cái này độ thượng cũng coi như khó được hạng phi vũ tiếc hận nhìn hắn một cái, đây là cái ngộ tính thực tốt mầm A, đáng tiếc thân thể không tốt. Hắn có chân khí thẩm bổ, nội lực khai khoách cường hóa kinh mạch sau vẫn như cũng ngày nào đó này nhược bởi vậy có thể thấy được trước kia thân thể hắn có bao nhiêu nhược. Hạng phi vũ suy nghĩ một chút, ở trong đầu không ngừng lay chính mình về điểm này đồ vật cuối cùng rốt cuộc nghĩ tới quan trọng nhất một chút. bọn họ hoa sơn kiếm pháp sơ tập trong vòng công tâm pháp không tính trí cường trí cương nhưng cũng tuyệt đối không thích hợp cố cảnh vân nhưng hắn thê từ hạng phi vụ âm thầm chừng mắt nhìn bạch nhất đường liếc mắt một cái quay đầu đối cố cảnh vân nói quay đầu lại ta đưa ngươi một bộ nội công tâm pháp này cấp bậc có lẽ so ra kém ngươi hiện tại học nhưng nhất định so ngươi này bộ càng thích hợp ngươi ta cũng biết ngươi tập võ hơn phân nửa là vì cường thân kiện thể tốt nội công tâm pháp không thích hợp ngươi ngược lại khởi đến tương phản tác dụng ta đưa cho ngươi kia bộ công pháp đến từ nga mi Bất quá là bình thường đệ tử đều có thể học đại chúng tâm Pháp nhưng có một chút chỗ tốt nó so ngươi hiện tại học này bộ còn muốn ôn hòa tuy rằng tiến cảnh chậm nhưng chỉ cần ngươi kiên trì, dần già nhất định có thể từ kinh mạch đến cơ bắp cường hóa. Lê Bảo Lộ nghe vậy cao hứng thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ nói, đa tạ hạng sư thúc. Cô Cảnh Vân cũng chắp tay nói lời cảm tạ, đa tạ hạng sư thúc. Hắn trước kia thân thể có bao nhiêu kém hắn biết một năm 12 tháng ít nhất có tám nguyệt ở uống dược 365 thiên không gián đoạn ăn những cái đó mang theo kỳ quái hương vị dược thiện. Cũng chính là bảo lộ bái sư về sau hắn đi theo tập võ thân thể mới một ngày dường như một ngày, đến bây giờ trừ phi thụ hàn bị nóng bằng không hắn sẽ không lại uống dược. Tuy rằng như cũ so người khác dễ sinh bệnh, lại không cần giống như trước giống nhau lo lắng tùy thời sẽ chết đi, không cần lại ăn cái loại này sẽ hư rớt ăn uống dược thiện. hắn chỉ cần so với người bình thường càng chú ý chút dùng thực bổ chi phương là có thể bảo đảm một khối khỏe mạnh thân thể mà hiện tại hắn có khả năng sẽ càng thêm khỏe mạnh. cố cảnh vân vái chào rốt cuộc hạng phi vũ nhìn vừa lòng. nha đây là làm sao vậy ở cửa liền bái tới bái đi hạng huynh chẳng lẽ ngươi muốn cướp bạch huynh đồ để an cắt ghé vào lầu hai cửa sổ thượng đi xuống vọng nhìn đến đại gia ngẩng đầu xem hắn còn đặc đắc ý phất tay cùng đại gia vấn an. Viên thiện đình trừ trừ khóe mắt lôi kéo tô an giản thối lui đến một bên, phái tông sơn như thế nào đem này kẻ điên thả ra. Bạch nhất đường cũng nhìn lướt qua an cắt nhíu mày hỏi, ngươi sư huynh như thế nào đem ngươi cái này kẻ điên thả ra. Không phải là tự mình trộm đi ra tới đi. An cắt rậm chân, trên cao nhìn xuống chỉ vào hắn mắng, bạch nhất đường, nói ai là kẻ điên đâu, ngươi mới là kẻ điên ta xem ngươi bị nhốt ở Quỳnh Châu quá nhiều năm điên mất rồi đi. Hạng phi vũ sắc mặt trầm xuống, che ở bạch nhất đường trước người nói, an cắt người đừng quá quá phận. mươi 332, tránh chi. An cắt chừng mắt sự ngược véo eo liền phải cùng hắn xảo lên, một tiếng sâu thẳm Phật hiệu liền truyền tới bên tai, làm hắn màng tai chấn động. A-di-đà Phật, an cắt lập tức thu liễm vẻ mặt phẫn nộ thu tay cúi đầu mà đứng thành thật vô cùng. Dưới lầu người cũng đều vẻ mặt nghiêm túc mà đứng, hiển nhiên không ngừng hắn một người nghe được Phật hiệu. Cô Cảnh Vân thấy thế nhướng mày, ánh mắt đào qua bạch nhất đường, thấy trên mặt hắn tươi cười biến phai nhạt rất nhiều trên người như có như không phụt ra ra một loại kỳ quái khí chàng, tựa hồ đưa bọn họ chung quanh mấy người che chở ở trong đó cùng ngoại giới ngăn cách mở ra. Cũng chỉ có Lê Bảo Lộ còn ở tò mò tả hữu nhìn xung quanh, lén lút nhón chân tiêm tò mò nhìn chằm chằm khách niếm mặt xem tựa hồ muốn tìm ra cái kiên niệm Phật hào người. Hạng phi vụ quét đến nàng cặp kia tròn xoe sáng lấp lánh mắt to trong lòng cứng lại, kêu rên không thôi, này vẫn là cái hài tử A hài tử đem lăng thiên môn giao cho nàng thật sự không thành vấn đề sao. Đợi nửa ngày người vẫn là không ra tới, Lê Bảo Lộ không kiên nhẫn quay đầu đối bạch nhất đường nói, sư phụ chúng ta vào đi thôi, ta muốn tắm gội ăn cơm. Cố cảnh vân liền dắt tay nàng, đi thôi, ngẩng đầu nhìn về phía bạch nhất đường. bạch nhất đường nhướng mày dẫn đầu hướng khách điếm đi đến thị vệ trưởng vội mang theo bọn thị vệ đuổi kịp bình tĩnh nháy mắt bị đánh vỡ ở đây người giang hồ tất cả đều ngạc nhiên nhìn bọn họ hạng phi vũ sừng sốt một chút liền vội vàng đuổi theo bạch nhất đường đè thấp thanh âm nói người đồ đệ không hiểu chuyện ngươi cũng không hiểu sự giới sát đại sư bạch thí chủ giới sát đại sư vừa vặn từ khách điếm hậu viện đi vào đại đường thấy cầm đầu bạch nhất đường liền hợp cái hành lễ giới sát đại sư Bạch Nhất đường ôm quyền đáp lễ, đạm cười nói, không nghĩ tới có thể ở Nhã Châu thấy giới sát đại sư, nhưng thật ra có duyên. Giới sát ánh mắt ở hắn bên cạnh người cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ trên người xẹt qua, nói thẳng không có kỵ nói, bần tăng là phụng phương trưởng chi mệnh tiến đến bái phòng bạch thí chủ. Hắn nhìn về phía mặt sau bị áp mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh, niệm thanh Phật Hiệu nói, lăng thiên môn thanh lý môn hộ chính là nội vụ ta chờ thật không nên nhúng tay, nhưng trời cao có đức hiếu sinh. Giới sát đại sư yên tâm, bạch nhất đường đánh gãy hắn nói nói, ta bạch nhất đường sẽ không giết bọn họ tuy rằng bọn họ hại quá ta, mấy năm nay cũng làm quá chuyện xấu, nhưng đều tội không kịp chết ta là tuân theo pháp luật lương dân tự nhiên sẽ không động thủ giết người. Giới sát tuân theo pháp luật, chúng người giang hồ, ha ha, giới sát đại sư vui mừng nhìn hắn, bạch thí chủ có thể nghĩ như vậy thực hảo Phật rằng. Bạch Nhất Đường đột nhiên sắc mặt đại biến che lại bụng hạng phi vũ lập tức tiến lên đẩy ra Lê Bảo Lộ đỡ lấy hắn sốt ruột nói Bạch huynh có phải hay không vết thương cũ tái phát mau trở về phòng ta thấy ngươi chữa thương đỡ Bạch Nhất Đường liền chạy như bay mà đi Lê Bảo Lộ mờ to hai mắt nhìn vết thương cũ nàng sư phụ trên người có vết thương của nàng như thế nào không biết. Lê bảo lộ nôn nóng kéo cố cảnh vân liền đuổi theo thị vệ trưởng đám người vội vàng áp mã nhất hồng cùng Miêu Tinh Tinh đi theo chạy đến kỳ quái chính là luôn luôn không quá phối hợp bọn họ mã nhất hồng hai người thế nhưng thành thành thật thật theo chân bọn họ đi, thậm chí còn nhanh hơn bước chân, dường như sau lưng có người ở phía sau đuổi giết dường như. Giới sát đại sư trước mắt từ bi niệm một tiếng Phật hiệu quay đầu nhìn về phía lầu hai phương hướng, lầu hai an cát đã mang theo phái tung sơn đệ tử lặng lẽ lưu hướng một cái khác phòng, khai về phía sau viện cửa sổ trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tiến vào khách nếm hậu viện. Hào xào bất xào, vừa lúc liền nhảy tới bạch nhất đường bọn họ phía trước. Phái tung sơn các đệ tử cũng đi theo xôn xao nhảy xuống, thấy hạng phi vũ liền gục xuống đầu nhỏ đi theo nhà mình sư thúc mặt sau, có chút chột dạ không dám nhìn bọn họ. An cắt lại là đúng lý hợp tình, đối với bọn họ hừ lạnh một tiếng, mở miệng liền phải châm chọc bạch nhất đường liền buông ra ôm bụng tay, thẳng thắn sống lưng cười lạnh nói, giới sát đại sư liền ở bên ngoài, ngươi nếu là hay sinh sự ta không ngại vì ngươi dẫn tiến một phen. An cắt mở ra miệng liền hung hăng mà nhắm lại, mãn nhãn bốc hỏa chừng mắt bọn họ. Bạch nhất đường hừ lạnh một tiếng, rỗi tay kéo qua đồ đệ cùng đồ đệ phu quân liền đi, Hạng phi vụ cũng đối an Cát hừ lạnh một tiếng liền đuổi kịp. an cắt khí canh ngã ngửa chỉ vào mấy người thân ảnh tức giận đến nói không ra lời thiên giới sát đại sư liền ở bên ngoài người nọ nội lực thâm hậu hắn chỉ cần một mở miệng hắn khẳng định là có thể phát hiện đến lúc đó hắn bỏ chạy không xong hắn chỉ có thể tức giận vung tay áo liền đi đứng ở đại đường giới sát đại sư nhìn khách điếm bên ngoài trống rỗng mặt đất trong lòng vừa lòng lúc này mới đối sao đánh đánh chửi mắng giống cái gì thiên hạ vẫn là hòa bình khó nhất có thể đáng quý đại gia hòa hòa khí khí không phải thực hảo sao Giới sát đại sư cảm thấy mỹ mãn xoay người đi trở về, hắn tưởng hôm nay đại gia khẳng định đều đánh không đứng dậy, xào không đứng dậy. hạng phi vũ chỉ vào một loạt phòng nói, biết các ngươi người nhiều ta liền đem này một trình bài đều cho các ngươi đính hạ, bất quá ta xem này đó phòng vẫn là không đủ trụ, quay đầu lại các ngươi lại đính một ít đi. Đi theo bọn họ trà trộn vào tới viên thiện đình lo một chút trên chán mồ hôi lạnh nói, bạch đại hiệp chúng ta chỗ ở chính chúng ta an bài liền hào. Cứ như vậy, bọn họ liền đù ở thị vệ trường cũng không làm ra vẻ cùng hạng phi vũ bạch nhất đường ôm quyền hành lễ qua đi liền nhìn về phía cố cảnh vân. Cố đại nhân, ngài trước hết mời đi. Cố cảnh vân liền phất tay nói, ngài đi trước an trí đi. Thị vệ trường lúc này mới yên tâm thoải mái mang theo bọn thị vệ đi thuận tiện đem ngựa nhất hồng miêu tinh tinh cũng cấp áp đi rồi. Với hắn mà nói, đoàn người bên trong thân phận tôn quý nhất tự nhiên là cố Cảnh Vân cho nên hắn muốn cho qua cố Cảnh Vân. Nhưng đối cố Cảnh Vân tới nói, Bạch Nhất Đường thân phận lại ở hắn phía trên cho nên hắn muốn tùy hầu ở Bạch Nhất Đường tả Hữu Hạng phi vũ không biết này đó loanh quanh lòng vòng, chỉ là tò mò nhìn cố Cảnh Vân liếc mắt một cái cùng Bạch Nhất Đường truyền âm nói, đây là Thái tử lão sư. Thái tử năm nay bao lớn, ta như thế nào cảm thấy người này đồ con rể tuổi tác có điểm quá nhỏ. Thái tử đã gần quan ta đồ con dệt Tam nguyên thi đậu, làm hắn lão sư dư giả, ngươi cho rằng đều cùng ngươi dường như, nhận cái từ cùng muốn mạng ngươi dường như. Hạng phi vũ nhấp miệng, ta tự viết rất khá, kia cũng không thể phủ nhận ngươi học tập kém sự thật. Bạch nhất đường không hề truyền âm trực tiếp mở miệng hỏi Tùng Vân Tử uống lộn thuốc. Như thế nào đem an cắt phái đến nơi này tới? Hạng phi vũ bĩu môi nói, có lẽ là bởi vì giới sát đại sư tại đây. Bạch nhất đừng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, có chút đau đầu xoa cái chán. Lê bảo lộ tuy rằng tò mò, lại vẫn là ngoan ngoãn trước cho bọn hắn pha trà. Kết quả trà mới vừa phao hào cửa đã bị người bang bang tạp vang. Cố cảnh vân nhíu mày, Lê bảo lộ liền tiến lên phanh một tiếng mở cửa chừng mắt chừng hướng đối phương. Làm gì, an cát sự mi, nha, này tính tình còn rất đại, biết ra là ai sao. Thấy ta không gọi một tiếng sư thúc còn chưa tính, còn dám như vậy. An cát. Bạch nhất đường ẩn nhẫn tức giận thanh âm truyền đến. Bảo lộ làm hắn tiến vào. An cắt liền kiêu ngạo nâng cầm đối nàng hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Lê bảo lộ mở to hai mắt nhìn, người này có ba mươi mấy đi, muốn hay không như vậy ấu chỉ. An cắt thoải mái hào phóng địa bàn chân ngồi ở bạch nhất đường đối diện, thấy hắn vẫn là như vậy muốn xem, lập tức buồn bực. Không phải nói lưu đầy mà thực gian khổ sao, vì cái gì ngươi một chút cũng không thay đổi lão. Đa tạ ngươi khích lệ. Bạch Nhất đừng mệt tâm nói, ta không nhớ rõ ta có đắc tội quá ngươi, ngươi làm gì tổng cắn ta không bỏ. An Cát hừ một tiếng nói, ngươi không đắc tội quá ta. Ngươi câu dẫn su muội làm hại ta cưới không đến nàng. Chờ một chút, su muội là ai? Hạng phi vũ nghẹn cười, nhỏ giọng nói, là Tô Thị Sơn Trang nhị Trang chủ phu nhân, nguyên là Nga mi lý nữ hiệp. Nga, Bạch Nhất đừng mờ mịt, ta nhận thức nàng sao? An Cát giận dữ, nhào lên tới liền phải tấu hắn. Bạch Nhất Đường ngươi tên cặn bã này, bội tình bạc nghĩa. Bạch Nhất Đường nháy mắt từ tại chỗ biến mất quang chân đứng ở phòng giác bên kia, đè nặng cả giận, hảo đi, liền tính ngươi thích lý nữ hiệp, nhưng ngươi hiện tại bao lớn, ngươi có thể cưới nàng sao? An cắt vành mắt đỏ bừng, biết hắn đuổi không kịp Bạch Nhất Đường, cũng không đuổi theo hắn, liền đứng ở trên giường trên cao nhìn xuống chỉ vào hắn mắng, xu muội nàng thương tâm muốn chết đã gả chồng, liền tính ta trưởng thành có thể cưới nàng, nàng cũng sẽ không gả cho ta. Bạch nhất đường liền phất tay đánh gãy hắn. Ngươi trước nói cho ta ngươi năm nay bao lớn rồi. An cắt sắc mặt ửng đỏ nhưng vẫn như cũ nâng cầm kiêu ngạo nói ta năm nay 18, Sư huynh đã ở vì ta tìm thê nhưng ta liền thích xu muội trừ bỏ nàng ta ai đều không cưới chính là liền bởi vì ngươi bởi vì ngươi này. Bạch nhất đường càng là đau đầu hắn cắn răng nói Tùng Vân từ kia vương bát đản. An cắt sừng sốt tiện đà nhảy lên chân tới. Bạch nhất đường ngươi dám mắng ta sư huynh ta liều mạng với ngươi. lại là một fan gà bay chó sủa. Lê Bảo Lộ xem đến trợn mắt há hốc mồm, Cố Cảnh Vân suy tư một lát mới quyết định không thể làm sư phụ như vậy bị đuổi theo đánh, vì thế tiến lên kéo Lê Bảo Lộ liền đi. Chúng ta đi tìm Giới Sát Đại sư. Giới Sát Đại sư chính một người ngồi ở trong viện một cái ghế đá thượng tự đắc này nhạc chơi cờ, nhìn đến Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ cầm tay mà đến, liền nâng lên mắt từ ái đối bọn họ cười cười. Hai vị trí chủ tìm bần tăng có việc sao? Cố Cảnh Vân hợp cái hành lễ. Đại sư như thế nào biết ta chờ là tới tìm ngài. Giới sát đại sư gương mặt hiền từ nói ta viện này ở nhất góc hướng Tây, tuy thanh tĩnh lại cũng hẻo lánh các ngươi hai đứa nhỏ lại lập tức hướng nơi này tới, không phải tới tìm ta chẳng lẽ là muốn tìm những cái đó xa đà. Theo hắn ngón tay nhìn lại, này nhìn đến nơi đó lập mấy cái hòa thượng, nếu không phải giới sát đại sư chỉ điểm, bọn họ chỉ sợ đều phát hiện không được vài người lặng lặng mà đứng ở nơi đó, ánh mắt bình thản dường như cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, một hô một hấp chi gian đều cùng những cái đó cây cối giống nhau. Lê Bảo Lộ trong lòng kính phục tuy rằng còn không có nháo minh bạch đại gia vì cái gì đối giới sát đại sư tránh chi e sở cho không kịp, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm đối hắn cũng không ác cảm, nàng tin tưởng chính mình đệ nhất cảm giác. Bởi vậy cười nói, đại sư chưa nói sai, chúng ta thật là tới tìm ngài, chúng ta có chuyện tưởng cầu ngài hỗ trợ Thí chủ nói quá lời, phàm ta khả năng cho phép việc thí chủ cứ việc mở miệng Hỏi cũng không hỏi liền cấp gia lớn như vậy hứa hẹn lê bảo lộ thụ sùng nhược kinh thật cẩn thận nói, phái tung sơn an cắt sư thúc cùng sư phụ ta xảo đi lên Hiện chính đuổi theo sư phụ ta đánh đâu, sư phụ ta không hảo đánh trả cho nên còn thỉnh đại sư đi điều tiết một vài Lê Bảo Lộ cảm thấy giới sát đại sư nghe được lời này cả khuôn mặt đều sáng lên tới, hắn lập tức đứng lên nói tí chủ yên tâm cứu người một mạng còn hơn xây bầy tháp chùa, ngã Phật từ bi, sẽ không nhẫn tâm xem bạch đại hiệp chịu này chắc trở bần tăng này liền đi cứu hắn. Dứt lời đôi mắt tỏa sáng chiều bạch nhất đường thuê trụ sân mà đi. Vẫn luôn âm thầm quan sát hắn có cảnh vân nhịn không được nhẹ giọng cười, đối Bảo Lộ nói có giới sát đại sư ở chúng ta liền không cần đi, vẫn là về trước phòng nghỉ ngơi đi. Bằng không hắn sợ bạch nhất đường sẽ đem bọn họ này hai cái viện binh người cấp sốc mươi 333 kẻ điên Lê bảo lộ không yên tâm nàng sư phụ kiên trì đi theo giới sát đại sư phía sau đi phòng cho khách Nàng sư phụ chính mãn nhà ở Lưu An Cát hạng phi vũ bình tĩnh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường Trên tay phùng một ly trà nhìn hai người Giới sát đại sư vừa xuất hiện phòng trong ba người toàn bộ sắc mặt khẽ biến, bạch nhất đường còn hảo trên mặt còn tính chấn định cùng giới sát đại sư hành lễ An Cát là sắc mặt tái nhợt hướng về phía cửa liền phải trốn. Giới sát đại sư bước chân nhẹ nhàng, không nghiêng không lệch vừa vặn che ở cửa cương mặt hiền từ cùng hắn hợp cái nói A-di-đà-phật phật an thí chủ biệt lai vô dạng trăng. An Cát run dày môi nói ta ta ta ta không quen biết ngươi ta hiện tại mới 18 tuổi. Hạng phi vũ phốc một tiếng phun ra một miệng trà tới, không nín được cười ra tiếng tới. An cắt nhìn giới sát đại sư là thật sự muốn khóc, hắn đối giới sát đại sư có mảnh liệt bóng ma tâm lý, mặc cho ai cùng hắn qua ba năm đều sẽ có bóng ma. Giới sát đại sư vẻ mặt thương tiếc nhìn hắn. Xem ra an thí chủ bệnh lại tái phát không bằng tùy bần tăng hồi thiếu lâm tu dưỡng một đoạn thời gian, rốt cuộc người phát bệnh sau khống chế không được chính mình, dễ đả thương người hại mình. Phật có tự bi chi tâm thiên địa vạn vật đều có linh, không dám thương chi, huống chi người trăng. an cắt trong mắt hiện lên mê mang, trong đầu hỗn độn một mảnh, hắn vốn dĩ liền có bệnh phía trước đuổi theo bánh nhất đường khi trong lòng thô bạo một chút một chút bị kích phát ra tới chính đầu nóng lên, nhưng đột nhiên nhìn đến giới sát đại sư, giấu ở trong lòng kiêng kỵ liền xông ra, hắn biết trước mắt người không thể chọc. an cắt muốn hiện lên hắn chạy đi, nhưng giới sát đại sư nhìn hắn đáy mắt hồng quang sao dám làm hắn lúc này rời đi. Hắn trong lòng than nhỏ một tiếng, vốn dĩ chỉ là thường nhân cơ hội cùng chính mình thưởng thức tiểu bối nhi tâm sự thiên, ai biết thật yêu cầu hắn ra tay. Giới sát đại sư trên mặt từ bi chi sắc càng sâu, đối với an cắt các loại phật kệ đạo lý liên tiếp thoát ra tới. An cắt ngơ ngác bên trái đột hữu hướng đều trốn không thoát đi sau trong mắt hồng quang trợt lóe, chân khí ngưng tụ với trường liền phải ra tay, bánh nhất đường liền từ sườn phía sau hiện lên, ngón tay nhẹ nhàng mà ở hắn sau cổ chỗ một chút an cắt mắt trợn trắng liền ngất đi rồi. Giới sát đại sư bình tĩnh đem người đỡ lấy, đối bạch nhất đường khẽ gật đầu. Bạch thí chủ có tâm, bần tăng trước đem an thí chủ đưa trở về, đại hắn tình huống ổn định sau lại đến tìm ngươi ôn chuyện Không ta một chút cũng không nghĩ cùng ngươi ôn chuyện Bạch nhất đường đầy mặt đờ đẫn đem giới sát đại sư tiễn đi. Hạng phi vũ nhìn thua tay đứng ở cửa cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ quay đầu đối bạch nhất đường nói, ngươi này hai cái đệ tử có điểm ý thứ thế nhưng biết đi viện binh. Không phải nói không xông qua giang hồ sao, như thế nào thế nhưng biết lúc này đi tìm giới sát đại sư nhất hữu dụng. Bạch nhất đừng quét hắn liếc mắt một cái không nói chuyện đem Lê Bảo Lộ cùng cố cảnh vân kêu tiến vào hỏi có bao nhiêu môn phái tới gặp lễ. cũng không ít ta Hoa Sơn, Thiếu Lâm, Tung Sơn, Nga Mi Tô thị Sơn trang chờ đều phái người tới, bất quá bọn họ cũng đều biết các ngươi Lăng Thiên môn ít người, không trông cậy vào ngươi chiêu đãi, mọi người đều chính mình tìm trụ địa phương, nhưng trừ bỏ Thiếu Lâm giới sát đại sư không ai biết các ngươi Lăng Thiên môn sơn môn ở nơi nào, cho nên đại gia đành phải tạm thời ngốc tại này Nhã Châu, nói các ngươi sơn môn xa sao? Bạch nhất đừng chầm mặc một chút mới nói, có chút hẻo lánh, hơn nữa chúng ta môn phái tiểu trụ không dưới các ngươi này rất nhiều người, các ngươi nếu là đi gặp lễ chỉ có thể trụ giã ngoài. hãng phi vũ mở to hai mắt nhìn, ngươi nguyện ý bại lộ các ngươi sơn môn vị trí, lăng thiên môn ở trên giang hồ vẫn luôn thực thần bí. Không chỉ có bởi vì nó mỗi đại chỉ có một truyền nhân, lại hành sự thần bí âm thầm có không biết tên lực lượng ở trợ giúp bọn họ Còn bởi vì bọn họ Sơn Môn là ẩn nấp, trừ bỏ thiếu lâm tự không người nào biết Lăng Thiên Môn cụ thể sở tại Giống Hoa Sơn, bọn họ cũng cũng chỉ có thể biết được Lăng Thiên Môn ở Nhã Châu Nhưng ở Nhã Châu nơi nào lại không người có thể biết được mà Lăng Thiên Môn ở bọn họ Sơn Môn sở tại cũng rất điệu thấp Nơi này bá tánh cùng quan viên cũng không biết chị Hà còn có cái như vậy nổi danh môn phái đâu Lần này hắn cho rằng bạch nhất đừng hiểu ý tư ý tứ ở nhã châu bên trong thành làm chút nghi thức xem như đối đại gia có cái công đạo là đến nơi, không nghĩ tới hắn thế nhưng cho phép đại gia đến hắn sơn môn trung đi. Bạch nhất đừng dựa vào trên giường nói, không gặp ta đem quan nhi đều mang đến sau nếu đều đầu nhập vào triều đình kia chỗ sơn môn còn có cái gì nhưng giấu giếm. Huống chi nơi đó cũng không có gì bí mật, lăng thiên môn bí mật đều ở trong núi. trong trốn giang hồ kỳ quái người nhiều lần này tới lại đều là giang hồ đại phái cùng khai phong phủ những người đó không giống nhau bạch nhất đường quay đầu đối lê bảo lộ nói người khinh công đối khai phong phủ những cái đó người giang hồ dư giả nhưng đối này đó lão tiền bối cũng liền miễn cưỡng có thể chạy trốn mang lên hắn là không có khả năng cho nên đã nhiều ngày các ngươi đều tiểu tâm chút tận lực không trêu chọc phiền toái bị khi dễ liền tạm thời chịu đựng trở về tìm sư phụ sư phụ cho ngươi hết giận Hạng phi vỗ tò mò nhìn chằm chằm lê bảo lộ xem. Người này đồ nhi mới bao lớn thế nhưng có thể ở chúng ta thuộc hạ chạy trốn. Hắn nóng lòng muốn thử. Không bằng làm ta thử xem. Bạch nhất đường khinh công quá hảo, hắn thiện kiếm pháp cùng hắn giao thủ liền hắn góc áo đều không gặp được nhưng nếu là đổi hắn đồ để. Hạng phi vũ càng có hứng thú. Bạch nhất Đường lại đem hắn đẩy đến một bên, cùng Lê Bảo Lộ tiếp tục nói, có mấy người ngươi muốn rất xa tránh đi, tận lực liền mặt đều không cần thấy, cái thứ nhất chính là vừa rồi tung sơn An Cát hắn là người điên. Những lời này không mang theo bất luận cái gì nghĩa xấu, chính là mặt chữ thượng ý tư An Cát chính là một cái kẻ điên. Theo nàng sư phụ theo như lời An Cát là tung sơn tiền nhiệm trưởng môn chi tử, vừa sinh ra liền căn cốt kỳ giai, ký sự sau so một tập võ liền ngộ tính cũng rất cao quả thực chính là luyện võ kỳ tài, này nổi danh trình độ còn ở nàng sư phụ phía trên. Cho nên hắn tra đối hắn yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc, hắn sinh mệnh trừ bỏ bối võ công bí tịch chính là tập võ, nàng sư phụ đi theo sư tổ ở ở nông thôn hành tẩu chơi bùn, và và đập đập vui đùa khinh công cùng các bạn nhỏ chơi đùa khi hắn một người ở tập võ, nàng sư phụ khai kỳ tiêu sái thực tại hô bằng uống hữu trường kiếm đi thiên nhai khi hắn còn đang bế quan tập võ. Như vậy một người trầm mặc ít lời ồn trọng như núi, ở lại một lần đổi mới võ lâm minh chủ đại hội thượng tòa sáng rực rỡ, năm đó quân từ kiếm hạng phi vũ, phi hiệp bạch nhất đường đều thua ở trên tay hắn, phái Tông Sơn có thể nói thanh danh vang dội Đáng tiếc phái Tông Sơn trưởng môn cũng không bằng vào con của hắn lên làm võ lâm minh chủ, nghe nói phái Tông Sơn trường môn bởi vậy phi thường tức giận, hắn đã qua thiên mệnh chi năm trường môn chi vị 10 năm một đổi, lại tiếp theo hắn liền càng không cơ hội, vì thế liền đem sở hữu hy vọng đều đặt ở con của hắn trên người. An Cát đã là lúc ấy cùng thế hệ người trung đệ nhất nhân, nhưng này còn chưa đủ, An trường môn hy vọng hắn có thể là tiền bối, trước tiền bối đệ nhất nhân, như vậy tiếp theo tranh võ lâm minh chủ chi vị khi hắn mới càng có nắm chắc. Nhưng năm đó An Cát chỉ có 14 tuổi thuộc về thiếu niên tổ, 10 năm lúc sau cũng liền 24, cái nào tranh võ lâm minh chủ không có 30 năm sau thâm hậu nội lực. An Cát lại lợi hại cũng không có khả năng so khát thiên tài nhiều ra 10 năm sau nội lực tới, nhưng An trưởng môn niên cuồng giống nhau trở về liền buộc An Cát bế quan. Vì thế an cắt liền tàu hòa nhập ma, hắn thần chí đại loạn tam tiến tam xuất đem phái tung sơn đệ tử đều tấu một lần Đương nhiên, bởi vì trên tay hắn không có vũ khí ở tại hắn phụ cận sư huynh đệ công phô tuy không kịp hắn Lại cũng không đến mức quá kém, bởi vậy không chết người Nhưng hắn cả người là hủy hoại cuồng bạo giết hại, dĩ vãng trầm ổn đoan trọng đều biến mất một đôi huyết hồng đôi mắt nhìn chằm chằm người khi chỉ làm người cảm thấy thô bạo An Trường môn học máu, lại không thể không đem nhi tử dùng xích sắt khóa lên, nhưng cũng không biết sao lại thế này, hắn tẩu hòa nhập ma sau nội lực ngược lại bay lên đến càng mau, không đến 2 năm liền liền an Trường môn đều áp không được hắn. An Trường môn sợ hắn chạy ra đi lạm sát kẻ vô tội chính mình ngăn cản không được chỉ có thể đem người dược vựng sau đưa đến thiếu lâm tự. Thiếu lâm tự nãy bắt đầu võ lâm, bên trong võ công cao cường cao tăng có không ít, hắn không cầu bọn họ đem con của hắn chữa khỏi, nhưng ít ra có thể bảo đảm hắn không chạy ra hại người. Thiếu lâm tự cảm thấy hắn cái này giết hại thô bạo cảm xúc chỉ có thể giao cho giới sát đại sư tới trị thuật nghiệp có chuyên tấn công sao. Vì thế giới sát đại sư liền mang theo An Cát ở Thiếu Lâm sau núi ở 3 năm, An Cát tái xuất hiện trước mặt người khác khi đôi mắt nhưng thật ra không huyết hồng, cũng không gọi kêu muốn giết người, nhưng lại tính cách đại biến, một chương miệng tiện không muốn không muốn tái kiến bạch nhất đường cùng hạng phi vũ khi đó là ở giới sân đại sư tang lễ thượng. Lúc ấy Bạch Nhất Đường cùng hạng phi vũ đều chỉ có 19 tuổi, vốn dĩ chính là đầy cõi lòng khát vọng đã có chút chung nhị thời điểm, nhìn đến An cát vốn đang bởi vì 5 năm trước đại chiến mà thưởng thức lẫn nhau, kết quả vừa tiếp xúc ba người nháy mắt thành thù Gà bay chó sổ liền không một ngày an tĩnh quá, An trường môn nhìn khiêu thoát chung nhị như từ phức tạp không thôi, nhưng vị này không dám lại đi kích thích con của hắn, bởi vậy đối hắn làm sự mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha. Vì thế An Cát càng đi càng ngoai, hắn võ công cao cường, người bình thường đều đánh không lại hắn, chọc họa lại bị phái tung sơn một câu hắn là kẻ điên che quá, làm người tưởng nói rõ lý lẽ cũng vô pháp nói. Trừ bỏ giới sát đại sư không ai có thể chế được hắn. Cũng may hắn không khi dễ người thường, trừ bỏ cùng thế hệ vài người ngoại, hắn giống nhau cũng chỉ khi dễ chính mình không quen nhìn người, chỉ cần hắn cảm xúc khống chế được trụ giống nhau cũng sẽ không nháo ra mạng người. Nhưng hắn võ công cao cường, hiện tại phái Tông Sơn không ai là đối thủ của hắn, vì không cho hắn đi ra ngoài gây họa giống nhau hắn sư huynh Tùng Vân Tử đều là ước thúc hắn không cho hắn xuống núi. Bạch nhất đừng lắc đầu nói, cũng không biết Tùng Vân Tử nghĩ như thế nào, dám phóng hắn tới như vậy náo nhiệt địa phương, vạn nhất phát khởi cuồng tới đến chết bao nhiêu người. Nơi này cũng không phải là phái Tông Sơn, đại gia trên tay nhưng đều mang theo vũ khí. An cát tuy tiện từ ai trên tay đoạt được một cây đao tới liền có thể chém người như chém dưa chém đồ ăn giống nhau dễ dàng. Hạng phi vũ trầm mặc một chút nói, người không phát hiện sao, vừa rồi hắn cảm xúc càng ngày càng không xong ta tưởng Tùng Vân từ sở dĩ lúc này làm hắn tới nơi này là bởi vì giới sát đại sư ở chỗ này. Bạch nhất đường thở dài một tiếng, hắn tự giác chính mình tính thảm, bị sư huynh sư tỷ bán đứng thành như vậy, nhưng cùng an cát so sánh với hắn điểm này lại không tính cái gì. An trường môn chỉ này một cái con trai độc nhất nhưng đối hắn lại không nhiều ít phụ tử chi tình an cát từ lúc sinh ra đó là vì hắn vinh dự hắn danh lợi sở chiến đến cuối cùng điên rồi. An trường môn liền liếc hắn một cái dục vọng đều không có. Nhớ tới năm đó ở trên lôi đài trầm ổn ít lời thiếu niên, nhất kiếm ổn lôi đài làm bao nhiêu người kính nể, bạch nhất đường ngoài miệng không phục trong lòng lại là kính nể hắn. Nhưng năm đó tiền đồ một mảnh ánh sáng rất tốt thiếu niên lại biến thành hôm nay mỗi người tránh chi e sợ cho không kịp kẻ điên. mươi 334, về nhà. An Cát tỉnh lại khi đã là đêm tối, bên tai chính vang Phật âm, hắn trong mắt hồng quang chợt lóe quay đầu liền nhìn đến ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng giới sát đại sư. Giới sát đại sư nhìn đến hắn tỉnh lại liền đối với hắn hơi hơi mỉm cười. An Thí Chù còn nhớ rõ bần tăng. Hắn biết An Cát có đôi khi ký ức thác loạn, sẽ không nhớ rõ người. bất quá hắn thực may mắn an cắt lúc này trong trí nhớ có hắn bất quá hiển nhiên những cái đó ký ức không lắm tốt đẹp hắn sắc mặt tái nhợt hỏi đại sư như thế nào ở chỗ này đây là nơi nào a di đà phật giới sát đại sư dũ mi thiện mục đích nói đây là nhã châu quý phái tùng vân từ trưởng môn làm an thí chủ tiến đến lăng thiên môn xem lễ hôm qua an thí chủ cùng bạch thí chủ cửu biệt gặp lại ở trong phòng chơi đùa điểm này còn nhớ rõ an cắt trừu khóe miệng hắn đó là chơi đùa sao Hắn đó là muốn giết người. Nếu không phải mặt sau không thể hiểu được ngất đi rồi, hắn kỳ thật là tưởng đem toàn bộ phòng, đem những cái đó vướng bận đồ vật đều hủy hoại Hắn nhắm mắt đem trong lòng cuồng táo áp xuống, hỏi ta lại phát bệnh. Nhìn bình tĩnh tự giữ an cắt giới sát đại sư thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực hảo đây là cái có thể giao lưu. Hắn gật gật đầu nói an tí chủ trong cơ thể chân khí sao động bất an có đi ngược chiều chi hiểm. giới sát đại sư nhẫn nhịn vẫn là không nhịn xuống tiếp tục khuyên nhủ an thí chủ ngươi nghe bần tăng một câu khuyên đem nội lực tan đi đi bằng không nội lực một khi mất khống chế chỉ sợ an cắt rũ xuống đôi mắt nhắm mắt nói đại sư làm ta nghĩ lại đi Giới sát đại sư liền không khỏi thở dài, năm đó an cắt bị đưa đến thiếu lâm khi chỉ có 16 tuổi, lúc ấy hắn tuy lợi hại nhưng thiếu lâm cao tăng vẫn là có thể nhẹ nhàng ngăn chặn hắn, lúc ấy giới sát đại sư liền đề nghị tan đi hắn nội lực điều dưỡng hảo sau lại một lần nữa bắt đầu. Nhưng an trưởng môn luyến tiếc vẫn luôn thoái thác, chờ đến an trưởng môn mất an cắt giao từ Tùng Vân Tử giám thị khi Tùng Vân Tử nhưng thật ra đồng ý tán công, nhưng an cắt lại đã không thể bình thường giao lưu, hắn ký ức luôn là thiếu hụt. Không phải cảm thấy chính mình chỉ có 78 tuổi, đó là chỉ nhớ rõ 18 tuổi trước ký ức còn tổng phán đoán có chút không tồn tại đồ vật tính cách đại biến. Tùng Vân Tử không nghĩ sư đệ hối hận kiên trì tán công nhất định phải bình thường hắn đồng ý cũng bởi vì hắn tuổi tác càng lớn tán công trùng tu nguy hiểm càng lớn, mấy năm nay Tùng Vân Tử đã không còn đề tán công sự. Nhưng giới sát đại sư sợ an cắt mất khống chế, hắn như vậy võ lâm cao thủ nếu không thể tự khống chế, hại người thương mình quá đơn giản, cái này hậu quả ai đều nhận không nổi. Cho nên tuy rằng đối an cắt bất công, nhưng hắn vẫn là đề nghị tán công. Trời cao có đức hiếu sinh không chỉ có đối với một người, còn đối với chúng sinh, không thể nhân đối một người từ bi, liền đối với vạn người tàn nhẫn. An cắt khó khăn khôi phục một tia thần trí giới sát đại sư không muốn lại bỏ qua. An cát khôi phục bình thường, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn đúng vậy, hắn lạnh một khuôn mặt xuất hiện ở khách niếm đại đường khi tất cả mọi người tự động rời xa hắn ba trượng. Niếm tiểu nhị không thể không trải qua hắn bên người khi đều nhịn không được run lên. Nguyên lai like đây là bình thường an cát, chúng hiệp sĩ khóc kia bọn họ nguyện ý an cát không phải bình thường. Ít nhất không bình thường an cát cũng liền nhảy chân mắng chửi người, miệng tiện một ít nhưng hiện tại an cát nhìn khiến cho người từ đáy lòng phát lạnh. chúng nghiệp sĩ còn có thể tránh đi an cắt phái tông sơn tới đệ tử lại là lại sợ hãi đều phải đi theo an cắt phía sau an cắt quét mắt môn hạ hai đùi run dày đệ tử nhăn nhăn mày hiện tại phái tông sơn đệ tử đều như vậy yếu đi sao phái tông sơn các đệ tử càng sợ hãi đúng lúc vào lúc này bạch nhất đừng mang theo đồ nhi ra tới nhìn đến an cắt thói quen tính vẫy tay chào hỏi giới sát đại sư thả ngươi ra cửa An cắt lạnh mặt quay đầu xem hắn, bạch nhất đừng bước chân hơi đốn, sau đó cười nhạt nói an huynh. An cắt thế nhưng hướng hắn gật đầu, lãnh đạm nói, bạch huynh. Lê bảo lộ thiếu chút nữa đánh vào sư phụ phía sau lưng thượng, mở to hai mắt nhìn xem cùng ngày hôm qua hoàn toàn không giống nhau an cắt đây là tính cách đại biến. Các hiện đại thỏa thỏa chính là tinh thần phân liệt bệnh trạng A. Này biến hóa cũng quá lớn đi, ngày hôm qua còn đặc trung nhị tiện hề hề một người, hôm nay liền biến thành lãnh khốc cuồng bá túng. Bạch nhất đường cũng có chút tiếp thu không nổi, hắn ho nhẹ một tiếng, đem đồ đệ sách lại đây cùng hắn chào hỏi. Đây là ta thu đệ tử, về sau lăng thiên môn liền giao cho nàng, bảo lộ lại đây gặp qua ngươi an sư bá. Lê bảo lộ đoan chính hành lễ, làm bộ chính mình là lần đầu tiên thấy hắn. An sư bá, an cát lãnh đạm gật đầu, suy tư một lát liền từ trong lòng ngực móc ra một khối thiết bài cho nàng. Cho ngươi ngoạn nhi. Cái này không chỉ có Lê Bảo Lộ chính là Bạch Nhất Đường đều kinh ngạc lên, hạng phi vũ đưa Lê Bảo Lộ Hoa Sơn thiết bài, đó là bởi vì hắn cùng Bạch Nhất Đường quan hệ cá nhân hảo, an cắt cùng Bạch Nhất Đường quan hệ nhưng không thế nào hảo. Lê Bảo Lộ do dự mà nhìn về phía Bạch Nhất Đường. Bạch Nhất Đường nhíu mày nghĩ nghĩ, hơi hơi gật gật đầu, Lê Bảo Lộ lúc này mới đem lễ vật tiếp nhận. Đa tạ an sư bá. Án cắt thấy Lê Bảo Lộ thu trên mặt biểu tình hơi hoãn, đối nàng gật gật đầu xoay người liền đi tìm giới sát đại sư. Bạch nhất Đường nhìn hắn bóng dáng biến mất một hồi lâu mới xoay người sách quá Lê Bảo Lộ. Đi, mang người đi gặp chút tiền bối. Tới đều là danh môn đại phái, còn có chút môn phái ở trên đường. Bạch Nhất Đường cũng không muốn cho bọn họ trộn lẫn tiến vào, nhưng người đều tới hắn cũng không có khả năng đuổi đi, Lăng Thiên Môn cùng bọn họ đều có lui tới, về sau khẳng định còn muốn giao tiếp bởi vậy cùng đối đãi khai phong phủ những cái đó giang hồ hiệp sĩ không giống nhau, Bạch Nhất Đường đối những người này thực khách khí. Lần này tới đều là cùng hắn cùng thế hệ phân người, tuy rằng trường môn tương lai, lại cũng đều là ở trong môn phái số một số hai nhân vật đủ để thấy bọn họ đối Lăng Thiên Môn coi trọng Bạch Nhất đường sách theo Lê Bảo Lộ thấy hai người thu hai phân lễ gặp mặt sau liền nhìn chằm chằm Lê Bảo Lộ nhìn nửa ngày quyết đoán đem Cố Cảnh Vân cũng sách tới. Thu lễ liền phải thu xong phân thu một phần nhiều cô đơn A. Lê Bảo Lộ ửng đỏ mặt góp đủ số Cố Cảnh Vân so nàng còn thản nhiên. Hai người ở khách điếm dạo qua một vòng thu một hoài lễ gặp mặt, sau đó Bạch Nhất đường quyết đoán đóng gói chút ăn liền lên đường đi rồi. Lê Bảo Lộ và Cố Cảnh Vân, sư phụ chúng ta liền như vậy đi rồi. Các ngươi tưởng lưu nơi này, Bạch Nhất Đường nhàn nhạt nhìn hai người, hai người đồng thời lắc đầu, nhưng chính là mới vừa thu xong lễ vật liền chạy hảo sao. Bạch Nhất Đường tắc bình tĩnh nói, vi sư đã mời bọn họ, bọn họ sẽ theo kịp ta lăng thiên môn chỉ có chúng ta thầy trò ba cái chiêu đãi không tới nhiều người như vậy. Mặt khác môn phái còn muốn chuẩn bị cũng may Bạch Nhất Đường không có che lấp hành tung, đi gặp người khi lại đều tặng một chương thiệp mặt trên có kỹ càng tỉ mỉ môn phái địa chỉ cho nên bọn họ kế tiếp có thể chậm rãi theo kịp. Nhưng hạng phi vũ cùng viên thiện đình đám người lại là đi theo bạch nhất đường cùng nhau đi còn lại đi theo bọn họ tới giang hồ hiệp sĩ đại bộ phận quyết định lưu tại Nhã Châu chờ cùng mặt khác danh môn đại phái cùng nhau hành động. Viên thiện đình cùng Tô An Giản đều có chút kích động, lăng thiên môn sơn môn đâu, bọn họ liền đồn đãi đều rất ít nghe được cái này cuối cùng là có thể chính mắt đi xem. Lăng thiên môn tối cao võ học đó là lăng thiên phù diêu công, lấy tự như diều gặp gió chín vạn giảm trị ý, mà lăng thiên môn khinh công nhẹ nhàng cùng bàng bạc bọn họ đều là kiến thức quá, bởi vậy hai người đều tưởng tượng lăng thiên môn sơn môn hẳn là ở ngọn núi cao và hiểm trở phía trên. Mà ở thục trung, như vậy ngọn núi cao và hiểm trở cũng không khó tìm. Hai người lòng tràn đầy kích động đi theo đoàn người đi qua quan đạo qua nhập tiểu đạo qua thành, lướt qua hương, cuối cùng hành tàu ở đồng ruộng trên đường nhỏ, đi theo xe ngựa pha va, va đập đập đi tới một cái thôn trang nhỏ xe ngựa rừng. Mọi người đều có chút mờ mịt nhìn về phía bạch nhất đường. Chính là hạng phi vũ đều có chút sờ không được đầu óc. Nhất đường, như thế nào không đi rồi. Bạch nhất đường từ trên ngựa nhảy xuống, nhìn hoàng hôn hạ đồng ruộng, từng con chim bay phành phải cánh ở đồng ruộng kiếm ăn, thường thường dương cánh bay lên một đoạn kêu to hai tiếng, lạnh lẽo không khí từ xoang mũi chỗ lao thẳng tới trong ngực nhưng bạch nhất đường lại cảm thấy sảng khoái không thôi. Hắn cười nhạt nói, chúng ta tới rồi. Mọi người mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là đồng ruộng, quay đầu nhìn về phía tây nam phương, chỉ có nơi đó có chút phòng ốc, nhưng nhìn bất quá 20 tới đống, hơn nữa phần lớn là cỏ tranh phòng, chỉ có linh tinh mấy đống là bùn nhà ngói, một chút cũng nhìn không ra đại môn đại phái bóng dáng. Hạng phi vũ thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã xuống dưới, hắn ngơ ngác nhìn những cái đó nhà tranh, ngón tay run rẩy chỉ vào chúng nó nói: Bạch huynh, ngươi đừng nói cho ta chỗ đó chính là ta biết các ngươi lăng thiên môn vì nước vì dân không bỏ được tiêu tiền, nhưng cũng không đến mức không đến mức không đến mức nghèo thành như vậy, liền cái nhà ngói đều kiến không dậy nổi đi. Hạng phi vũ có điểm muốn khóc. Bạch nhất đường chừng hắn một cái nói, người tưởng chỗ nào vậy, chúng ta lăng thiên môn sơn môn cũng là tổ truyền, đừng quên chúng ta khai sơn tổ sư gia là trong hoàng thất người, người cảm thấy hắn sẽ đi trụ cỏ tranh phòng sao. Đại gia hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, bạch nhất đường dựa vào càng xe bên cạnh thực mau thôn trang liền chạy ra vài người. Cầm đầu chính là cái dâu tóc bạc trắng lão nhân, nhìn có năm 60 tuổi, nhưng chạy lên khí không xuyễn chân không run, tựa hồ sẽ chút khinh công, vô dụng bao lâu liền chạy tới trước mặt. Thấy rõ đứng ở bên cạnh xe bạch nhất đường, lão nhân không chút nghĩ ngợi liền quỳ xuống dập đầu. Công tử đã trở lại, lão nô cung nghênh công tử. Bạch nhất đường không thèm để ý phất tay nói, đứng lên đi, đứng lên đi. Hắn nhìn lướt qua lão nhân phía sau thiếu niên, cười nói, đây là ngài tôn tử. Đều lớn như vậy nha. Lão nhân đầy mặt là cười nói, đúng vậy trưởng thành hào tiếp nô tài tay tiếp tục hầu hạ công tử cùng tương lai tiểu trù tử. bạch nhất đừng buồn bã nói chỉ sợ không cần phải hắn lần này trở về ta tính toán đem các ngươi toàn phóng tịch lão nhân vi lăng sau đó lập tức lôi kéo tôn từ quỳ xuống mãn hàm nhiệt lệ nói nô tài cảm tạ công tử Bạch Nhất Đường phất tay nói: "Được rồi, không cần quy tới quỳ đi, ta lần này mang theo chút bằng hữu trở về, ngươi mang theo người đem phòng ốc thu thập ra tới, chuẩn bị tốt thức ăn, lại quá hai mấy ngày gần đây người sẽ càng nhiều, ngươi làm người đem phòng trước đất trống sửa sang lại hảo, những người đó tới làm cho bọn họ ở nơi đó hạ trải. Bạch Nhất Đường đem Lê Bảo Lộ cùng Cố Cảnh Vân kêu ra tới, chỉ lão nhân nói: "Đây là ân bá, các ngươi về sau có chuyện gì liền phân phó hắn, đây là ta thu đồ nhi, cũng là ngươi tiểu chủ tử, đây là nàng phu quân." Ân bá cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái Lê Bảo Lộ cùng cố cảnh vân, vội vàng kéo tôn từ lại quỳ xuống hành lễ. Lê Bảo Lộ vội đem người giữ chặt ân bá lúc này mới ở phía trước dẫn đường lãnh đại gia đi Lăng Thiên Môn. Lăng Thiên Môn Sơn Môn vừa lúc ở thôn Trang nhỏ đối diện mặt cách một mảnh ruộng tốt phía đông bắc trên sườn núi. Trên núi thực hoãn. Mặt trên trồng đầy cây trúc nếu không có ân bá mang theo Bọn họ xe ngựa căn bản tìm không thấy đi vào lộ Lâm thâm mà đường hẹp liếc mắt một cái nhìn lại Cảm giác cây trúc cùng cây trúc chi gian khoảng cách đều là giống nhau Bạch nhất đừng lặng lẽ cùng Lê Bảo Lộ nói Vì sư 20 năm sau không đã trở lại kỳ thật ta cũng tìm không ra lộ Cho nên mới muốn ở cửa thôn chờ ân bá ra tới dẫn đường Bằng không mất mặt liền phải ném đến bà ngoại ra Trưởng môn nhân tìm không thấy bổn môn phái sơn môn mươi 335, Lăng Thiên Môn. Lăng Thiên Môn phòng ở liền kiến ở rừng trúc chỗ sâu trong, đoàn người ta quả hữu đột, ở truyền qua lại một mảnh rậm rạp rừng trúc sau liền rộng mở thông suốt một mảnh bạch tường ngói đen xuất hiện ở trước mắt. Thị vệ trường đồng từ co rụt lại, đây là trận pháp. hạng phi vũ cùng viên thiện đình tô an giàn lại tập mãi thành thói quen, như vậy cùng loại mê tung trận trận pháp bọn họ môn phái gia tộc cũng có chỉ là nhân nhiên hạn không như vậy trường, cho nên hiệu quả không như vậy tự nhiên thôi. Thấy bài tường ngói đen, lại đi phía trước đi một ít đó là đại môn, một khối thước kim đại bảng hiệu treo ở cổng lớn, thượng thư lăng thiên môn ba cái chữ to. Lê Bảo Lộ nhảy xuống xe ngựa ngẩng đầu đi xem này phiến sắp thuộc về nàng địa bàn, phòng ở thựa vào núi Mà Kiến, mặt bắc là một tảng lớn nham thạch sông ra vách đá theo vách đá ngẩng đầu hướng lên trên xem thế nhưng chỉ có thể nhìn đến xanh ung tươi tốt tùng trúc cũng không biết nó có bao nhiêu cao, bởi vậy phòng ở mặt bắc liền lấy vách đá vì thường chỉ có cùng vách đá song song kia một mặt mới là bạch tường một đường rốt cuộc. Đến nỗi hậu viện là bạch tường vẫn là vách đá, Lê Bảo Lộ còn nhất thời không thể xem xét đến, thẳng đến lúc này, Lê Bảo Lộ mới tìm được một loại sơn môn cảm giác. ân bá cùng hắn tôn từ đẩy ra đại môn tướng môn hạm hủy đi cùng nghênh mấy người vào cửa. Phòng ở tự hồ cũng không thường xuyên quét thước vào cửa sau trong viện rơi xuống đầy đất lá dụng bạch nhất đường lại tập mãi thành thói quen, mang theo đại gia hướng trong đi. Đại môn nhắm hướng đông khai, phòng ở cùng sở hữu năm tiến 3 đường, Nam Bắc Trung 3 đường theo đi xuống có không ít sân, bên trong kỳ thạch nước chảy, kỳ hoa dị thảo không ít nhìn ra được năm đó kiến tạo này phòng ở người thực dụng tâm. Nhưng nhân thật lâu không người cư trú, phòng ở rách nát đến lợi hại tuy không đến mức lọt gió mưa rụt lại có thể thấy được loang lổ dấu vết cùng nó đại khí tinh xào một chút cũng không phối hợp. Ân bá rũ mắt không dám nhiều xem, ở đệ nhất tiến viện môn chỗ liền dừng lại bước chân, hắn là nô bộc nếu không có chủ nhân cho phép là không được tiến vào mặt sau trong sân. Bạch nhất đường cũng biết cái này quy củ đối hắn vất tay nói, đi kêu những người này tới quét thức phòng ở. Là, ân bá kho người lui ra. Bạch nhất đường liền đối tò mò tả hữu nhìn xung quanh người phất tay nói, bọn hài nhi, đi thuyền các ngươi thường trụ sân đi, tùy tiện chọn tùy tiện tuyển. Hạng phi vũ mờ to hai mắt nhìn hỏi. Bên trong không có chúng ta yêu cầu tránh đi cơ mật đồ vật Các ngươi sẽ đi trụ thư phòng cùng binh khí kho sao Bạch nhất đừng phất tay nói, mau đi đoạt lấy đi, không cướp hảo địa phương ta Nhưng không phụ trách cho các ngươi tìm phòng ở trụ ta đều 20 năm không đã trở lại Cũng không biết phòng ở có hay không mưa rột Mọi người nghe vậy liền giống như cá nhập hải dương tư tán khai Bắt đầu tìm kiếm hợp chính mình tâm ý sân Bạch Nhất Đường lần này trở về muốn xử lý sự tình không ít ít nói cũng có lưu một hai tháng mà Lê Bảo Lộ làm sắp kế nhiệm trường môn nhân khẳng định muốn cùng sư phụ đồng bộ cho nên nàng khẳng định cũng muốn lưu thời gian lâu như vậy. Thị vệ trường nhiệm vụ chi nhất đó là bảo hộ Bạch Nhất Đường cho nên hắn cũng muốn lưu như vậy trường, đối tương lai chỗ ở cũng rất coi trọng. Hắn ném xuống mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh, lãnh một đám lớn nhỏ thị vệ ngao ngao ngao nhằm phía lăng thiên môn, ở du lịch hơn phân nửa cái phòng ở sau bọn họ lựa chọn nam lộ lân cận ba cái đại viện tử, vừa khéo chính là ba cái đại viện tử không chỉ có lân cận còn vây quanh một cái đại đại diễn võ trường. Một cái trong viện biến thực thanh trúc viên mặt tiểu thị vệ tham phương tiện muốn đi ngang qua thanh trúc tiến vào cái thứ hai sân, ai biết đã bị vây ở bên trong ra không được. Hai cái chạy đi vào cứu hắn thị vệ cũng bị lạc ở bên trong, cuối cùng vẫn là thị vệ trường tìm tới một đoàn tuyến, đi vào tha cả buổi mới đem người tìm ra. Vì thế thị vệ trường bàn tay vung lên liền định ra cái này sân, hắn quyết định phải hào hảo nghiên cứu thứ này, nếu có thể đem này trận pháp dọn tiến trong nhà, hắc hắc hắc. Vì thế cách vách hai cái sân cũng bị bọn họ đặt trước. Ba cái sân đều rất lớn, mỗi một cái đều có mười mấy phòng, nhưng bọn thị vệ dọc theo đường đi chịu khổ vô số, phi thường bá đạo trụ một gian chiếm một gian, còn muốn một gian lấy tới nhìn chơi chết sống không cho đồng dạng lựa chọn nơi này người giang hồ vào ở. Viên thiện đình thủ hạ nhóm chỉ có thể nghẹn khoát chạy đi tìm mặt khác địa phương, cuối cùng bọn họ ở bắc lộ nơi đó tìm được rồi một cái thanh ưu vui mừng sân. Vách đá khe hở chung có ba điều tinh tế khe núi rơi xuống. Đánh vào bóng loáng đá xanh thượng phát ra leng canh leng canh sung sướng thanh âm Sau đó tụ tập thành thanh triệt sơn trì, khe nước thủy ở trong ao xoay hơn phân nửa cái vòng Sau liền dốc rách theo khai đào ra thâm cừ mà ra, vòng qua nửa cái sân Dễ chịu trong viện cây mai sau liền hướng phương xa mà đi Lúc này đúng là hoa mai nở rộ thời tiết Một đám đại lão ra sông tới khi liền nhìn đến không người xử lý quá Mai viên cù chi chi, chi chít, hồng phấn hồng phấn hoa mai Quấn quanh chi đầu tận tình mở ra, hương thơm phát mũi Mặc dù là không thế nào đọc quá thư đại quê mùa nhóm đều kinh diễm đến hận không thể ngâm một câu xương cầm dục hạ trước nhìn trộm bướm trắng như biết hợp đoạn hồn. Vì thế bọn họ quyết định liền ở tại Mai Viên, nhà bọn họ là không có khả năng có như vậy cảnh sắc nhưng có thể ở lại một hồi như vậy sân cũng không uổng công trong khoảng thời gian này ăn khổ. Viên thiện đình cùng Tô An giản đi vào Mai Khê Viên khi cũng xem ngây người, nhìn đến vui mừng đến ở trong vườn sông loạn thuộc hạ thật sự thương mắt cuối cùng lôi kéo Tô An giản rời đi. tốt như vậy vườn bạch ngu, nhưng hắn cũng không hảo đi đoạt lấy thuộc hạ chỗ ở a hai người đi dạo nửa ngày cuối cùng tuyển một tòa mang theo gác mái sân kia gác mái là lăng thiên môn nội tối cao một chỗ kiến trúc đứng ở mặt trên nhưng quan sát bên trong cánh cửa sở hữu cảnh sắc diệu chính là gác mái đỉnh chóp vừa lúc cùng một chỗ sông ra nham thạch tương tiếp từ nơi đó xoay người mà thượng liền có thể thẳng thượng vách đá viên thiện đình cùng tô an giản tìm hồi lâu mới tìm được cái này hảo địa phương lập tức cao hứng chiếm dụng Hãng phi vũ tắc đi theo không cần phía sau trung quy trung cổ trụ vào chính viện, bọn họ 18 năm không thấy, nhưng có rất nhiều nói muốn nói tâm tư căn bản không ở chỗ ở thường. Lê bảo lộ tắc mang theo cố cảnh vân đem toàn bộ lăng thiên môn đều đi dạo một lần, đến cuối cùng tới đệ thứ tiến kia một trình bài tàng thư các khi cố cảnh vân liền đi không nổi. Từ nam lộ đến bắc lộ trừ bỏ trung lộ thượng một cái sân ngoại còn lại 5 cái sân đều là quy cách giống nhau tàng thư các bên trong đều là trên dưới hai tầng lâu cao cao kệ sách thẳng tới nóc nhà. mặt trên từng hàng bầy trình tề thư tịch cố cảnh vân từng nhìn đến này đó thư sau liền đi không đặng đây là so tần gia tàng thư còn có phong phú tàng thư khác hắn thậm chí còn ở một cái tàng thư các trung phát hiện toàn bộ nhà ở thẻ tre này đó hẳn là đều là cất chứa xuống dưới cố cảnh vân trong mắt lóe ô quang từng loạt từng loạt đi qua ghi nhớ bị ẩm kệ sách sau liền tiếp tục đi xuống có lẽ kiến tạo tàng thư các người đoán trước đến về sau sẽ không có người thường tới xử lý cho nên phòng ốc kiến tạo sử dụng tài liệu đều phi thường rắn chắc thả phòng lạnh phòng ướt tầng thứ hai trên nóc nhà thậm chí kẹp ngói lưu ly li, làm ánh mặt trời có thể bắn thẳng đến phòng trong cố cảnh vân vuốt ve những cái đó thưa nói không hổ là hoàng tộc người trong chỉ này đó tàng thư đó là vật báu vô giá cũng liền sư phụ không thèm để ý làm người xông loạn ở các ngươi trong mắt là vật báu vô giá ở người khác trong mắt chúng nó bất quá là một đống giấy Lê Bảo Lộ nhìn mắt bên ngoài sắc trời, nói chúng ta đi tuyển chỗ ở đi, ngày mai lại đến đọc sách. Cố Cảnh Vân vuốt những cái đó thư không muốn nhúc nhích nói, trung lộ không phải có một cái bố trí ra tới cho người ta trụ sân sao chúng ta trụ nơi đó liền hào. Lê Bảo Lộ, nhìn si mê Cố Cảnh Vân, Lê Bảo Lộ chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Chúng ta đây đi thu thập phòng đi. Hào, người lại không nhúc nhích phùng một quyển sách xem đến mùi ngon. Lê Bảo Lộ thở dài một tiếng, biết hắn tạm thời là không có khả năng hoàn hồn, chỉ có thể ném xuống hắn đi tìm nhị lâm cùng Triệu Ninh. Ai biết mới ra số 3 tàng thư các liền nhìn đến Triệu Ninh chính trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở số 2 tàng thư lâu trước, một đôi mắt chừng đến đại đại tùy ý thuận tâm như thế nào kéo cũng không nhúc nhích một chút. Đây đều là cái gì tật xấu a Lê Bảo Lộ đối thuận tâm vẫy tay. Đừng để ý đến hắn cùng ta đi thu thập phòng, bày biện hành lý. Tuần tâm nhìn mắt công tử chỉ có thể thở dài một tiếng đi theo Lê Bảo Lộ đi. Trung lộ thượng cái kia sân tấm biển thượng đại khí hào hùng đề ba chữ vấn thiên các kết hợp kia năm cái sân tàng thư các Lê Bảo Lộ trừ trừ khóe miệng đối nàng tổ sư ra cuồng vọng cùng vĩ đại khát vọng có càng tiến thêm một bước nhận thức. Chờ bọn họ thuyền hào trụ địa phương ân bá đã mang theo một đám hạ nhân tiến đến nghe lệnh tam tiến cập dưới địa phương nô bộc đều không thể tiến vào cho dù là chủ nhân đồng ý cũng không được. Cho nên bạch nhất đường chỉ làm cho bọn họ đem đệ nhất tiến cùng đệ nhị tiến đại đường cùng sân thu thập ra tới, đến lúc đó đãi khách dùng, mặt sau bọn họ trụ địa phương tác yêu cầu chính bọn họ thu thập. Lê Bảo Lộ cuối cùng biết vì cái gì rõ ràng có hạ nhân ở bọn họ phòng ở còn có thể rách nát thành như vậy. Sư phụ các ngươi vì cái gì đều không cần bọn họ. Bọn họ tuy đều là lăng thiên môn hạ nhân, nhưng càng có rất nhiều thực hiện tá điền chức trách lăng thiên môn đối bọn họ ước thúc không lớn, bởi vậy cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Bạch nhất đừng nói, bọn họ đều là lịch đại trưởng môn cứu trở về tới người đáng thương hoặc là mua hồi nô bộc, giống nhau chúng ta chỉ trừ bọn họ hai đời, đến đời thứ ba khi nếu bọn họ không phạm sai lầm cũng không có làm cho bọn họ nắm giữ cái gì quá mức cơ mật đồ vật liền sẽ phóng lương, làm cho bọn họ rời đi nơi này. Bọn họ cũng nguyện ý rời đi. Đương nhiên, môn phái sẽ cho bọn họ một ít phân phát bạc lưu lại nơi này ước thúc rất nhiều quan trọng nhất một cái đó là không thể rời đi quê hương. Bất quá bọn họ rời đi cũng không phải hoàn toàn được đến tự do Bạch nhất đường nhẹ giọng nói còn nhớ rõ ta nói rồi những cái đó có thể giúp chúng ta xử lý dơ bạc cho chúng ta trợ giúp người sao Bọn họ đến tới trước nơi đó đi, chờ đến bọn họ cùng bọn họ hậu nhân hoàn toàn quên mất nơi này Rất nhiều năm về sau trở nên cùng người thường giống nhau khi bọn họ mới có thể hoàn toàn tự do tự tại Trước đó bọn họ đều xem như ở lăng thiên môn nội làm việc Chẳng qua là khống chế lực độ không giống nhau thôi, ở chỗ này, rất nhiều hành vi đều đã chịu ước thúc, mà rời đi nơi này ít nhất bọn họ hơn phân nửa thời gian là tự do. Ân bá là hắn sư phụ khi mua hạ nhân, đến hắn này một thế hệ là đời thứ hai, vốn dĩ hẳn là chờ lê bảo lộ tư nhiệm khi mới phóng lương, bất quá nơi này đã bại lộ ra tới, không cần thiết lại lưu lại bọn họ đưa đến âm thầm càng an toàn chút. Nhưng này đối ân bá bọn họ tới nói cũng là thiên đại ân điển, không phải ai đều muốn làm nô lệ.